Không sai, nàng không nghĩ hồi hứa ra thôn, một đinh điểm cũng không nghĩ. Chẳng sợ nàng rất rõ ràng về sau nàng cần thiết hồi hứa ra thôn, còn phải xuất giá, nhưng là nàng ít nhất có thể nhiều ở đế đâu ngốc mấy ngày. thành đi, không nghĩ trở về liền không quay về, lại không phải cái gì đại sự. Hứa đại Tẩu là thật sự không có đem hứa đại ca đổi người lời nói quá mức để ở trong lòng. Nàng chính là không nghĩ hồi hứa ra thôn, hứa đại ca còn có thể làm sao bây giờ. Tổng không đến mức trực tiếp đem nàng đánh hôn mê đưa lên tuyển đi. Hứa đại ca nếu là có cái này lá gan, nàng nhất định nháo đến hứa đại ca không được ăn bình. Trong phòng đã không có hứa đại tổ ở, không khí trong khoảnh khắc liền trở nên hòa hợp lên. Tam Nha cùng Ngũ Nha chỉ tự không đề cập tới phải về hứa ra thôn sự tình. Ngay cả hứa Nguyên Bảo, cũng bản năng không nói, chỉ mắt trông mong chờ ăn cơm. Hứa đại ca là trực tiếp đi hướng hứa Minh Trì, nghiêm túc xin lỗi, tứ đệ, xin lỗi, là đại ca vô dụng, làm hại các ngươi đều đi theo bị liên lụy. Không ngại. Hứa đại tẩu như thế nào làm âm ý, hứa Minh Chi chưa bao giờ để vào mắt, tự nhiên sẽ không để ý. Giờ phút này đối mặt hứa đại ca xin lỗi, không hề nghi ngờ ở hứa Minh Chi nơi này vẫn chưa lưu lại quá sâu dấu vết. Bởi vì là nhà mình huynh đệ, hứa đại ca kỳ thật cũng không khách khí. Nghe được hứa Minh Chi nói không có việc gì, hắn liền cũng chỉ đương không có việc gì. Tức khắc hứa đại ca trên mặt liền lộ ra cảm kích nhẹ nhàng tười cười. Hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt cũng chưa nói thêm cái gì. Bất quá hứa mãi mãi là rất có ý kiến, cũng rất có ý tưởng. Bất quá làm cho cả gia đình người mặt, hứa mãi mãi vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ chuẩn bị trong lén lút tìm hứa đại ca hảo hảo nói chuyện. Hứa mãi mãi như vậy tính toán tự nhiên không phải vì bận tâm hứa đại ca mặt mũi mà là không nghĩ quá nhiều quái dày đến hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Ở hứa mãi mãi xem ra, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều đã thực vất vả, trong nhà không nên lại nháo ra một ít phiền lòng sự tới. Cũng cho nên, thẳng đến cơm chiều kết thúc Hứa mãi mãi mới đưa hứa đại ca chắn ở trên hành lang. Nương. Nhìn thấy hứa mãi mãi, hứa đại ca lập tức đứng yên bước chân. Lão đại, ngươi tức phụ mà nay là càng thêm có tâm tính. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Phóng mặc kệ. Hứa mãi mãi cũng không đi loanh quanh, trực tiếp hỏi. Nương, ta thực mau liền đem nàng tiện đi. Không có chút nào trần chờ cùng do dự, hứa đại ca trả lời. Được, hứa ra thôn khoảng cách đế đô hoàng thành xa như vậy. Ngươi thật sự yên tâm làm nảng cùng đại nha mẹ con hai người chính mình lên đường. Vạn nhất trên đường ăn cái chuyện gì, ngươi tìm ai khóc đi. Hứa mãi mãi tuy rằng không thích hứa mãi mãi cùng hứa đại nhà, lại cũng không muốn cho các nàng đi tìm chết, tự nhiên liền phủ quyết hứa đại ca một quyết định này. kia bị hứa mãi mãi như vậy vừa nói, hứa đại ca cũng lo lắng lên. Sửa minh làm ngươi tức phủ mang theo đại nha trụ đi vùng ngoại thành thôn trang. Dù sao cha ngươi không có việc gì liền ở bên kia, làm ngươi tức phủ cùng đại nha đều xuống ruộng làm việc đi Đỡ phải các nàng hai cả ngày nhàn dỗi liền ái làm ẩm Mỹ Hứa mãi mãi đã sớm muốn đem hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lộng đi trồng trọn, chẳng qua lúc trước vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội nói. Hứa mãi mãi lời này vừa ra, hứa đại ca nhất thời hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đều nghe nương. Chỉ là nghe ta vô dụng. Chính ngươi cũng muốn lấy ra thái độ tới. Một đại nam nhân lại bị trong nhà tức phụ ép tới ra không được đầu. Ngươi thật đúng là có đủ tiền đồ, cũng không chê mất mặt. Hứa mãi mãi nhất trướng mắt hứa đại ca như vậy bất thức biểu hiện, tức giận trắng liếc mắt một cái lại đây. Hứa đại ca hàm hậu cười cười, rốt cuộc vẫn là lên tiếng hảo. Không có biện pháp, hứa đại ca chưa bao giờ nghĩ tới muốn áp chế hứa đại tẩu. Chỉ cần trong nhà nhật tử qua đến hòa thuận vui vẻ, hứa đại ca không ngại đều nghe hứa đại tẩu. Chẳng qua hứa đại tẩu mà nay là càng thêm quá mức, đừng nói hứa mãi mãi, chính là hứa đại ca cũng nhìn không được. Tự nhiên mà vậy, hứa đại ca liền trở nên cường ngạnh, lên Hứa mãi mãi cũng không trông cậy vào hứa đại ca có thể đột nhiên trở nên lợi hại Đã nhiều ngày hứa đại ca biểu hiện, đã thực ra ngoài hứa mãi mãi ngoài ý liệu Với hứa mãi mãi mà nói, kỳ thật nàng rất vừa lòng Cũng cho nên ở đem hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà đưa đi thôn trang việc này thượng Hứa mãi mãi chỉ là ra chủ ý, liền không có kế tiếp động tác, liền chờ xem hứa đại ca hành động Hứa đại ca lần này vẫn là thực cấp lực, cũng không có làm hứa mãi mãi thất vọng Hắn trực tiếp liền chính mình mang theo hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đi thôn trang. Mặc cho hứa đại tẩu cùng hứa đại nha như thế nào khóc ngáo, hắn đều không có nhả ra, cũng không có mềm lòng. Đương nhiên, khóc chính là hứa đại nha, nhau chính là hứa đại tẩu. Bất quá thực đáng tiếc chính là, này mẹ con hai người cơ hồ sắp đem giọng nói kêu ếch, cũng không có thể giao động hứa đại ca quyết định. Còn nữa, hứa ra ra cũng ở thôn trang thượng ở, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lá gan không tự giác liền nhỏ điểm. Đừng nhìn trong nhà vẫn luôn là hứa mãi mãi làm chủ, cũng thật muốn hứa ra ra mở miệng, hứa đại tẩu là khẳng định một tiếng cũng không dám lên tiếng. Liên hứa đại tẩu cũng không dám náo sự, hứa đại nha lại nào dám nhiều lời khác. Nàng mà nay duy nhất may mắn chính là thôn trang thượng cũng coi đầu bếp nữ, không cần cái gì việc đều đẩy cho nàng. Hứa đại tẩu không xuống đất, lại không phải nhà nàng đồng ruộng, nàng kiên quyết không xuống đất. Liên tính hứa đại ca đem nàng đưa tới bên này, nàng cũng nói cái gì đều không làm việc. cùng lúc đó Hứa Đại ca cũng lưu tại thôn Trang Thượng, gần đây nhìn chằm chằm hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha, miễn cho các nàng mẹ con hai người lại náo sự. Đến nơi Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại ca yên tâm giao cho hứa mãi Mãi cùng Trình cầm Nguyệt. Hắn thực tin tưởng, hứa mãi Mãi cùng Trình cầm Nguyệt khẳng định có thể đem hứa Nguyên Bảo chiếu cô thực hảo, so hứa Đại Tẩu phải mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Hứa Đại Tẩu không làm việc, hứa Đại ca đương nhiên sẽ không được nàng. Chỉ cần nàng không náo sự, hứa Đại ca liền rất cảm thấy mỹ mãn. Dù sao hứa đại tẩu không làm, còn có hắn không phải. Tả hưu hắn cũng không có việc gì, dứt khoát liền lưu tại thôn trang thượng giúp tứ đệ một nhà làm việc hảo. Nào đó trình độ đi lên nói, hứa đại ca cùng hứa ra ra rất giống. Hai người đều là kiên định làm việc tính tình, có đồng ruộng ở, bọn họ liền hưu dụng võ nơi. Này không nhiều mau, hứa đại ca liền thích hứng thôn trang thượng sinh hoạt, hơn nữa quá đặc biệt tự tại. So sánh dưới, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha liền rất là thống khổ. Lại là quỷ khuất lại là khó chịu mỗi ngày nhìn chầm chầm trước mắt đồng ruộng, hai người bọn nàng chỉ hận không được lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái, trở lại phồn hoa bên trong Hoàng Thành đi. 190, Đệ 190 Trương. Hứa đại tàu rốt cuộc vẫn là không có thể trở lại bên trong thành, mà là bị nhốt ở vùng ngoại thành. Đã không có hứa đại tàu ở một bên gây chuyện thị phi, Trình Cầm Nguyệt cùng hứa Minh Chi Nhật tử nháy mắt liền trở nên bình tĩnh xuống dưới. Trình Cầm Nguyệt nhưng thật ra không có quá lớn cảm xúc dao động g Đối với nàng tới nói, hứa đại tẩu là khách nhân, mặc kệ ở nhà ngốc bao lâu, sớm muộn gì đều là phải rời khỏi. Mà nay hứa đại tẩu bất quá là trước thời gian rời đi, trình cầm nguyệt liền càng thêm không có khả năng sẽ có gì nghị. Hứa mãi mãi cũng cảm thấy lỗ thai thành tỉnh không ít. Thừa dịp lần này hứa đại tẩu sự tình, nàng rất là nghiêm túc cấp mặt khác mấy cái con dâu hạ tối hậu thư. Phàm là nếu ai dám noi theo hứa đại tẩu làm, nàng nhất định sẽ không nhẹ tha, cũng sẽ không bỏ qua. Hứa nhị Tẩu Hứa tam tẩu cùng tiền hương hương liên tục gật đầu, một ma lại bảo đảm chính mình không dám, quyết định sẽ không hướng hứa đại tẩu học tập. Đến nỗi trình cầm nguyệt, liên thực sự là không liên quan người. Hứa mãi mãi thông điệp không phải hướng về phía nàng, nàng cũng không có để ở trong lòng, vào thai này ra thai kia nghe qua liền quên. Kế tiếp một đoạn nhật tử, hứa nguyên bảo là thật sự thật cao hứng. Tuy rằng không có cha mẹ bồi, nhưng hắn còn lại nại hống, có phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca mang theo, mỗi ngày đều chơi đùa thật cao hứng có thể nói lưu luyến quên phản. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn là thực đáng tin cậy. Tuy nói bọn họ cũng không phải như vậy thích hướng Nguyên Bảo, nhưng nên bồi liền bồi, nên mang theo liền mang theo, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng không sẽ cố tình xa lánh hướng Nguyên Bảo, cũng sẽ không cố ý khi dễ hướng Nguyên Bảo. Cứ như vậy, Hứa Nguyên Bảo vẫn luôn ở Hứa gia trụ tới rồi trình Cẩm Nguyệt sinh sản kia một ngày. Trình Cẩm Nguyệt là ở trạng vạng thời điểm phát động. Lúc này Hứa ra tất cả mọi người ở, sôi nổi đều vây quanh chờ ở trong viện. Cha Nương có phải hay không rất đau. Nghe phòng trong truyền đến Trình Cẩm Nguyệt thanh âm, Phúc Bảo bụ bấm khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn nhăn đến một khối. Lộc Bảo còn lại là vẻ mặt chính xác nhìn nhà ở phương hướng, cả người đều đặc biệt căng chặt. Hứa Minh Chi lúc này là không có công phu để ý tới Phúc Bảo. Chính hắn cũng thực khẩn trương, cơ hồ là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mắt nhà ở thượng, chỉ hận không được trực tiếp vọt vào đi bồi trình Cẩm Nguyệt. Phía trước Trình Cẩm Nguyệt sinh Phúc Bảo hòa Lục Bảo thời điểm, Hứa Minh Chi cũng không ở nhà. Cũng không có trải qua trước mắt một màn này Giờ phút này chính mắt thấy trình cẩm nguyện sinh sản cảnh tượng Hứa Minh Chi trực tiếp đã bị dọa sợ Chẳng qua hứa Minh Chi làm người từ trước đến nay nội liễm Thì nộ đều là không hiện ra sắc Người ngoài đều là nhìn không ra tới hắn giờ phút này chân thật cảm xúc Cá ca, tứ thẩm khẳng định rất đau Hứa Nguyên Bảo cũng là lần đầu trải qua chuyện như vậy nhịn không được liền bắt được Phúc bảo tay Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh Sinh hải tử đều là như thế này mắt thấy mấy cái hài tử sợ tới mức không nhẹ, Hứa Tam Tẩu nói, "Nguyên bản Trình Cẩm Nguyệt sinh sản, Hứa mãi Mãi cùng Hứa Nhị Tẩu mấy chị em dâu đều tính toán rồi. Nhưng phòng sinh không cần nhiều người như vậy, cuối cùng tính tình thật thành Hứa Tam Tẩu đã bị đuổi ra tới, lưu lại Hứa Nhị Tẩu cùng Tiền Hương Hương đổi hứa mãi mãi cùng nhau lưu tại phòng trong." Phòng trong cảnh tượng kỳ thật không có bên ngoài một đám người tưởng như vậy thảm thiết. Trình cầm Nguyệt chính là thân phụ cầm lý vận người, tuy rằng cũng sẽ đau, nhưng liên tục thời gian cũng không có quá dài. Này không, cực kỳ thuận lợi, nàng liền sinh hạ một nhi một nữ. Không sai, lại là hai đứa nhỏ, một đôi thực đáng yêu long phượng thai, lần thứ hai chứng thực Trình Cẩm Nguyệt Cẩm Lý Vận May. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới nàng này một thai hoài chính là hai đứa nhỏ. Nguyên bản nàng chỉ là muốn một cái hương hương mềm mại nữ nhi, không thành tưởng cư nhiên còn nhiều một cái tiểu nhi tử. Bất quá, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, Trình Cẩm Nguyệt đều giống nhau thích, cũng đều giống nhau cao hứng. Lao tư tứ tức phụ ngươi trước nghỉ một lát Nương trước đem hải tử ôm đi ra ngoài cấp lao tứ còn có cha người nhìn xem. Hứa mãi mãi cũng không nghĩ tới, lao tứ tức phụ này một thai lại cho nàng thêm hai cái tôn bối. Trước kia nàng cũng cùng trình cẩm nguyệt nói qua, thêm một cái khuê nữ là chuyện tốt. Nhưng mắt nhìn lại bế lên tiểu tôn tử, hứa mãi mãi kích động đỏ hốc mắt. Lần này, bọn họ tứ phòng trực tiếp liền ba cái tôn tử một cái cháu gái, hứa mãi mãi nơi nào sẽ không cao hứng. Cứ việc bọn họ đã không ở hứa ra thôn ở, nghe không được quanh mình đồn đại vớ vẩn Nhưng hứa mãi mãi vẫn là lập tức liền thẳng thăng eo. Chờ nàng lần sau lại hồi hứa ra thôn thời điểm, liền lại nhiều có thể khoe ra tư bản. Trong viện hứa Minh Chi đã bế lên tiểu khuê nữ. Nhưng mà hắn tươi cười mới vừa treo lên, liền nghe được phòng trong lại chuyển đến hải tử khóc nỉ non thanh. Như vậy tình cảnh hứa Minh Chi không có trải qua quá, bên người hứa tam tẩu lại là trước tiên kêu ra tiếng tới, sẽ không lại là hai cái ba đi. Hứa ra ra cùng hứa nhị ca bọn họ cũng đều lập tức nhìn phía trình cầm nguyện ở nhà ở. Trên mặt nhịn không được lộ ra ngạc nhiên thần sắc Này thật đúng là lợi hại Hai cái muội muội Phúc bảo vô vô tay nhỏ Tức khác liền cười Hảo a hảo á Phúc bảo thích muội muội Không phải muội muội Là đệ đệ Hứa mãi mãi hồng vành mắt đem trong lòng ngực hài tử Một đường ôm tới rồi hứa ra ra trước mặt lão nhân mau xem Lao tư tức phụ lại cấp chúng ta Láo hứa ra thêm cái tiểu tôn tử Hảo hảo hảo Hứa ra ra đã kích động nói không ra lời Kỳ thật ở hứa ra ra trong lòng Mà nay hứa ra tôn bối đã đủ rồi. Đã từng hắn còn lo lắng lao hứa ra hoàn toàn chặt đức ăn, nhưng lão tứ tức phụ mang cho bọn họ hoàn toàn mới hy vọng. Đầu tiên là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sinh ra, lại là kéo trong nhà mặt khác tam phòng cũng đều thêm nam đinh, cuối cùng càng là hôm nay lại cấp hứa ra thêm hai đứa nhỏ. Hứa ra ra chỉ là nghĩ, liền đặc biệt cao hứng. Trước kia hứa ra ra là trọng nam khinh nữ, càng chờ mong có thể có cái tôn tử. Nhưng là hôm nay trình cẩm nguyện sinh một nhi một nữ, hứa ra gia đều thích. Hơn nữa ít có sinh ra đối xử bình đẳng ý niệm, trong lòng một cái kính nghị không phải một cái tôn tử, mà là hai cái tôn bối. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, hứa ra ra đối tứ phòng coi trọng, đối chỉnh cẩm nguyệt cái này còn dâu coi trọng. lão nhân, người đem hải tử ôm, ta vào xem lão tứ tức phụ. Hứa mãi mãi cũng thật cao hứng, đem hải tử cho hứa ra ra, xoay người liền lại hướng trong phòng đi. Hứa ra ra vội vàng đem hải tử tiếp được, vững vàng ôm ở trong lòng ngực. Nhớ trước đây Phúc Bảo hòa lộc bảo nên sinh ra thời điểm, hứa ra ra còn có chút luông cuống tay chân. Bất quá mà nay hắn trong lòng có dựa vào, cũng có an ủi, tiếp nhận tiểu tôn tử tay liền ít đi một chút run dậy. Ra ra, ta muốn xem đệ đệ. Phúc Bảo vừa mới xem xong muội muội quay đầu liền bắt được hứa ra ra vật áo. Tuy rằng hắn rất muốn hai cái muội muội nhưng có đệ đệ cũng hảo, hắn đều giống nhau thích. Hảo, cho ngươi xem. Hứa ra ra nói liền phóng thấp trong lòng ngực tiểu bảo, đưa đến Phúc Bảo trước mặt. Lộc bảo cũng nhìn lại đây, còn dối tay nhẹ nhàng chạm chạm tiểu bảo, ra ra, để đệ tên cứ gọi là gì? Cái này chờ các ngươi nương tới lấy. Hứa ra ra vẫn là thực coi trọng trình cầm nguyện, liền tiểu tôn tử tên đều tính toán làm trình cầm nguyện tới định. Ta giúp nương cùng nhau tưởng. Phúc bảo tức khắc liền có tinh thần, vui sướng hài lòng nói. Thành, Phúc bảo hòa lộc bảo là ca ca, hai người các ngươi giúp đỡ hảo hảo ngẫm lại đệ đệ tên gọi là gì? Hứa ra ra nhưng thật ra không có nghĩ nhiều tiểu cháu gái tên Không phải đã quên tiểu cháu gái tồn tại, mà là bởi vì tiểu cháu gái tên đã sớm định ra tới, chính là hỷ bảo. tiêu ngọt bảo. Phúc bảo nghĩ rồi lại nghĩ, không chút khách khí reo lên. Ngọt bảo. Ngọt bảo là muội muội đi. Hứa ra ra không xác định nhìn về phía hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi bước chân một đốn, túi đầu nhìn về phía Phúc bảo, ngọt bảo là mội mội tên. Nhưng mội muội là hỷ bảo nha. Bằng không mội mội kêu ngọt bảo, đệ đệ kêu hỷ bảo. Phúc bảo đầu vóc thực linh hoạt Bị hứa ra ra cùng hứa Minh Chi như vậy một phản đối, hắn lập tức liền nghĩ ra điểm tử. ân có thể. Lộc Bảo gật gật đầu, tán đồng nói. Hứa Nguyên Bảo chấp chấp mắt, nhìn nhìn Phúc Bảo, lại nhìn nhìn Lộc Bảo, không khỏi liền đi theo mạnh mẽ gật đầu. Ngọt Bảo là muội muội Kỷ Bảo là đệ đệ. Như vậy, cha cùng các ngươi nương nói nói đi. Hứa Minh Chi không có một ngụm đồng ý việc này, mà là ôm trong lòng ngực tiểu khuê nữ vào phòng. Trong phòng... Hứa mãi mãi mang theo hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương đã hỗ trợ thu thập sạch sẽ. Trình cầm nguyệt đang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, xoay đầu liền thấy hứa minh chi ôm hải tử đi đến. Có hay không nơi nào không thoải mái? Có khỏe không? Hứa minh chi đi đến phụ cận, quan tâm nói. Con hảo! Trình cầm nguyệt tinh thần cũng không tệ lắm, cũng có sức lực cùng hứa minh chi nói chuyện. Hứa minh chi đem trong lòng ngực hải tử đưa đến trình cầm nguyệt trước mặt, nói, đây là muội muội Phúc Bảo muốn cho nàng, kêu ngọc làm đệ đệ tiêu hỷ bảo. Có thể a? Phúc bảo lấy tên dễ nghe như vậy, về sau đệ đệ muội muội đều làm hắn mang. Trình cầm Nguyệt gật đầu đáp, "Hảo." Hứa Minh Chi đối tên cũng không phải như vậy chấp nhất. Nếu Trình cầm Nguyệt không có ý kiến, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Ngọt bảo lớn lên giống ngươi, vẫn là giống ta. Nói xong hài tử tên vấn đề, Trình cầm Nguyệt tầm mắt dừng ở ngọt bảo trên mặt. "Giống ngươi nhiều một ít." Hứa Minh Chi nói liền gợi lên khóe miệng, nói, "Muội muội so đệ, đệ đẹp." Kia hỉ bảo giống ai? Khó được nghe hứa Minh Chi nói lên đẹp, Trình Cẩm Nguyệt theo hỏi. Giống ta? Không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ hứa Minh Chi trả lời. Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền nở nụ cười. Nghe hứa Minh Chi ý tứ trong lời nói, hắn là ở khen nàng càng đẹp mắt lạc. Có mệnh hay không? Muốn hay không ngủ một lát? Lấy khăn tay cấp Trình Cẩm Nguyệt leo mồ hôi, hứa Minh Chi hỏi. Có điểm mệt mỏi, ta hẳn là muốn ngủ một lát. Hứa Minh Chi không có vào phía trước Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy chính mình còn hảo. Bị Hứa Minh Chi hỏi nhiều hai câu, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền trở nên làm kêu lên. Vậy ngươi ngủ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Giúp Trình Cẩm Nguyệt dịch dịch chăn Hứa Minh Chi ngự khí tức khắc trở nên ôn hòa lên. Ngươi không cần ngồi ở nơi này, nhiều mệt. Chờ ta tỉnh, ta sẽ ra tiếng. Hướng tới Hứa Minh Chi lắc lắc đầu, Trình Cẩm Nguyệt nói. Không có việc gì, ta không mệt. Ngươi cứ việc ngủ, ta bồi ngươi. Hứa Minh Chi kiên trì nói. Vậy ngươi đem ngọt bảo cấp nương ôm đi. Nhìn xem ngọt bảo muốn hay không tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Hứa Minh Chi bồi nàng, trình cẩm nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng làm hứa Minh Chi ôm hải tử ngồi ở bên cạnh chờ nàng, trình cầm nguyệt liền có bất đồng ý tưởng. Hảo. Hứa Minh Chi không có bất luận cái gì hai lời, liền đem ngọt bảo cho hứa mãi mãi ôm đi. 191, đệ 191 trường. Cùng hứa ra ra giống nhau, tuy rằng ngọt bảo là nữ hải, hứa mãi mãi cũng giống nhau thích Lập tức liền từ hứa Minh Chi trong tay tiếp nhận Ngọt Bảo, vui dạo dược ôm đi ra ngoài. Bởi vì trong nhà có rất nhiều người ở, cứ việc tứ phòng lập tức nhiều hai đứa nhỏ, thật đúng là không cần Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi quá mức nhọc lòng. Không nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, chính là hứa nhị ca bọn họ, cũng đều thực thích cướp ôm Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo. Kể từ đó, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi liền nhàn xuống dưới. Cùng lần đầu sinh phúc bảo hòa lộc bảo giống nhau, lần này Trình Cẩm Nguyệt ở cứ cũng là ngồi đủ 40 thiên tài kết thúc Rốt cuộc có thể tắm rửa. Ở cứ xong kia một ngày, trình cầm nguyệt cả người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tẩy tẩy tẩy, nay cái là người hảo hảo tẩy tẩy. Hứa mãi mãi cũng biết này hơn một tháng làm trình cầm nguyệt thực bị đẻ nén, tức khắp nói. Nương, lại vất vả ngài giúp ta mang hài tử. Phía trước Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng là hứa mãi mãi hỗ trợ mang, lần này hỉ bảo cùng ngọt bảo lại là như vậy, trình cầm nguyệt thực sự thực cảm kích. Nói gì vậy? Chúng ta nhà mình tôn tử cùng cháu gái. Ta cái này thân mãi mãi còn có thể không giúp đỡ mang. Này không đều hẳn là sao. Hứa mãi mãi nói liền trắng liếc mắt một cái trình cẩm nguyện, hoan trách nói. Ta là nghĩ trong nhà nhân thủ có phải hay không không đủ dùng, muốn hay không cấp nương ngại cũng thêm cái nhà đầu. Kỳ thật trình cẩm nguyện sớm đã có ý nghĩ như vậy, bất quá nàng vẫn luôn không có thể lo lắng. Hiện nay liền không giống nhau. Nàng hai tử cũng sinh xong rồi, ở cứ cũng ngồi xong rồi, vừa lúc là có thể không ra cũng đủ thời gian hảo hảo chiếu cấu người nhà. Nếu là trong nhà chỉ thêm một cái hài tử, trình cầm nguyệt có lẽ còn sẽ lại sau này kéo dài kéo dài. Bất quá mắt nhìn ngọt bảo cùng hỉ bảo đều phải người chiếu cố, trình cầm nguyệt thiệt tình cảm thấy, trong nhà yêu cầu thêm nữa mấy cái hạ nhân. Nương không cần nha đầu. Hứa mãi mãi là nông gia xuất thân, cả đời không ăn ít đau khổ. Mà nay lại là mang chính mình tôn tử cùng cháu gái, hứa mãi mãi chút nào sẽ không cảm thấy mệt nhọc Trong nhà hài tử nhiều, vẫn là cần đến nhiều vài người chiếu cố. Trước kia chỉ có phúc bảo hòa lộ bảo, trong nhà là như vậy cái tình huống. như ngọt bảo cùng hỷ bảo, trong nhà vẫn là cái dạng này, sẽ chỉ làm đại gia càng mệt, còn có vẻ chúng ta này đó trưởng bối không đủ coi trọng ngọt bảo cùng hỷ bảo. Trình cầm nguyệt biết, mà nay hứa nãi nãi cũng không sẽ để ý tiền bạc, cũng sẽ không cảm thấy trong nhà nhiều hạ nhân sẽ không được tự nhiên. Cũng ngày đây, trình cầm nguyệt lý do càng nhiều vẫn là từ ngọt bảo cùng hỷ bảo trên người xuống tay. Thành đi, đều nghe ngươi. Quả nhiên. Hứa Mạn mãi, mãi ngay sau đó liền đồng ý trình Cẩm Nguyệt tán bài. Nàng chính là thực thích ngọt bảo cùng hỉ bảo, quyết định không có bất công phúc bảo hòa lộ bảo. Nếu trong nhà không thiếu mua người điểm này tiền bạc, nàng cũng liền không ngăn cản lão tứ tứ phụ. Dù sao đều là vì bọn nhỏ hảo, Hứa Mạn mãi, mãi cũng là thực đệ bụng. Có Hứa mãi mãi nhận lời, Trình Cẩm Nguyệt bên này thực mau liền có hành động, trực tiếp đi mua trở về 6 cái hạ nhân. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có cố tình định ra cần thiết mua vài người. Nàng đi mua người thời điểm Thuân túy là xem mắt duyên. Bởi vì thích hợp, liền mua trở về này 6 người. Trong đó 4 người là toàn gia, mặt khác 2 người còn lại là phu thê. Trong nhà nhiều hạ nhân, nô thẩm cùng nô tiểu mai cũng trở nên nhẹ nhàng xuống dưới, càng nhiều thời giờ liền đặt ở chiếu cố hỉ bảo cùng ngọt bảo thượng. Phúc bảo hoa lộc bảo nhưng thật ra không có bởi vì trong nhà trưởng bối đều đi chú ý ngọt bảo cùng hỉ bảo liền sinh khí. Bọn họ hai huynh đệ vốn dĩ liền rất thích đệ đệ muội muội chính mình cũng thường xuyên chạy tới đầu ngọt b Thêm chi hai người lại xác thật rất bận, lại muốn học võ, lại muốn đọc sách, còn muốn đi ra cửa chơi, thật sự không không ra nhiều thời giờ tới tường khác. Còn nữa, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi đều thực chú ý bọn nhỏ tâm tình. Cũng không có bởi vì Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo con nhỏ, liền đem càng nhiều lực chú ý cùng tinh lực đều đặt ở hỉ Bảo cùng Ngọt Bảo trên người. Ấn Trình Cẩm Nguyệt nói tới nói chính là, Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo mà nay còn như vậy tiểu, nơi nào hiểu được cha mẹ có yêu thương hay không hai người bọn họ. ngược lại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đã hiểu chuyện, mới càng cần nữa chú ý bọn họ cảm xúc. Bất quá, mặc kệ những người khác như thế nào, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy toàn bộ tâm tư đều đặt ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người không có biến. Chẳng sợ về sau bọn họ cũng có khả năng sẽ giáo Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo võ công, cũng ít nhất đến chờ đến 3-4 năm lúc sau. Cho nên này gần mấy năm nội Vương Gia Huynh Đệ khẳng định này đây Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là chủ. Đến nỗi Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo, phải đến lúc đó lại xem trình Cẩm cùng hứa Minh Chi An bài Cùng với ngọt bảo cùng hỉ bảo trăng tròn, hứa ra một đám người ở đế đô hoàng thành cũng ở hảo một đoạn thời gian, là thời điểm nên xuất phát rời đi. Hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương vẫn là rất muốn rời đi. Rốt cuộc bọn họ ở dự châu phủ tiểu lầu còn muốn buôn bán, đã lâu không trở về, hai người bọn họ cũng thực lo lắng. Hứa nhị ca bọn họ cũng không hai lời. Cùng hứa ngũ đệ giống nhau, bọn họ ở chân trên tiểu lầu mỗi ngày đều có suy ý, mặc kệ tốt xấu, bọn họ giống nhau đến lo lắng. So sánh dưới. Hứa đại tẩu chính là chân chân chính chính không nghĩ rời đi. Nàng đều còn không có cùng trình cầm nguyệt nói định tam nha cùng ngũ nha sự tình, còn có hứa nguyên bảo, nàng cũng đến cùng nhau đều bồi. Nguyên bảo các ngươi mang đi. Hứa mãi mãi mà nay muốn mang ngọt bảo cùng hỷ bảo, vội đến không được. Đừng nói hứa đại tẩu liên tiếp, hứa mãi mãi thật đúng là liền không muốn ăn lực không lấy lòng. Nương, nay hứa đại ca đảo không phải cô ý muốn đem hứa nguyên bảo lưu tại đế đô hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn chính là cảm thấy Làm hứa Nguyên Bảo đi theo Hứa Ngảiễn Ngải sẽ càng thêm yên tâm. Mà nay hắn là thật sự không dám đem Hứa Nguyên Bảo giao cho Hứa Đại Tẩu mang theo. Hứa Đại Tẩu lại không phải nghĩ như vậy. Vừa thấy Hứa Ngảiễn Ngải muốn đem Hứa Nguyên Bảo còn cho nàng, Hứa Đại Tẩu không nói hai lời liền ôm chặt lấy Hứa Nguyên Bảo. Nay đoạn thời gian nàng bị nhốt ở vùng ngoại thành, nhất tưởng niệm chính là chính mình nhi tử, cơ hồ sắp ăn không vô đi cơm, ngủ không yên. Cũng may mà nay Hứa Ngảiễn Ngải rốt cuộc chịu đem Hứa Nguyên Bảo còn cho nàng. Hứa đại tẩu thật là kích động không thôi, cũng đặc biệt hương phấn. Nương buông ta ra. Buông ra. Ta muốn mãi mãi, ta muốn phúc bảo ca ca, ta muốn lộc bảo ca ca. Hứa nguyên bảo lại là không thế nào thích bị hứa đại tẩu ôm đi. Hắn liền cảm thấy, mỗi ngày đi theo phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca chơi thực hảo. Đối với nói phải rời khỏi đế đô hoàng thành việc này, hứa nguyên bảo cũng không muốn, càng thêm không thích. Hắn liền tưởng lưu tại tứ thúc tứ thẩm trong nhà, không nghĩ đi rồi. Nguyên bảo đừng áo. Nương mang ngươi về nhà. Chờ chúng ta trở về hứa gia thôn, nương khẳng định cho ngươi làm thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Hứa đại tổ là sẽ không theo hứa nguyên bảo phát hỏa, vội vàng trấn ăn nói. Ta không cần. Tứ thẩm mỗi ngày đều cho ta thật nhiều thật nhiều ăn ngon, ta có ăn ngon. Ta còn có thể cùng ca ca cùng nhau chơi, cùng nhau ăn. Ta còn muốn cùng ca ca cùng nhau học võ công, học phi phi. Hứa nguyên bảo gần nhất cũng bắt đầu đi theo phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau đứng tấn. Bất quá Hứa Nguyên Bảo mỗi ngày lên vãn, nhiều lắm cũng liền ngồi sổm non nửa cái canh giờ. Lại nói tiếp, Hứa Nguyên Bảo là cái không thể chịu khổ. Non nửa cái canh giờ đối hắn mà nói đã rất là khó được. Nay vẫn là bởi vì có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bồi, Hứa Nguyên Bảo mới nhiều điểm kiên nhẫn cùng nghị lực. Nếu không, Hứa Nguyên Bảo đã sớm nằm ở trên giường ngủ ngon. Bất quá, chẳng sợ không thích, không tình nguyện, Hứa Nguyên Bảo vẫn là kiên trì xuống dưới. Hắn liền ái đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị này kaka tương đối mà nói liền không phải rất muốn đi theo hứa đại tổ hồi hứa ra thôn. Một hồi hứa ra thôn cũng chỉ dư lại hắn một người, một đinh điểm cũng không hào chơi, còn phải bị nốt ở nhà không chuẩn ra cửa. Liên tính trong nhà có cái tiểu viện tử, hứa nguyên bảo cũng cảm thấy rất là không thú vị. Không giống tại đây đế đô hoàng thành, hắn chẳng những có hai vị ca ca bồi, còn có thể thường thường đi ra cửa trên đường chơi. Như vậy nhật tử, căn bản là hứa ra thôn sinh hoạt không thể so. Này sao lại có thể? Nguyên bảo ngươi cần thiết đến đi theo nương Nương yêu nhất ngươi, ngươi là nương mệnh a vừa nghe Hứa Nguyên Bảo muốn lưu tại Đế đô hoàng thành, Hứa Đại Tẩu tức khắc luống cuống, thần sắc sốt ruột ôm Hứa Nguyên Bảo liền phải đi ra ngoài. Hứa Nguyên Bảo tức khắc liền không thuận theo, khóc la liều mạng giãy giụa, một cái kính hướng tới Trình Cẩm Nguyệt cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo Phương hướng giơ tay, tứ thẩm cứu ta, ca ca cứu ta. Trường hợp như vậy liền rất là xấu hổ. Trình Cẩm Nguyệt không phải luyến tiếp nhiều dưỡng Hứa Nguyên Bảo sợ cần tiêu phí điểm này tiền bạc mà là thiệt tình cảm thấy hài tử vẫn là đi theo thân cha mẹ ruột tương đối hảo. Thay đổi nàng nếu là đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tiễn đi, nàng cũng giống nhau luyên tiếp. Cho nên ở một mức độ nào đó, nàng là có thể lý giải hứa đại tẩu giờ khắc này kích động cùng căm dận nhiên. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng không có động. Hai đứa nhỏ tuy rằng tuổi không lớn, chính là không phải nhà mình thân đệ đệ điểm này, hai người bọn họ đều phân rất rõ ràng. Hứa Nguyên bảo là đại bá gia hài tử, là tới nhà bọn họ làm khách. Mà nay làm xong khách Hẳn là hồi chính mình ra đi. Như vậy đạo lý theo lý thường hẳn là không gì đáng trách, Phúc bảo hòa lộc bảo đều phân thật sự rõ ràng. Hứa Đại ca còn lại là nhìn nhìn Hứa Đại tẩu, lại nhìn nhìn Hứa mãi mãi, thần sắc đặc biệt chần chờ, "Nương, ngài xem này, có phải hay không đem nguyên bảo lưu tại ngài bên người? Người tức phụ sẽ không đáp ứng. Nhiều mang một cái hài tử, lại là chính mình thân tôn tử." Hứa mãi mãi không có như vậy bất cận nhân tình. Nhưng Hứa Đại tẩu nói rõ không đồng ý. Hứa mãi mãi cũng không nghĩ đi đường cái này ác nhân. Không có việc gì. Nàng không đáp ứng, ta đáp ứng. Chúng ta là hứa ra hải tử không thể bị dưỡng oai đây là chúng ta là hứa ra mệnh căn tử. Lần này tới đế đô hoàng thành, hứa đại ca đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Ở hứa nguyên bảo chuyện này thượng, hứa đại ca thiệt tình muốn vì hứa nguyên bảo hảo hảo trụ tính trụ tính, không thể lại tiếp tục sai đi xuống. Hứa đại ca đã nghĩ kỹ rồi, khiến cho hứa nguyên bảo đi theo tứ phòng. Giống tam nha cùng ngũ nha mà nay đã bị tứ phòng dưỡng thực hảo, hứa đại ca tin tưởng hứa nguyên bảo cũng sẽ bị dưỡng thực tốt. Chẳng sợ hứa nguyên bảo không thể trở nên cùng phúc bảo hòa lộc bảo như vậy lợi hại, chỉ cần hứa nguyên bảo có thể có phúc bảo hòa lộc bảo một nửa hảo, hứa đại ca liền rất an tâm. Lao nương đương nhiên cũng không nghĩ làm nhà mình mệnh căn tử sẽ ra chuyện. Việc này chính ngươi cùng ngươi tức phụ nói tốt. Thật muốn có thể nói phục ngươi tức phụ đem nguyên bảo lưu lại, Lao nương cũng liền tiếp nhận Mắt thấy hứa đại ca một bộ nói không nên lời lời nói bộ dáng, hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Lại nói như thế nào cũng là chính mình thân sinh như tử, hứa nguyên bảo cũng là thần tôn tử, hứa mãi mãi không có khả năng thật sự trơ mắt nhìn hứa nguyên bảo bị dưỡng ai. Có thể phụ một chút, nàng khẳng định sẽ phụ một chút. Rốt cuộc tứ phòng mà nay tình huống sắc thật không tồi, nhiều dưỡng một cái hải tử cũng là có thể. 192, đệ 192 trường. Bất quá thực đáng tiếc chính là... Hứa Đại Ca cũng không có thể nói phục hứa Đại Tẩu thành công, hướng Nguyên Bảo rốt cuộc vẫn là không có thể như nguyện lưu tại đế đô hoàn thành. Cuối cùng, Hứa Nguyên Bảo là một đường khóc lóc hồi hứa ra thôn. Mặc cho hứa Đại Tẩu như thế nào hống, cũng chưa có thể hưởng hảo. Hứa Đại Ca tuy rằng không có thể thành công đem Hứa Nguyên Bảo lưu tại đế đô hoàn thành, lại cũng không lại đem Hứa Nguyên Bảo ném cho hứa Đại Tẩu mang, mà là bắt đầu chính mình mang Hứa Nguyên Bảo. Hứa Nguyên Bảo cũng hoàn toàn đoán thượng hứa Đại Tẩu, mặc kệ hứa Đại Tẩu như thế nào hưng hắn. Hắn đều không đáp ứng cùng Hứa Đại Tẩu hòa hảo. Từ nay về sau Hứa Đại Tẩu lại muốn đem Hứa Nguyên Bảo câu không ra khỏi cửa, chính là không có khả năng sự tình. Trước không nói Hứa Đại Ca không đáp ứng, chính là Hứa Nguyên Bảo cũng trở nên đặc biệt bá đạo cùng làm ầm ĩ, căn bản là không chịu nghe Hứa Đại Tẩu. Kể từ đó, Hứa Đại Tẩu trở nên rất là uỵ khuất cùng khó chịu. Cũng mặc kệ nàng cỡ nào dụm tâm hống Hứa Nguyên Bảo, cũng chưa có thể lại lần nữa đem Hứa Nguyên Bảo hống trở về, thằng đem Hứa Đại Tẩu khí không được. Sớm biết rằng nàng liền không đi Đế đô. Nay một chuyến qua lại, nàng sắc thật ăn không ít thứ tốt, cũng thấy không ít thứ tốt, nhưng nàng ném chính mình nhị tử. Ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, Hứa Nguyên Bảo mới là quan trọng nhất mệnh căn tử. Cũng là bởi vì việc này, Hứa Đại Tẩu hoàn toàn đoán hận thượng Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt cũng không biết Hứa Đại Tẩu đối nàng oán hận. Mặc dù biết, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Đại phòng cùng bọn họ tứ phòng ly xa như vậy, liền tính Hứa Đại Tẩu hận không thể đem nàng hủy đi cốt tán thịt cũng tìm không thấy nàng trước mặt tới. Húng chi, mặc dù nàng chân chính đứng ở hứa đại tẩu trước mặt, hứa đại tẩu cũng không dám cùng nàng động thủ. nay đây, hứa ra người đã đến hòa ly đi ở trình cầm nguyệt nơi này, đã hoàn toàn thiên thiên, cũng liền để lại như vậy một tia nhàn nhạt dấu vết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc trừ bỏ hứa đại tẩu bên ngoài, trình cầm nguyệt còn có càng chuyện quan trọng muốn lo lắng. Mà này phân càng quan trọng, đó là chiếu cấu ngọt bảo cùng hì bảo. Đối với hứa Minh Chi lại nhiều một đôi long phượng thai hải tử này một chuyện thật, Vương Húc miễn bàn nhiều hâm mộ, cơ hộ mỗi ngày đều phải tới hứa ra đi lên một chuyến. Hứa Minh Chi tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều ở nhà chiêu đại Vương Húc, nay đây Vương Húc tiếp xúc càng có rất nhiều hứa nãi mãi khoản đại hắn cũng là hứa nãi mãi Đại đương, biết rõ huynh thật đúng là hảo mệnh, lại là nhi tử lại là khuê nữ, một cái so một cái đáng yêu. Vương Húc không trọng nam kinh nữ, mặc kệ là nhi tử vẫn là khuê nữ, hắn đều giống nhau thích Này đây phúc bảo bốn huynh muội có một cái tính một cái, vương húc đều thức thích. Mỗi khi đều là mua tới không ít ăn vặt cùng thức ăn, đối phúc bảo bốn huynh muội đặc biệt hào phóng. Hứa mãi mãi cũng cảm thấy nhà mình lao tư thực hảo mệnh, nhi nữ vận đều thực vượng. Bất quá ở vương húc trước mặt, hứa mãi mãi không có quá mức rêu rao cùng khoe ra, chỉ là cười gật gật đầu, ngay sau đó liền quan tâm nổi lên vương húc trong nhà tình huống. Vương húc cùng triệu cầm nhi thành thân cũng có lâu như vậy, giống như vẫn luôn cũng chưa chuyển ra tin vui. còn không có đâu Nghe được hứa mãi mãi hỏi nhà hắn nương tử tình huống, Vương Húc lắc đầu, trên mặt treo vài phần cười khổ. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, Triệu Cầm Nhi đến nay cũng chưa hỏi thượng. Kỳ thật hắn tưởng thỉnh vị đại phu qua phủ nhìn xem, bất đắc dĩ hắn vừa mới nhắc tới cái này câu chuyện, Triệu Cầm Nhi liền bắt đầu rất nổi lên nước mắt. "Ấn Triệu Cầm Nhi cách nói, hắn chính là ghét bỏ Triệu Cầm Nhi bụng không biết cố gắng, hắn xin lỗi Triệu Cầm Nhi." Vương Húc là thật sự không có mặt khác ý tưởng, đơn thuần chỉ là lo lắng Triệu Cầm Nhi thân thể. Không bệnh đương nhiên tốt nhất, có bệnh cũng có thể kịp thời trị liệu, không phải sao. Lại cứ triệu cầm nhi vừa khóc lên liền không dứt, lang là cùng hắn náo loạn đã lâu. Vậy ngươi cần phải cố gắng một chút. Hứa mãi mãi cùng triệu cầm nhi không coi là quen biết, tự nhiên sẽ không nhiều lời triệu cầm nhi không phải. So sánh dưới, hắn cùng Vương Húc chi gian liền không như vậy nhiều so đo, có chuyện nói chuyện, thật là thật thành. Vương Húc cũng thực thích hứa mãi mãi như vậy không đem hắn đương người ngoài quen thuộc. Ở hứa mãi mãi trước mặt. Tháng trước nay đều là nhất chân thật chính mình, cũng sẽ không quanh co lòng vòng giả dối khách sáo. Đại nương, thật không phải ta không nỗ lực, thật sự là nhà ta vị kia. Ai, ta cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Vương Húc mà nay cùng triệu cầm nhi quan hệ rất là khẩn trương, nói là đạm mạc cùng cứng đờ cũng hoàn toàn không vì quá. Thay đổi người khác, Vương Húc khẳng định sẽ không đúng sự thật báo cho. Nhưng là đối hứa mãi mãi, Vương Húc liền không có quá nhiều cố kỵ, tình hình thực tế nói. Hứa mãi mãi xác thật là thiệt tình đem vương húc đương tiểu bối đối đãi Nếu vương húc đem nàng coi là đáng tin cậy trưởng bối, nguyện ý cùng nàng nói này đó xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không làm vương húc thất vọng, tiểu húc, đại nương từ trước đến nay đem ngươi coi là nhà mình thân cháu trai, cũng liền không cùng ngươi khách khí. Như vậy, đại nương cho ngươi ra cái điểm tử, chính ngươi nhìn làm, cảm thấy hảo liền chiếu làm, cảm thấy không hảo liền quyền đương đại nương cái gì cũng chưa nói. Đại nương ra điểm tử khẳng định là tốt nhất, nơi nào còn cần suy xét. Đại nương ngài cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi mà nay đã đi vào ngõ cụt. Vương Húc cũng muốn có chút thay đổi, nhưng vẫn không có thể tìm được thích hợp cơ hội cùng lý do. Lại nói như thế nào hắn cũng là cái đại nam nhân, không hảo cùng Triệu Cầm Nhi so đo. Triệu Cầm Nhi lại là cái tâm tính cao, chỉ sợ đã hoàn toàn ghi hận thượng hắn, mà nay càng là cơ hồ một chữ cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Vương Húc không nghĩ tới muốn hưu thê. Cũng không nghĩ tới muốn nạp tiếp, không thể nghi ngờ liền lâm vào tiến thoái lưỡng nan khốn cảnh. người cấp trong nhà cha mẹ đi một phong thư nhà, đem cha mẹ ngươi kế đó đế đô hoàng thành trụ hai tháng. Hứa mãi mãi cũng là nhìn ra Vương Húc khó xử, lúc này mới sẽ hỗ trợ ra chủ ý nói. Mời ta cha mẹ tới đế đô. Vương Húc không phải ngốc tử. Hứa mãi mãi vừa mới nhắc tới, Vương Húc nháy mắt liền phản ứng lại đây. Bất quả nói đến hắn cha mẹ, Vương Húc thoáng có chút do dự, ta nương tính tình qua hiếu thắng. Nhà ta nương tử khẳng định chống đỡ không được. Nay liền muốn xem ngươi tức phụ rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh. hứa mãi mãi chưa thấy qua vương phu nhân, bất quá nàng gặp qua triệu cầm nhi. Ở hứa mãi mãi xem ra, triệu cầm nhi quyết định không phải sẽ ngoan ngoan chịu khi dễ người. Vương phu nhân nếu như thật sự tới đế đô, còn không chừng là ai chống đỡ không được đâu. Vương hút dừng một chút, đi theo gật gật đầu, hảo, ta nghĩ lại. Nói đến cùng vẫn là các ngươi vợ chồng son chính mình sự tình. Đại nương cũng chính là tùy tiện ra cái điểm tử, có được hay không đều đến xem ngươi. người trong nhà thẳng ra sự, hứa mãi mãi tay lại trường, cũng sẽ không cố ý rôi đến vương húc trong nhà đi. Này đây nàng cũng liền như vậy vừa nói, lúc sau liền không nhắc lại quá chuyện này. Nhưng mà làm hứa mãi mãi ngoại ý muốn chính là, hai ngày sau nàng liền ở nhà mình trong viện gặp được tới cửa bái phòng vương phu nhân. Kinh ngạc xem xét vương húc, hứa mãi mãi thực sự có chút chấn kinh rồi. Vương Húc lại lợi hại cũng không có khả năng hai ngày công phu liền đem hắn nương từ quê quán kế đó đế đô hoàng thành đi. Đại nương, ta cha mẹ hai tháng trước liền xuất phát tới đế đô. Này không, nghe nói biết rõ huynh lại nhiều một đôi nhi nữ, liền tới nhìn xem. Vương Húc cũng không nghĩ tới, hắn chân trước mới ở hướng mãi mãi nơi này nhắc tới mẹ hắn, hắn nương xoay người liền tới rồi đế đô hoàng thành. Thật là ứng câu kia nhắc tào tháo, tào tháo đến, đến nỗi với Vương Húc cũng đã chịu không nhỏ kinh hoách hảo hảo hảo. Hoan nên hoan nên. Chạy nhanh, trong phòng ngồi. Ngọt bảo cùng hỉ bảo vừa mới tỉnh lại, lúc này vừa lúc chơi đâu. Hứa nãi mãi một bên nói một bên liền đem vương phu nhân nên vào phòng. Vương phu nhân cũng không cùng hứa nãi nãi khách khí, đầu tiên là đưa lên nàng cố ý mang lên môn lễ vật, ngay sau đó liền vui sướng đi theo hứa nãi mãi phía sau đi tới ngọt bảo cùng hỉ bảo nôi trước. Hoa, lớn lên thật sự hảo. Chân chính nhìn thấy ngọt bảo cùng hỉ bảo, vương phu nhân miễn bản nhiều vui mừng, liên tục khen Nghe vương phu nhân khen không dứt miệng lời nói, hứa mãi mãi trên mặt đôi tràn đầy cười, thường thường phụ hóa hai câu, tâm tình nghiễm nhiên thực hào Ai, nhà ta tiểu húc cùng nhà các ngươi biết rõ không sai biệt lắm tuổi, lại là nhiều năm cùng trưởng cùng bạn tốt. Nào nghĩ đến nhà ngươi biết rõ đều đã là bốn cái hài tử cha nhà ta tiểu húc lại đến nay cũng chưa ảnh nhi Vương phu nhân nói liền than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Tiểu húc vừa mới thành thân không bao lâu, không nổi Làm cho vương phu nhân mặt. Hứa mãi mãi cũng không có cô ý châm ngòi ly gián càng thêm không có nói cập triệu cầm nhi nửa câu không tốt. Như thế nào không nổi. Nhà ta tiểu húc cũng không nhỏ, lại cưới như vậy một vị kiểu quý phu nhân, ta thật là không hề nghĩ ngợi đến, cư nhiên sẽ như vậy. Sớm biết rằng ta lúc trước liền không nên đáp ứng làm nàng đi theo tiểu húc tới đế đô. Nay không, cách khá xa, nàng tâm cũng đi theo nuôi lớn, liền ta cái này bà bà đều không bỏ ở trong mắt. Vương Phu Nhân là ở hứa mãi mãi cùng Vương Húc nói đến thư nhà ngày ấy chạm vạng đến đế đô. Đổi mà nói chi, Vương Phu Nhân đã cùng Triệu Cầm Nhi ở chung có hai ngày công phu. Trước mắt Vương Phu Nhân nhắc tới Triệu Cầm Nhi ngữ khí thực sự giận này không tranh, trong lời nói tấn hiện đối Triệu Cầm Nhi bất mãn, đủ có thể thấy nàng cùng Triệu Cầm Nhi ở chung cũng không tốt, thậm chí còn nổi lên không nhỏ mâu thuẫn. Trinh Cầm Nguyệt vốn là ngồi ở một bên, vẫn chưa tính toán tham dự Vương Phu Nhân cùng hứa mãi mãi đối thoại. Giờ phút này nghe được vương phu nhân ngữ khí tràn đầy lửa giận, nàng phương ngầm đầu, tò mò nhìn lại đây. Theo trình cầm nguyệt đối triệu cầm nhi hiểu biết, triệu cầm nhi là một vị xứng chức tiểu thư khuê cát, không nên cùng vương phu nhân ở chung như nước với lửa mới đúng. Như vậy vương phu nhân sẽ bị khí như vậy tàn nhẫn, hiển nhiên là trung gian đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Bởi vì trong nhà cùng vương hút quan hệ luôn luôn giao hảo, trình cầm nguyệt liền đầu chú vài phần lực chú ý lại đây, chỉ còn chờ hứa mãi mãi cùng vương phu nhân tiếp tục đi xuống nói Sao lại thế này? Nàng con dám đối với ngươi vị này trưởng bối bất kính. Đều là đương bà bà, hứa mãi mãi khẳng định càng thiên hướng vương phu nhân. Thêm chi hứa mãi mãi đối triệu cầm nhi ấn tượng cùng cảm quan cũng không phải như vậy hảo, không thể nghi ngờ liền trực tiếp đứng yên ở vương phu nhân bên này. Nàng nơi nào không dám? Lao tỉ tỉ, không sợ ngươi chê cười, ta sống hơn phân nửa đời liền chưa từng có chịu quá loại này khí. Nàng một cái làm con dâu, cư nhiên dám đảm đương đối mặt ta cái mui không phải cái mũi Đôi mắt không phải đôi mắt. Tuy nói cũng không có trực tiếp cùng ta tranh luận, nhưng quang xem nàng sắc mặt, ta liền cảm thấy nghẹn quất. Thời buổi này nào có con dâu ở nhà hướng bà bà phát cáo Nàng đây là muốn cười ở ta trên đầu tác vai tắc phúc ca. Bởi vì hướng mãi mãi minh sắc hướng về nàng thái độ, vương phụ nhân lập tức liền cùng hứa mãi mãi thân cận lên, lôi kéo hướng mãi mãi tay chính là một phen đoán trách cùng lên án. 193, đệ 193 trường. Bởi vì phẫn nộ, Vương phu nhân giọng không tự giác liền dương cao. Trình cầm Nguyệt vốn dĩ liền ngồi không xa, không hề nghi ngờ liền đều nghe vào trong thai. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên liền nhớ tới Nguyên chủ. Nói đến ở nhà chồng Tác Oai Tắc Phúc, phòng trừng không vài người có thể lướt qua Nguyên chủ. Lúc đó Nguyên chủ kia mới là chân chính vô pháp vô thiên, dốc hết sức ở hứa ra làm yêu náo sự. Mặc cho hứa mãi mãi lợi hại như vậy chủ nhân, cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn Nguyên chủ kiêu ngạo khí thế. Mà nay Triệu Cẩm Nhi nhưng thật ra rất có vài phần nguyên chủ ngay lúc đó tắt phong. Cũng không biết Triệu Cẩm Nhi có thể hay không có nguyên chủ may mắn, ngược lại trở thành vương gia mọi người giận mà không dám nói gì tồn tại. Triệu Cầm Nhi đương nhiên không có nảy phần may mắn. Ít nhất tạm thời nàng, không có cái này tự tin cùng tư bản. Lúc trước Trình cẩm Nguyệt vì cái gì có thể ở hứa ra kiêu ngạo hương ảnh. Đó là bởi vì Trình cẩm Nguyệt trong bụng hoài hải tử. Lúc đó hứa ra chính là cả gia đình nha đầu. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hoàn toàn là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trình cẩm nguyệt trên bụng bởi vì bức thiết muốn cấp hứa ra thêm cái tôn tử chẳng sợ trình cẩm nguyệt lại là làm ở Mỹ hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng nhìn xuống bởi vì hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không mở miệng lên tiếng hứa đại ca bọn họ cũng đều mặc kệ trình cẩ nguyệt làm cuối cùng mới đưa đến trình cẩm nguyệt ở hứa ra địa vị vô pháp lay động Mà triệu cầm nhi đâu Triệ Cầm nhi nhưng không mang thai trong bụng cũng không rửi vào cùng đùa hộ mệnh Vương phu nhân bốn dĩ liền ở chú ý triệu cầm nhi không có thể cho vương gia tăng thêm một đứa con, triệu cầm nhi cố tình còn muốn tại đây loại thời điểm làm yêu nháo sự, vương phu nhân có thể bao dung nàng mới là lạ. Hứa mãi mãi cũng là giống nhau ý tưởng. Nhắc tới con dâu cùng bà bà chi gian xung đột, nàng cũng là kiên định cho rằng bà bà uy nghiêm không dung khiêu khích. Này không, hứa mãi mãi lập tức liền ứng thử vương phu nhân nói, xác thật không thể quán nàng tiểu tính tình. Nào có bà bà hướng tức phụ túi đầu chịu thua. Khẳng định muốn nàng thành thành thật thật nghe ngươi lời nói mới được cho nên nói ta nhưng hâm mộ lao tỷ tỷ ngươi ta nghe tiểu húc nói lao tỷ tỷ ra con dâu một cái tái một cái nghe lời ta về sau nhưng đến nhiều hướng lao tỷ tỷ học học hướng lao tỷ tỷ lấy lấy kinh nghiệm Vương phu Úi nhân cũng không có bởi vì hứa mãi mãi là người nhà quê liền chướng mắt hứa mãi mãi ngược lại Vương phu Úi nhân thực xem trọng hứa mãi mãi cũng thực nguyện ý cùng hứa mãi mãi thân cận cùng đi lại Này trong đó cố nhiên có vương húc cùng hứa minh chi giao hảo nguyên do, càng có hứa minh chi mà nay đã là mệnh quan triều đình nhân tố. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hứa mãi mãi trước mắt thân phận có thể so vương phu nhân cao, nói là vương phu nhân trèo cao hứa mãi mãi cũng hoàn toàn không vì quá. Bất quá ở hứa mãi mãi trong lòng, cũng căn bản là không có ý nghĩ như vậy. nay đây, hứa mãi mãi cùng vương phu nhân tuy nói lần đầu gặp mặt, lại cũng trò chuyện với nhau thật vui, cùng chung kẻ địch, thành, cái này ta dạy cho ngươi. Không phải ta khen, chúng ta lao hứa ra tức phụ tuy nói cũng có không bất lo, nhưng cũng không dám ở trước mặt ta nháo sự. Chọc nóng này ta, ta chính là sẽ động thủ đánh người. Ở vương phu nhân trước mặt, hứa mãi mãi vẫn là rất chú ý chính mình ngôn ngữ, không có há mồm câm miệng tự xưng một tiếng lao nương. Bất quá hứa mãi mãi thái độ thực minh xác cũng không che lấp, trực tiếp bại lộ chính mình ở cái này ra bá đạo địa vị. Vương phu nhân nhưng thật ra sẽ không động thủ đánh người. Một là nàng làm không được như vậy hành động. Nhị chính là bởi vì triệu cầm nhi đều không phải là có thể tùy tiện đánh con dâu. Vương phu nhân không chút nghi ngờ, nàng chân trước mới vừa đối triệu cầm nhi động thủ, sau lưng triệu vương hai nhà nhiều năm tình nghĩa liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không hề nghi ngờ, so với hứa mãi mãi, vương phu nhân sở chịu kiềm chế muốn càng nhiều, cần đến bận tâm đổ vật cũng càng nhiều. Bất quá, vương phu nhân thực thích hứa mãi mãi bá đạo tác phòng, cũng rất là hâm mộ, liên tục hướng tới hứa mãi mãi gật đầu. Chẳng sợ nàng không thể 10 10 phần mười giống hứa mười Học cái năm, sáu thành cũng là có thể. Hứa mãi mãi không có nhìn ra Vương Phu Nhân cô kỵ, trình cầm nguyệt lại là đã nhìn ra. Bất quá trình cầm nguyệt cũng không có nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa Vương Húc. Vương Húc cũng có nghe thấy hứa mãi mãi cùng Vương Phu Nhân nói chuyện. Hắn thật không có nghĩ tới thật sự làm Vương Phu Nhân đi đánh Triệu Cầm Nhi. Pham là tình huống như vậy phát sinh, Vương Húc là khẳng định sẽ ra tay ngăn đón. Bất quá Triệu Cầm Nhi xác thật là quá mức, đối hắn nương cũng không đủ kính trọng Điểm này, Vương Húc rất là để ý, thả sẽ không đứng ở triệu cầm nhi bên kia. Nhìn ra Vương Húc thái độ, trình cẩm nguyệt đứng lên, đi ra ngoài. Biết trình cầm nguyệt đây là có chuyện muốn dặn dò, Vương Húc yên lặng theo ra cửa. Hắn nhìn ra được tới, hứa mãi mãi sẽ hảo hảo trấn an hắn nương. Cho nên có hứa mãi mãi ở, hắn căn bản không cần lo lắng hắn nương. Ngươi nương cùng nhà ngươi phu nhân khởi xung đột. Vương phu nhân thái độ như vậy rõ ràng, trình cầm nguyệt tưởng làm bộ không có thấy đều rất khó. xem như đi Vương Húc sờ sờ cái mũi, thực sự có chút xấu hổ, ta nương muốn ôm tôn tử, ta tức phụ thái độ lại không tốt, cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hướng về ngươi nương, cũng không phải rất khó suy đoán sự tình, trình cầm nguyện trực tiếp có định luận. ân Vương Húc cũng không phải nói, hoài không thượng hài tử chính là triệu cầm nhi sai, hắn bất mãn chính là triệu cầm nhi thái độ, cho nên Vương Húc không có biện pháp đối triệu cầm nhi tâm bình khí hỏa, nếu là vì hài tử ngươi tốt nhất không cần như vậy rõ ràng hướng về ngươi nương. Hoài hài tử việc này cấp không được, ngươi tứ phụ cũng không phải chính mình không nghĩ sinh, ngươi quái không đến nàng trên đầu. Trình Cẩm Nguyệt đối Triệu Cầm Nhi cảm quan sát thật không thế nào hảo. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt cũng không tán Đồng Vương Húc đem sinh không ra hài tử sai lầm đều đẩy cho Triệu Cầm Nhi. Chuyện khác không nói, tại đây sự kiện thượng, Triệu Cầm Nhi cùng Vương Húc đều có vấn đề, lý nên cộng đồng gánh vác trách nhiệm. Ta biết, Vương Húc cũng không cổ hủ, cũng không phải không có đảm đương tiểu nhân. Hán để ý trước nay đều thực minh xác cũng rất đơn giản, ta bất mãn chính là nàng bất kính ta cha mẹ, đối ta cha mẹ không hiếu thuận. Ấn. Nếu là cái này nguyên do, trình cầm nguyệt gật gật đầu, cầm tán đồng ý kiến, chính ngươi nhìn làm, tốt nhất có thể kịp thời cân bằng nhị lao cùng nhà ngươi phu nhân quan hệ, không cần nháo ra không cần thiết mâu thuẫn. Ta vương hút gai gai tóc, thật là có chút khó xử, ta thực không am hiểu xử lý loại quan hệ này. Cha ta còn hào thuyết, ta nương tính tình thực ngạo. Trong nhà vị kia cũng không phải chịu ủy khuất chính mình tính tình Các nàng hai một đối thượng, ta mặc kệ hướng về ai đều là sai, nhưng không nói lời nào càng là sai. Nếu là vì hiếu thuận trưởng bối, ngươi hẳn là hảo hảo tìm ngươi phu nhân nói chuyện. Nếu là vì hai tử, ngươi hẳn là hảo hảo tìm ngươi nương nói nói. Ta nương kia một bộ ngôn luận, kỳ thật cũng không áp dụng các ngươi vương gia. Ngươi nương không có khả năng thật sự động thủ đánh ngươi phu nhân, mặc dù đánh cũng vô dụng. Trinh Vương Húc là biết được lúc trước nguyên chủ những cái đó làm, cùng với cùng hứa ra đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên do, Vương Húc mới có thể cố ý đem vương phu nhân mang đến nhà bọn họ tìm hứa mãi mãi thịnh giáo cùng lấy kinh nghiệm. Bất quá, Trình Cẩm Nguyện không muốn làm Vương Húc hiểu lầm, cũng lập tức điểm ra này trong đó khác biệt, ta nương lúc trước xác thật thực chịu đựng ta, nhưng đó là bởi vì ta trong bụng hoài hài tử. Ngươi hẳn là biết, hoài hài tử con dâu trước nay đều là lớn nhất. Ở cái loại này dưới tình huống Mặc kệ ta như thế nào làm ở Mỹ ta nương đều khẳng định sẽ làm ta, hơn nữa trong lòng không có bất luận cái gì câu hán hận. Nhưng thay đổi vương phu nhân cùng người phu nhân trên người, này một bộ cũng không áp dụng. Cho nên vương phu nhân muốn hướng hứa mãi mãi học tập, là không có đạo lý mà nói. Phàm là đem hứa mãi mãi đổi thành vương phu nhân, đối mặt một cái không có mang thai lại dám can đảm làm ấm ý con dâu, hứa mãi mãi chỉ có một làm, động thủ ngon đấu. Hứa mãi mãi như vậy một cái thủ đoạn, ở hứa ra rất hữu dụng. Từ hứa đại tẩu đến tiền hương hương, đều thực ăn hứa mãi mãi này một bộ. Nhưng thay đổi triệu cầm nhi trên người, tưởng cũng biết không thể dễ dàng động thủ. Kể từ đó, vương phu nhân có thể ở hứa mãi mãi nơi này được đến chợ giúp rất ít. Hứa mãi mãi có thể báo cho vương phu nhân hữu dụng biện pháp càng là thiếu chi lại thiếu. Vương húc dừng một chút, trên mặt chua sót càng thêm dày đặc, ta biết việc này vẫn là cần đến ta nhiều hơn chu toàn. Cũng mặc kệ là triệu cầm nhi vẫn là ta nương, ta đều đắn đo không được. Bốn dĩ ngay từ đầu tới đế đô hoàng thành thời điểm, ta là hy vọng Triệu Cầm Nhi có thể nhiều đi theo Tẩu Phu nhân học học. Nếu là Triệu Cầm Nhi có thể có Tẩu Phu nhân một nửa phong độ, ta cũng liền không khả năng cùng nàng đi đến này một bước. Còn có ta nương nơi này, phòng trứng vẫn là cần đến đại nương nhiều giúp đỡ. Nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt không tán đồng, Vương Húc vội vàng nói, ta biết đại nương biện pháp ở nhà chúng ta không thích hợp, nhưng ta nương thích cùng đại nương nói chuyện. Đại nương nói những cái đó, mặc kệ hữu dụng vô dụng, ta nương đều thích nghe cũng vui nghe. Thay đổi ta dám ở ta nương trước mặt nói này đó, ta nương một chữ cũng nghe không đi vào. Ta còn chưa nói xong nửa câu lời nói, ta nương liền cùng ta ném sắc mặt. Ngươi là nói, chỉ làm ta nương bồi ngươi nương nói chuyện tâm, làm ngươi nương cao hứng cao hứng, không cần vẫn luôn sinh khí. Nghe hiểu vương húc ý tứ, trình cẩm nguyệt xác định nói. Là là, chính là lý lẽ này. Ta rốt cuộc là tiểu bối, ta nương căn bản không thích nghe ta. Nhưng đại nương không giống nhau. Đại nương là trưởng bối Lại giáo dưỡng ra biết rõ huynh lợi hại như vậy nhi tử, có tẩu phu nhân tốt như vậy con dâu, ta nương đối đại nương miễn bản nhiều súng bái. Chỉ cần là đại nương lời nói, ta nương đều thích nghe, cũng nguyện ý đặt ở trong lòng. Chỉ cần ta nương cao hứng, cũng liền sẽ không một cái kính ở nhà cùng triệu cầm nhi khởi xung đột. Vương húc hiện nay tưởng rất đơn giản, chính là tận khả năng đem triệu cầm nhi cùng vương phu nhân tách ra. Trời biết phía trước hướng mãi mãi cho hắn ra cái này chú ý thời điểm. Vương Húc thiệt tình nghĩ tới muốn đem hắn nương kế đó đế đô hoàn thành. Cũng thật đương cùng ở dưới một mái hiên thời điểm Vương Húc mới phát hiện, rất khó. Trước kia Triệu Cầm Nhi vừa mới cưới vào cửa thời điểm, Vương Húc chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Cầm Nhi cư nhiên sẽ cùng hắn nương khởi mâu thuẫn. Rốt cuộc Triệu Cầm Nhi rất là ô nu, cũng rất là kính cẩn nghe theo, thấy thế nào đều sẽ cùng hắn nương ở chung thực hảo. Nhưng mà hiện giờ bãi ở hắn trước mắt sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, cũng là hắn tưởng sai rồi. Triệu Cầm Nhi đều không phải là hắn tưởng tượng như vậy, nhà bọn họ mâu thuẫn xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, cũng so với hắn tưởng tượng muốn khó. Như thế nghĩ, lại hồi tưởng lúc trước hắn đối biết rõ huynh đồng tình, Vương Húc rất muốn tự chịu miệng. Biết rõ huynh trong nhà nơi nào quá không hảo. Biết rõ huynh trong nhà mới là chân chân chính chính hảo, hiện giờ hắn miễn bản nhiều hơn mộ. 194, đệ 194 trường. Không hề nghi ngờ, Vương Húc trước mắt tình cảnh rất là khó xử, hơi chút xử lý không tốt liền rất khả năng dẫn phát một loạt đại chiến. Trình Cẩm Nguyệt vẫn là có chút đồng tình Vương Húc. Rốt cuộc Vương phu U nhân không có biện pháp giống hứa mãi mãi như vậy tùy tính, Triệu Cẩm Nhi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền giận dỗi. Đều nói mẹ chồng nàng dâu vấn đề vĩnh viễn đều là thế kỷ đại chiến, mà Vương Húc hiển nhiên không phải có thể từ giữa điều hòa cao thủ. Nếu không hắn cũng không đến mức tìm được nhà bọn họ tới, thậm chí còn đem hứa mãi mãi coi là trợ lực. Nhìn Vương Húc sắc mặt rất là không thích hợp, Trình Cẩm Nguyệt nhế môi, vẫn là hỏi Ngươi là tưởng mọi người đều có thể hào hào ở chung. Ấn! Không đơn giản là ta nương cùng triệu cầm nhi có thể hào hào ở chung. Ta cũng hy vọng có thể cùng triệu cầm nhi hào hào ở chung. Vương Húc vốn là một cái thực hào mặt mũi người. Có chút lời nói hắn vẫn luôn cất dấu, cũng không tưởng nói cho người ngoài. Chính là ở trình cầm nguyệt trước mặt, Vương Húc do dự một lát, vẫn là đúng sự thật báo cho hắn giờ phút này khốn cảnh. Ở hai từ chuyện này thượng, ta thừa nhận ta rất muốn đương tra. Nhưng là ta không có trách cứ quá bất luận kẻ nào, chỉ là cảm thấy duyên phận còn chưa tới, chờ một chút đó là. Nhưng ta đã luôn mãi cùng nàng minh xác cho thấy thái độ cùng lập trường, nàng lại như thế nào cũng không tin, một hai phải nói ta là đang lừa nàng. Mặc cho ta như thế nào giải thích, nàng đều không nghe. Nghe Vương Húc nói, Trình Cẩm Nguyệt cũng là không biết nên nói cái gì là hảo. Vương Húc tính tình, Trình Cẩm Nguyệt còn tính hiểu biết. Đối Vương Húc nhân phẩm, nàng cũng tín nhiệm. Vương Húc nếu nói không có bởi vì hài tử sự tình trách cứ Triệu Cầm Nhi, vậy khẳng định là thật sự. Chỉ tiếp, Triệu Cầm Nhi cũng không tin tưởng, vậy không có biện pháp. Bên này Trình Cầm Nguyệt đang theo Vương Húc nói chuyện, liền nghe Ngô Tiểu Mai lại đây nói, Triệu Cầm Nhi tới. Nàng tới làm gì? Trình cẩm Nguyệt còn chưa nói lời nói, Vương Húc sắc mặt liền thay đổi. Triệu Cầm Nhi không thích tới hứa ra sự tình, Vương Húc cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chính là bởi vì biết Triệu Cầm Nhi không yêu tới hứa ra. Vương Húc mới có thể tò mò Triệu Cầm Nhi hôm nay không thỉnh tự đến. Trước đem người mời vào tới. Mặc kệ Triệu Cầm Nhi tới hứa ra là vì cái gì, Trình Cầm Nguyệt phân phó Ngô Tiểu Mai nói. Ngô Tiểu Mai lập tức theo tiếng mà đi. Thật mau, Triệu Cầm Nhi liền xuất hiện ở Trình Cầm Nguyệt cùng Vương Húc trước mặt. Nhìn đến Vương Húc cũng ở, Triệu Cầm Nhi trên mặt không hề có lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong mắt hiện lên một chút quả nhiên như thế ý vị. Trình Cầm Nguyệt có nhìn đến Triệu Cầm Nhi biểu tình, lại không có chủ động mở miệng. Chỉ còn chờ Triệu Cầm Nhi chính mình cho thầy ý đồ đến. Triệu Cầm Nhi cũng không mở miệng. Nàng chờ Trình Cầm Nguyệt mở miệng do hỏi, cũng hảo theo cây thang đi xuống dưới. Đỡ phải nàng chính mình ra tiếng, ngược lại né mặt mũi. Kể từ đó, không khí quỷ dị lâm vào lặng im bên trong. Vương húc trước nay đều là an tính không xuống dưới tính tình Thấy cũng chưa người ra tiếng, hắn trực tiếp liền nhảy ra tới. Người tới làm gì? Không cần nhiều lời, vương húc lời này là hỏi Triệu Cầm Nhi. Ở hắn tới nói Triệu Cầm Nhi rõ ràng liền không thích tới hứa ra, như vậy đột nhiên gần nhất, khẳng định là có chuyện. Nhưng mà Vương Húc như vậy vừa hỏi, tức khác liền khơi vào Triệu Cầm Nhi lửa giận, ta không thể tới. Triệu Cầm Nhi vẫn thường đều là ôn nhu tính tình, cực nhỏ sẽ lớn tiếng nói chuyện. Chính là hôm nay nàng tính tình hiển nhiên rất lớn, tâm tình cũng thực không xong. Ngay cả nhìn về phía Vương Húc ánh mắt, cũng mang lên vài phần tức giận. Không ai nói ngươi không thể tới, chỉ là ngươi không phải không thích tới hứa ra sao. Vương Húc cũng không che lấp Thẳng liền có chuyện nói chuyện, đem Triệu Cầm Nhi phía trước chân thật tâm tình làm cho Trình Cầm Nguyệt Mặt nói ra tới. Triệu Cầm Nhi sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Húc sẽ nửa điểm tình cảm cũng không cho nàng lưu, cứ như vậy cố ý đánh nàng mặt. Ở Triệu Cầm Nhi trong lòng, Vương Húc rõ ràng đã sớm nhìn ra nàng không thích tới hứa ra, phía trước vẫn luôn đều không có nói ra là che chở nàng. Chính là mà nay Vương Húc không lựa lời gào ra tới, không thể nghi ngờ là đem nàng thể diện đặt ở trên mặt đất hung hăng Có như vậy trong ngáy mắt, Triệu Cầm Nhi xấu hổ muốn xoay người liền đi. Nhưng là Triệu Cầm Nhi hôm nay xác thật có khác sở đổ. Không phải vì chuyện khác, chính là vì tìm Vương Húc cùng Vương Phu Nhân. Triệu Cầm Nhi này hai ngày xác thật cùng Vương Phu Nhân nháo đến không thế nào vui sướng. Nhưng Triệu Cầm Nhi thực muốn mặt mũi nàng không nghĩ Vương Phu Nhân ra tới nói cho người ngoài nghe. Đặc biệt vẫn là nói cho Trình Cầm Nguyệt nghe. Cứ việc Triệu Cầm Nhi vẫn luôn không có nói, nhưng nàng sâu trong nội tâm là đặc biệt ghen ghét Trình Cầm Nguy Nàng ghen Trình Cẩm Nguyệt ở hứa ra thực chịu coi trọng, nàng ghen Trình Cẩm Nguyệt có con trai con gái, nàng ghen Trình Cẩm Nguyệt nhật tử quá đến so nàng càng thêm hài lòng, cũng càng thêm hòa thuận vui vẻ. Ngoài ra, chịu cầm nhi nhất không nghĩ thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận chính là, nàng đặc biệt ghen ghét Vương Húc đối Trình Cẩm Nguyệt nói gì nghe đấy Không sai, chính là nói gì nghe nấy. Có chút thời điểm có một số việc, cho dù là nàng nói, Vương Húc cũng không nhất định sẽ nghe. Thay đổi Trình Cẩm Nguyệt mở miệng. Vương Húc liền đặc biệt thuận theo. Triệu Cầm Nhi trong lòng biết, Vương Húc là bởi vì hứa minh chi quan hệ, mới có thể đối trình Cầm Nguyệt như vậy kính trọng. Nhưng Triệu Cầm Nhi chính là để ý, thập phần để ý, chỉ là nghĩ liền tức giận đến không nhẹ, chỉ cảm thấy trong lòng có đâm vào chát. Khi sâu một hơi, Triệu Cầm Nhi vẫn là thực ổn được. Bài trừ tuy cười, Triệu Cầm Nhi cũng không thèm nhìn tới Vương Húc, thẳng nhìn chầm chầm trình Cầm Nguyệt, Tẩu Phu Nhân đừng nghe hắn nói bữa, ta không có không thích tới hứa ra thật sự Trình Cầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa vạch trần Triệu Cầm Nhi nói dối, cũng không đi phụ họa Triệu Cầm Nhi biện giải. Tuy rằng Trình Cầm nguyệt cái gì cũng chưa nói, Triệu Cầm Nhi sắc mặt vẫn là đổi đổi, thiếu chút nữa không phải trụ dịu dàng tới cười. Bất quá cuối cùng thời khắc, Triệu Cầm Nhi hung hăng véo véo chính mình lòng bàn tay, nhanh chóng sửa sang lại hảo cảm xúc, tiếp tục cười nói, nay cái cấp tẩu phu nhân thêm phiền thoái, ta là tới đón bà bà cùng phu quân về nhà. Thật cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Đối với Triệu Cầm Nhi cấp ra cái này lý do, Trình Cầm Nguyệt lắc lắc đầu, không phiền thoái. Đến nỗi Triệu Cầm Nhi nói muốn tiếp đi Vương Phu nhân cùng Vương Húc lời nói, Trình cẩm Nguyệt liền không có tỏ thái độ. Rốt cuộc so với Triệu Cầm Nhi, Trình Cầm Nhi đối Vương Phu nhân cùng Vương Húc cảm quan muốn càng tốt. Nếu như là Vương Phu nhân cùng Vương Húc tới trong nhà làm khách, Trình Cầm Nguyệt khẳng định thiệt tình hoan nền, tuyệt đối sẽ không đổi người. kia cũng không tốt. Triệu Cầm Nhi trên mặt tươi cười cứng đờ, lại vẫn là nói tiếp Mắt thấy canh giờ này không còn sớm, vẫn là trở về hảo. Ai nói phải đi về? Phải đi chính người đi, ta cùng ta nương không đi. Vương húc vốn dĩ liền rất thích tới hứa ra, hôm nay lại là lần đầu tiên mang theo vương phu nhân tới cửa bái phỏng, nói như thế nào cũng sẽ lưu lại ăn xong cơm trưa lại đi. Giờ phút này triệu cầm nhi tới kêu bọn họ chạy lấy người, vương húc đương nhiên sẽ không đáp ứng, đương trường liền trả lời. Em đẹp nhà mình không nốc một hai phải tới quấy dày người khác, không hào đi. Triệu Cầm Nhi rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống trong lòng bất mãn, trong giọng nói mang lên vài phần tức giận. Có cái gì không tốt? Ta cùng biết rõ huynh là nhiều năm cùng trường, là trí giao hảo hữu. Ta tới hứa ra làm khách, lại là theo lý thường hẳn là. Nhiều năm giao tình xuống dưới, Vương Húc đích đích xác sắc, sắc không có đem chính mình trở thành là hứa ra người ngoài. Trình Cầm Nguyệt cũng không cảm thấy Vương Húc lời này có cái gì không đúng. xác thật giống như là Vương Húc nói, hắn thường xuyên đều hướng hứa ra chạy. Hứa ra người cũng đều thói quen, không có đem vương húc coi là người ngoài. Ngươi nhưng thật ra sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Liên tính là nhiều năm cùng trường, trí giao hảo Hữu không phải người một nhà liền không phải người một nhà. Nơi nào tới theo lý thường hẳn là. Ngươi nếu như thật sự không nghĩ ở nhà ốc, một hai phải ra cửa đi lại, vậy ngươi chỉ lo đi đại bá ra đó là. Ở triệu cầm nhi xem ra, vương đại bá mới là vương húc chính thức thân thích. Vương húc nếu là đi vương đại bá trong nhà đi lại. Triệu Cầm Nhi khẳng định sẽ không nhiều lời nửa cái tự, nhưng là hứa ra không giống nhau. Mặc cho Triệu Cầm Nhi lại nỗ lực, nàng cũng không có biện pháp cùng Vương Húc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cùng hứa ra người, Triệu Cầm Nhi trong lòng chính là lại ngăn cách, cũng cảm thấy rất là xa cách. Người ấy đi Đại Bá Gia, liền chính mình đi. Ta lại không ngăn đón không cho người đi, người rửa vào cái gì không cho phép ta tới hứa ra đi lại. Cùng Triệu Cầm Nhi bất đồng, Vương Húc cũng không phải thực thích đi Vương Đại Bá Gia. Chủ yếu là vương đại bá mỗi ngày đều rất bận, cùng hứa minh chi giống nhau, đều là đi sớm về trễ, căn bản chịu không ra nhàn dối tới chiêu đáy hắn. Mà trừ bỏ vương đại bá bên ngoài, hắn cùng vương ra mặt khác đường huynh đệ cũng không phải thực quen biết, có thể nói là căn bản chơi không đến một khối đi. Còn nữa, hắn những cái đó đường huynh đệ đều còn ở niệm thư, cần đến tham gia khoa cử. Vương húc chính mình mới khảo quá tú tài liền từ bỏ, đương nhiên không tiện đi quấy rầy vài vị đường huynh đệ. Vạn nhất hắn chậm chế ảnh hưởng vài vị đường huynh đệ khoa cử, ai gánh nổi cái này trách nhiệm. Ngay cả hắn cha cũng ở hắn xuất phát tới đế đô hoàng thành phía trước nghiêm túc dặn dò qua hắn, tới rồi đại bá ra không cần hồ nháo, càng thêm không cần chậm chế vài vị đường huynh đệ đọc sách. tấn hắn cha nguyên lời nói chính là, hắn cùng vài vị đường huynh đệ là không giống nhau. Hắn ái như thế nào liền như thế nào, tóm lại là cái không tiền đồ, đời này cũng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng hắn vài vị đường huynh đệ ngày sau chính là muốn khoa cử nhập sĩ Các đều là bị vương già chư vị trưởng bối ký thắc cực đại kỳ vọng cùng mong đợi đông học sinh, không phải do hắn quay rối Vương húc ra mặt dày, biết rõ chính mình không bằng vài vị đường huynh đệ, đơn giản không yêu đương hỏng rồi một nồi cháo kia viên lao thử, phân, tự nhiên là theo bản năng liền trốn đến rất xa. Mà bỏ qua một bên vương đại bá cùng vài vị đường huynh đệ không nói, vương húc tổng không thể đi theo vương đại bá mẫu còn có mặt khác nữ quyến ở chung đi. Vương húc là cái không câu nệ tiểu tiết, sợ mất lê nghĩa. Không hề nghi ngờ liền tận khả năng tránh cho như vậy xấu hổ cùng không được tự nhiên. Ngược lại, Vương Húc rất tán thành Triệu Cầm Nhi đi theo Vương Đại Bá Mẫu các nàng đi lại. Cứ như vậy, Triệu Cầm Nhi chính mình tìm được rồi sự tình làm, cũng liền sẽ không nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ. Ta nào có không cho ngươi cùng hứa ra đi lại. Ngươi nói bậy gì đó. Triệu Cầm Nhi là nhất thời khẩu mau mới cùng Vương Húc nổi lên tranh chấp, không thành tưởng Vương Húc sẽ rác mặt trọn phá nàng tâm tư, thẳng đem Triệu Cầm Nhi nói mặt đỏ thai hồng đặc biệt Ngươi vốn dĩ liền không thích ta cùng hứa ra đi lại. Ta thật đúng là liền không rõ, hứa ra nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi như vậy không thích hứa ra người Nói nữa, ngươi không thích liền không thích, đó là chính ngươi sự tình. Ngươi làm cái gì một hai phải đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta trên đầu. Liên bởi vì ta cưới ngươi, ta liền không thể cùng chính mình bạn tốt đi lại. Vương húc tính tình vốn dĩ liền rất nóng nảy, lập tức liền cùng triệu cầm nhi xảo lên. 195, đệ 195 trường. Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới Vương Húc cùng Triệu Cẩm Nhi sẽ làm trò nàng mặt xảo lên. Lại hoặc là nói, Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới Vương Húc cùng Triệu Cẩm Nhi tranh chấp mâu thuẫn điểm cư nhiên là về sau còn cùng không cùng hứa ra người đi lại. Ở Trình Cẩm Nguyệt nhận chi, Vương Húc cùng hứa Minh Chi Chi gian tình nghĩa rất là chân thành tha thiết, cũng rất là khó được. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt liền chưa từng có nghĩ tới, muốn cho hứa Minh Chi cùng Vương Húc đoàn giao. Chủ yếu vấn đề là ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra. Hứa Minh Chi cùng Vương Húc cùng trường tình nghĩa cũng không sẽ ảnh hưởng đến từng người người nhà cùng sinh hoạt. Giống nàng từ khi biết Vương Húc người này, cũng cũng chỉ khi trong nhà nhiều một vị thân thích, hoàn toàn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ thật nào đó trình độ thượng, trình cầm nguyệt có thể lý giải triệu cầm nhi lập trường. Chẳng qua trình cẩm nguyệt cũng không sẽ cùng triệu cầm nhi như vậy, thẳng can thiệp, thậm chí quấy nhếu Vương Húc giao hữu. Nếu thay đổi trình cầm nguyệt là triệu cầm nhi, bởi vì không thích hứa ra người, Đơn giản liền tận lực giảm bất cùng hứa ra người chủ động, điểm này không gì đáng trách. Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn trở vương hút cùng hứa ra người giao thoa, càng thêm không có khả năng làm cho hứa ra người mặt toát ra chính mình bất mãn cùng không mừng. Nếu không, Triệu Cầm Nhi chú định sẽ lâm vào giờ phút này xấu hổ cảnh tượng, chẳng những trên mặt không nhìn được, cũng thực sự không biết nên như thế nào xong việc. Triệu Cầm Nhi vành mắt đã biến đỏ, nhìn vương húc ánh mắt tràn đầy bị thương cùng khổ sở, ta rõ ràng liền không phải ngươi nói cái dạng này Ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy ta? Không nghĩ ta nghĩ như vậy ngươi, ngươi cũng đừng làm như vậy quá mức. Thật đương người khác đều là ngốc tử, vẫn là ngốc tử. Vương hút dám đánh đố, triệu cầm nhi đối hứa ra người không mừng, hứa ra người đã sớm liếc mắt một cái xem thấu. Không nói hắn biết rõ huynh là cỡ nào thông minh, chính là hứa mãi mãi cùng chỉnh cầm nguyệt hai vị này nữ quyến, cũng đều thực thông thuệ, nơi nào là hảo lừa gạt. Chỉ sợ triệu cầm nhi một ánh mắt, một cái biểu tình. Hứa mãi mãi cùng chỉnh cầm nguyệt là có thể nhìn ra là chuyện như thế nào. Ta mới không có. Mắt thấy vương húc một bộ không cho nàng lưu tình mặt bộ dáng, triệu cầm nhi nước mắt xoạch xoạch hạ xuống. Người như thế nào liền không có. Người vương húc còn đãi nhiều lời, liền thấy vương phu Úi nhân cùng hứa mãi mãi đi ra. Sao lại thế này? con chạy đến nhà người khác tới cãi nhau. Vương phu Úi nhân như như mày, đi đến vương húc cùng triệu cầm nhi trước mặt, lạnh mặt cả giận nói. Vương phu nhân lời này không đơn giản là hướng về phía Triệu Cầm Nhi mà đi, cũng là xảo vương húc. Rốt cuộc một người là không có khả năng ổn nào đến lên, cãi nhau khẳng định là hai người sự, hai người đều có sai. Nhưng mà vương phu nhân lời nói nghe vào Triệu Cầm Nhi trong tai, liền biến thành vương phu nhân ở trách cứ nàng một người. Nhất thời gian, Triệu Cầm Nhi liền không thuần theo, nếu là bà bà không chạy tới hứa ra, ta cùng phu quân sao có thể đi theo tới hứa ra. Hấp lại nói xong lời cuối cùng, ngược lại biến thành là ta sai rồi. Nghe triệu cầm nhi bất mãn, vương phu nhân sắc mặt biến đổi, thực sự có chút nổi giận. Trước kia định ra triệu cầm nhi cái này con dâu thời điểm, vương phu nhân là vừa lòng. Rốt cuộc triệu cầm nhi mặc kệ là xuất thân vẫn là tính tình, đều thực hợp vương phu nhân yêu cầu cùng điều kiện, cũng thực làm vương phu nhân vừa lòng. Nhưng là vương phu nhân không nghĩ tới chính là, triệu cầm nhi chân chính quá môn lúc sau lại là như vậy tính tình bản tính. Đảo cũng không thể nói triệu cầm nhi làm sai chỗ nào, nhưng chính là làm người thích không nổi ta không có nói như vậy. Triệu cầm nhi nhấp môi, đảo cũng không có trực tiếp cùng vương phu nhân xảo lên. Nàng có thể cùng vương hút cãi nhau, đó là phu thê cãi nhau, thực sự bình thường. Nhưng thay đổi cùng vương phu nhân cãi nhau, đó chính là đối trưởng bối bất kính. Triệu cầm nhi không cái này là gan cùng vương phu nhân không qua được, cũng không dám thật sự rác mặt chống đối vương phu nhân vị này bà bà. Người như thế mà còn không gọi là nói ra thiệt tình lời nói. Vương phu nhân cũng là cái chịu không nổi bì khuất càng thêm không có khả năng mặc kệ chính mình bị con dâu hạ thể diện. Nay không, nàng liền cùng Triệu Cầm Nhi răng lên, lại nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Ta không phải Triệu Cầm Nhi lắt đầu, vội vàng liền tưởng giải thích. Nàng thiệt tình không muốn cùng vương phu nhân là địch, phàm là có thể, nàng cũng tưởng cùng vương phu nhân hảo hảo ở chung. Thật giống như Trình Cầm Nguyệt cùng hứa mãi mãi như vậy hòa hợp ở chung, Triệu Cầm Nhi cũng rất muốn. Chính là nàng bụng không biết cố gắng. Trước sau không có thể thành công hoài thượng hài tử, đến nỗi với vương phu nhân đối nàng cái này con dâu rất là bất mãn, nơi trốn chọn thứ cùng tìm cha, thực sự làm triệu cầm nhi nan kham không thôi. Được rồi, trước mắt không phải ở chúng ta chính mình trong nhà, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Ngươi nên làm gì làm gì đi, đừng xử tại nơi này trước mắt. Vương phu nhân chính là thực chú ý lê nghĩa. Lại thế nào bọn họ cũng không thể ở hứa ra khởi tranh chấp cùng xung đột, như vậy chẳng phải là quá không quý củ. Cũng cho nên... Vương Phu Nhân liền tưởng trước đem Triệu Cầm Nhi chi đi. Thật muốn lý luận cái thị phi hắc bạch, chờ bọn họ đều trở về nhà, lại hảo hảo nói rõ ràng. Vương Phu Nhân là như thế này tưởng, Triệu Cầm Nhi lại không có biện pháp tiếp thu. Ở nàng mà nói, Vương Phu Nhân đây là ở cố ý đuổi nàng đi, nàng bị Vương Phu Nhân cùng Vương Húc mẫu tử hai người xa lánh. Vì khuất nước mắt như thế nào cũng ngăn không được, Triệu Cầm Nhi cũng không chờ mong Vương Phu Nhân sẽ đau lòng nàng, chỉ là yên lặng quay đầu đi nhìn về phía Vương Húc. Vương húc than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là phóng mềm ngữ khí, ta trước đưa ngươi trở về. Vương húc không mở miệng còn hảo, hắn này một mở miệng, triệu cầm nhi sở hữu cảm xúc đều phát tiết mà ra, ta không đi. Ta cũng muốn lưu lại. Ngươi lưu lại. Ngươi lưu lại làm cái gì? Tiếp tục náo sự. Tiếp tục cãi nhau. Vương phu Ú nhân không cao hứng chất vừa nói. Ta không có triệu cầm nhi liền càng thêm bị khuất, nước nở bắt được vương húc cánh tay. Hảo, người trước về nhà. Có chuyện gì? Chúng ta trở về lại nói. Vương Húc đối Triệu Cầm Nhi cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Không có biện pháp, trước kia Triệu Cầm Nhi đối hứa ra một đinh điểm cũng không thân cận, cũng không thế nào vui lại đây hứa ra đi lại làm. Vương Húc chính là xem đến rõ ràng, cũng đều ghi tạc trong lòng. Húng chi phía trước hắn thật nhiều thứ tới hứa ra đều là chính mình một người, cũng không gặp Triệu Cầm Nhi nói cái gì, cũng hoặc là một hai phải cùng hắn cùng nhau tới. Như vậy hôm nay Triệu Cầm Nhi như thế nào liền tâm huyết dâng trào một hai phải lưu tại hứa ra. Hơn nữa vẫn là nàng chính mình đổi theo. Nói đến cùng, Triệu Cầm Nhi chính là làm cho hắn nương xem. Vương Húc cũng không để ý Triệu Cầm Nhi lấy lòng Vương Phu Nhân. Nhưng là Vương Húc hy vọng Triệu Cầm Nhi có thể càng thêm chân thành một ít. Phải biết rằng có một số việc một khi làm quá mức, thực dễ dàng bị nhìn thấu, đến lúc đó trường hợp chỉ biết càng thêm không xong. Đổi mà nói chi, nếu không thể làm càng thêm thì tỉnh đơn giản cũng đừng làm. Bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, dẫn tới mọi người đều không thoải mái. Phú Quân Ta không nghĩ trở về. Triệu Cầm Nhi xác thật không nghĩ tới hứa ra. Nhưng giờ phút này nàng nếu là đi rồi, cảm giác chính mình chính là thua. Vậy ngươi muốn làm gì? Lưu Tại hứa ra cọ cơm ăn. Vương húc trên mặt không có mang cười, ngựa khí rất là vững vàng, đảo cũng coi như được với bình tĩnh. Ta chỉ là tưởng cùng phu quân ở bên nhau. Triệu Cầm Nhi thực không thích cọ cơm này hai chữ, tổng cảm thấy như vậy thực mất mặt. Kết quả là, nàng liền thay đổi cái cách nói. Vương Húc không có cố ý nhục nhã Triệu Cầm Nhi ý tứ. Chính hắn bốn dĩ chính là thường tới hứa ra cọ cơm, ngày thường cũng thường xuyên nói như vậy cấp hứa ra người nghe. Mọi người đều là cười chi, cũng không sẽ thật sự để ở trong lòng. Nhưng rõ ràng Triệu Cầm Nhi cùng hắn không phải một đường người, cũng nói không đến một khối đi, càng là sẽ thực để ý như vậy vui lùa cách nói. Trong lòng đã là không biết là bao nhiêu lần thở dài, Vương Húc xoay người, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Trình Cầm Nguyệt cùng hứa nãi mãi Đại Nương, Phu nhân Hôm nay sợ là muốn làm phiền. nay có cái gì? Đều là người trong nhà, còn như vậy khách khí. Hứa mãi mãi khoát tay, rất là khí phách tỏ thái độ. Ta đây liền không cùng đại nương khách khí. Vương húc nói chuyện công phu, trên mặt tươi cười liền càng thêm chân thật. Bởi vì hứa mãi mãi đã mở miệng, vương phu nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, mặc kệ triệu cầm nhi lưu lại. Bất quá vương phu nhân vẫn là không muốn cùng triệu cầm nhi nói chuyện, toàn bộ hành trình đều coi thường triệu cầm nhi tồn tại. Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng không như thế nào cùng Triệu Cẩm Nhi nói chuyện. Không phải cô ý không chiêu đái Triệu Cẩm Nhi, mà là bởi vì Triệu Cẩm Nhi rõ ràng cảm xúc không cao, và ánh mắt trước sau đều hồng, thật sự không thế nào hảo tiếp xúc. Triệu Cẩm Nhi không phải cô ý cấp hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt xem. Nàng chính là cảm thấy bị khuất, một cái kính muốn giành được vương húc chú ý, muốn vương húc tới an ủi nàng, đau lòng nàng. Tương đối ứng, nàng liền không có quá nhiều đi chú ý những người khác phản ứng. Đừng nói hứa ngãi mãi cùng Trình Cầm Nguyệt, chính là Vương Phu nhân thần sắc, Triệu Cầm Nhi đều không có ý thức được. Vương Húc lại không phải rất muốn để ý tới Triệu Cầm Nhi. Hắn lúc này đối Triệu Cầm Nhi cảm xúc rất nhiều, nói không nên lời quá nhiều phức tạp tâm tình, dù sao chính là không nghĩ cùng Triệu Cầm Nhi nói chuyện. Này đây kế tiếp, Vương Húc liền cố ý lánh đi ra ngoài, trực tiếp tìm Phúc bảo Hòa Lộc bảo đi chơi. Triệu Cầm Nhi một cái không lưu ý công phu, liền không nhìn thấy Vương Húc thân ảnh nhi. Mọi nơi tìm tìm Triệu Cầm Nhi trước tiên siêu tầm nổi lên trình Cẩm Nguyệt ơi. Trình Cẩm Nguyệt lúc này xác thật không ở trong phòng. Bởi vì Vương phu nhân lần đầu tiên tới cửa, Trình Cẩm Nguyệt rất coi trọng, cố ý đi phòng bếp phân phó hôm nay cơm trưa. Bất quá cảnh tượng như vậy dừng ở Triệu Cầm Nhi trong mắt, liền biến thành thiên đại hiểu lầm. Nàng vừa mới tiến vào thời điểm, cũng là Vương Húc cùng Trình Cẩm Nguyệt ở bên nhau không biết nói cái gì đó. Hiện giờ nàng người liền ngồi ở chỗ này, Vương Húc cùng Trình Cẩm Nguyệt lần thứ hai tránh đi. Nàng thực nỗ lực muốn nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều, lại không có thể làm được. Theo bản năng đứng lên, triệu cầm nhi tìm đi ra ngoài. Thoáng nhìn triệu cầm nhi đi ra môn, vương phu nhân hử lạnh một tiếng, không chút nào che giấu đối cái này con dâu không mừng, thật là không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hứa mãi mãi chấp chấp mắt, cũng không khách khí thẳng thắn nói, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta có cấp tiểu húc gia chủ ý, làm hắn đưa phong thư nhà đem các ngươi nhị lao kế đó đế đô hoàng thành trụ một đoạn thời gian không thành nhớ nhà thư còn không có đưa ra đi, các người liền tới rồi đế đô hoàng thành. Lao tỉ tỉ quả nhiên cùng ta nghĩ đến một khối đi đi. Ta cũng là thực lo lắng bọn họ vợ chồng son một mình ở đế đô ở, mới cố ý tới rồi. Vương Phu Nhân nói tới đây dừng một chút, đột nhiên liền đẻ thấp thanh âm tiến đến hứa mãi mãi trước mặt, kỳ thật ta có thu được nhà chồng tẩu tử thư nhà, cũng là vì bọn họ vợ chồng son ở lo lắng. Hứa mãi mãi đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó liền ý vị thâm trường gật gật đầu. Vẫn là câu nói kia Gừng càng già càng cay, các nàng nhưng đều là hỏa nhãn kim tinh tồn tại, một cái tái một cái lợi hại. 196, đệ 196 trương. Nho nhỏ thông qua khí sau, hứa mãi mãi cùng vương phu U nhân chi gian quan hệ không thể nghi ngờ liền càng thêm thân cận. Khẩn kế tiếp hai người nói cập đề tài, liền càng thêm thâm, vào. Vương phu U nhân là thật sự không có đem hứa mãi mãi coi là người ngoài, rất nhiều không tiện cùng người ngoài lời nói đều nói cho hứa mãi mãi nghe. Hứa mãi mãi cũng là thế mới biết. Vương Đại Bá Mâu đã sớm đối Triệu Cầm Nhi bất mãn. Cũng cho nên, Vương Phu Ú Nhân liền thu được Vương Đại Bá Mâu thư nhà, cùng nhau báo cho Triệu Cầm Nhi ở đế đô hoàng thành một ít làm. Ở hứa mãi mãi xem ra, Triệu Cầm Nhi những cái đó làm cũng còn hảo. Rốt cuộc nhà bọn họ còn có cái không ngừng nghỉ hứa đại tẩu, trước kia hứa nhị tẩu cùng tiền hương hương cũng đều không phải cái gì hảo hóa, sắc. Bất quá thực rõ ràng chính là, Vương ra cùng hứa ra không giống nhau. Hứa mãi mãi có thể chịu đựng rất nhiều chuyện Ở vương gia chính là không thể tha thứ sai lầm lớn. Hứa mãi mãi thật cũng không phải yêu thích châm ngòi thổi gió người. Thấy vương phu nhân thực sự tức giận đến không nhẹ, nàng càng nhiều vẫn là dụng tâm trấn an vương phu nhân, vẫn chưa bỏ đá xuống giếng. Có Hứa mãi mãi cái này lắng nghe giả, vương phu nhân nghẹn khuất gần 2 tháng lửa giận cuối cùng tan một chút, cả người cảm xúc đều đi theo trong sáng lên. Bên kia, Triệu Cầm Nhi tìm được Vương Húc thời điểm, Vương Húc đang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chơi rất là vui vẻ. Vương thúc thúc muốn phi cao cao. Phúc Bảo cùng Vương Húc cũng là đặc biệt quen biết, mở ra đôi tay liền phải Vương Húc ôm. Hào lặng. Vương Húc một bên gật đầu một bên liền đem Phúc Bảo ôm lên, cử qua đỉnh đầu ngồi ở trên cổ hắn, vây quanh sân vòng nổi lên quyển quyển. Phúc Bảo chơi thực vui vẻ, cười rất là sán lạ. Mấy cái quyển quyển sau, hắn liền chủ động yêu cầu xuống dưới, đổi thành Lộc Bảo phi cao cao. Vương Húc đương nhiên sẽ không cự tuyệt Phúc Bảo yêu cầu, xoay người liền đem Lộc Bảo cùng ôm lên. Phúc Bảo từ trước đến nay so Lộc Bảo sống só Giờ phút này Vương Húc ôm lộc bảo ở phía trước chạy, Phúc bảo vui mừng theo ở phía sau truy. Trong lúc nhất thời, không khí đặc biệt hài hòa, thật là vui chơi. Triệu Cầm Nhi lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Nguyên bản ở Triệu Cầm Nhi tới nói, không có nhìn đến Vương Húc cùng Trình Cầm Nguyệt ở bên nhau, là nên cao hứng sự tình. Nhưng mà thật đương thấy như vậy một màn, Triệu Cầm Nhi ngược lại cảm giác càng thêm lo lắng. Triệu Cầm Nhi chính mình cũng muốn hài tử. Nhưng trên thực tế, nàng chính là vẫn luôn không có thể hoài thượng. Vì hai tử sự tình, Triệu Cầm Nhi cũng là đặc biệt khổ sở. Nàng biết Vương Húc thực thích hài tử. Nếu như có thể, nàng cũng tưởng mau chóng vì Vương Húc sinh hạ một đứa con. Nhưng mà nàng bụng. Theo bản năng sợ sờ, sờ chính mình bụng, Triệu Cầm Nhi than nhẹ một tiếng, đi qua. Vương Húc chính bội phúc bảo hòa lộc bảo chơi cao hứng, một quay đầu thấy Triệu Cầm Nhi lại đây, trên mặt tươi cười lập tức liền dừng. Ta có lời tưởng cùng người nói. Triệu Cầm Nhi tự nhiên thấy Vương Húc nháy mắt biến mất tươi cười, trong lòng ủy khuất khó chịu đồng thời cũng nhiều vài phần lửa giận. Không rảnh. Vương Húc không nghĩ cùng Triệu Cầm Nhi cãi nhau, càng thêm không nghĩ ở hứa ra cùng Triệu Cầm Nhi cãi nhau. Phía trước đã nhao quá vừa ra, lại nháo tiếp theo ra nói, Vương Húc chính mình đều cảm thấy không mặt mũi tới hứa ra làm khách. Vương Húc không phải Triệu Cầm Nhi. Triệu Cầm Nhi có thể không thèm để ý hứa ra người, Vương Húc lại làm không được. Này đây không hề nghi ngờ, Vương Húc so Triệu Cầm Nhi càng thêm để ý cùng hứa ra quan hệ. Ta nói, ta có lời muốn cùng người nói Triệu Cầm Nhi mặt trầm xuống, thăng thêm ngữ khi nói. Ta cũng nói, ta không rảnh. Vương Húc hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền phải mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi địa phương khác chơi. Triệu Cầm Nhi trực tiếp liền kéo lại Vương Húc cánh tay, nói cái gì cũng không cho Vương Húc đi, không đem nói rõ ràng, không được đi. Người Vương Húc thiếu chút nữa liền cùng Triệu Cầm Nhi tức giận, bất quá hắn lý trí còn ở, liền ngừng câu chuyện. Triệu Cầm Nhi lại là không quan tâm. Nàng lúc này liền tưởng cùng Vương Húc hảo hảo nói chuyện. Vương húc đối nàng hờ hững không thể nghi ngờ kích thích tới rồi nàng, ngươi tình nguyện bồi con nhà người ta tại đây chơi, cũng không muốn hảo hảo nghe ta nói nói mấy câu. Không sai. Ta chính là thích phúc bảo hòa lộc bảo, làm sao vậy? Vương húc đương nhiên càng nguyện ý bồi phúc bảo hòa lộc bảo. Đến nỗi cùng triệu cầm nhi chi gian nói chuyện với nhau, vương húc không cần phải nói cũng có thể đoán được, hai người khẳng định là sẽ nháo ra không thoải mái. Không thể. Bọn họ lại không phải ngươi hài tử, ngươi làm cái gì một hai phải bồi bọn họ chơi. Không cao hứng sở trường chỉ vào phúc bảo hòa lộc bảo, triệu cầm nhi ngự khí rất là bén nhọn. Trình cầm nguyệt trùng hợp đi ngang qua nơi này, liền nghe được triệu cầm nhi chất vấn. Nói thật, triệu cầm nhi nói không sai. Phúc bảo hòa lộc bảo không phải vương húc hài tử, vương húc không có nghĩa vụ thế nào cũng phải bồi phúc bảo hòa lộc bảo. Nay đây triệu cầm nhi tức giận, trình cẩm nguyệt có thể lý giải. Phúc bảo, lộc bảo, lại đây nương nơi này. Nếu có thể lý giải, trình cẩm nguyệt cũng không muốn cô ý c Liên chuẩn bị đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mang đi. Tới. Phúc Bảo tò Mô xem xét vài lần Triệu Cầm Nhi, xác định Triệu Cầm Nhi cũng không thích hắn cùng Lộc Bảo, tức khác liền kéo kéo Vương Húc vào áo, Vương thúc thúc đem Lộc Bảo đông xuống. Vương Húc gật gật đầu, đem Lộc Bảo thả xuống dưới. Không phải sợ Triệu Cầm Nhi, mà là bởi vì Trình Cẩm Nguyệt đã đến. Theo sau, Phúc Bảo nắm Lộc Bảo chạy tới Trình Cầm Nguyệt trước mặt. Trình Cầm Nguyệt vừa đưa đôi tay, một bên dắt lấy Phúc Bảo, một bên dắt lấy Lộc Bảo, liền phải rời đi. Vương Húc tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, thẳng đến Trình Cở Nguyệt Mẫu tử ba người sắp rời đi, liền chuẩn bị thu hồi lực chú ý. Mà Triệu Cầm Nhi nhẫn mại lực đã tới rồi cực hạn. Mắt thấy Vương Húc trước sau nhìn chằm chằm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo không bỏ, Triệu Cầm Nhi sắc mặt tâm trầm trọng, nhiên liền nhằm phía Trình Cở Nguyệt Mẫu tử. Trình Cở Nguyệt đã xoay người, tự nhiên không có chú ý tới Triệu Cầm Nhi này không hề dự Triệu hành động. Ngược lại là Vương Húc, không chút suy nghĩ liền tiến lên hai bước, kéo lại triệu Cầm Nhi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thông đợn trừng mắt Triệu Cầm Nhi, Vương Húc lý trí cũng sắp hỏng mất. Ta tìm nàng cho chuyện. Triệu Cầm Nhi ngữ khí thực lãnh, mang theo không chút nào che giấu chán ghét. Ngươi tìm tẩu phu nhân nói cái gì lời nói? Triệu Cầm Nhi ta cảnh cáo ngươi, đừng cố ý náo sự. Vương Húc hung nói, cùng ngươi không quan hệ. Triệu Cầm Nhi vốn là tưởng cùng Vương Húc cho chuyện, trước mắt lại càng muốn tìm trình cầm Nguyệt hảo hảo tâm sự. Cùng ta không quan hệ. Vương Húc lại là căn bản không tin Triệu Cẩm Nhi như vậy trả lời, trực tiếp nhíu mày. Triệu Cầm Nhi, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta như thế nào liền được nước làm tới. Ta bất quá là tưởng cùng nàng trò chuyện, làm sai chỗ nào. Liền chuẩn ngươi mỗi ngày hướng hứa ra chạy, đem nơi này trở thành chính ngươi ra. Lại không chuẩn ta cùng nàng nói hai câu lời nói. Triệu Cầm Nhi trên mặt mang theo châm trọng, nói chuyện đồng thời, tay cũng chỉ hướng về phía Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt đã mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi xa vài bước, lại bởi vì Triệu Cầm Nhi cùng vương húc khắc khẩu lại ngừng lại. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không phải cố ý muốn bằng tính Triệu cầm Nhi cùng Vương Húc cãi nhau nội dung. Nhân ra phu thê hai người sự tình, không tới phiên nàng tới nhúng tay cùng lắm miệng. Nhưng mà Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới chính là, Triệu cầm Nhi cư nhiên sẽ lấy nàng đường cãi nhau nội dung. Đổi mà nói chi, nàng biến thành Triệu cầm Nhi cùng Vương Húc khởi tranh chấp cùng xung đột lời dẫn. Trình Cẩm Nguyệt trước nay không nghĩ tới phải làm thế, tội, Sơn Dương. Nếu liên lụy đến nàng trên người, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu lại. Đón nhận Triệu Cầm Nhi mang theo tức giận nhìn chăm chú. Ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Không có quá nhiều tò mò cùng kinh ngạc, Trình Cầm Nguyệt bình phô thẳng thuật hỏi. Ta cùng ngươi hai người nói. Triệu Cầm Nhi không nghĩ làm trò Vương hút mặt nói. Có chút lời nói một khi nói ra, thực dễ dàng dẫn phát nàng cùng Vương húc tranh chấp. Cần phải Triệu Cầm Nhi không nói, nàng lại làm không được. Hành, qua đi bên kia nói. Trình Cầm Nguyệt gật gật đầu, buông lòng ra phúc bảo hòa lộc bảo tay, nhẹ rộng dặn giò nói. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, nương chờ lát nữa liền tới đây tìm các ngươi. Hảo! Phúc Bảo ứng lời nói, Lộc Bảo cũng đi theo gật gật đầu. Trình Cầm Nguyệt cười cười, sơ sơ Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đầu nhỏ, liền dẫn đầu đi ở phía trước. Triệu Cầm Nhi tránh ra Vương Húc tay, đi theo đi ở Trình Cầm Nguyệt phía sau. Nếu là Vương Húc không nghĩ buông tay thả người, Triệu Cầm Nhi căn bản không có khả năng tránh ra. Mà bởi vì Trình Cầm Nguyệt đã mở miệng, Vương Húc lúc này mới mặc kệ Triệu Cầm Nhi hành động Ngay sau đó, hắn lần thứ hai mang theo phúc bảo hòa lộc bảo chơi tiếp. Có nói cái gì? Nói đi. Đi đến một chỗ không ai đỉnh, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Ta hy vọng hứa ra về sau đừng lại làm ta phu quân vào cửa. Không sai, Triệu Cẩm Nhi đã hạ quyết tâm muốn ngăn trở vương húc cùng hứa ra thân cận cùng đi lại. mà nàng cái thứ nhất tìm tới người, chính là Trình Cẩm Nguyệt. Không có khả năng, không có bất luận cái gì trần chờ cùng do dự, Trình Cẩm Nguyệt cấp ra ba chữ trả lời. Cùng Vương Húc có giao tình người là Hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới muốn can thiệp Hứa Minh Chi giao hữu tự do. Trừ phi Hứa Minh Chi chính mình cùng Vương Húc chặt đứt lui tới, nếu không Trình Cẩm Nguyệt bên này là quyết định chuyện gì cũng sẽ không làm. Vì cái gì không có khả năng. Ta biết ta phu quân cùng Hứa Đại Nhân quan hệ hảo, nhưng từ Đại Nhân mà nay mỗi ngày ba ngày đều không ở nhà, Tẩu Phu Nhân lại thường xuyên chiêu đãi ta phu quân đã đến, liền sẽ không cảm thấy không ổn thỏa sao. Triệu Cầm Nhi lạnh mặt, Rất là không thích trình cẩm nguyệt thái độ Chiêu đái vương hút người là ta bà bà Người nếu là có bất mãn Đại nhưng đi tìm ta bà bà nói rõ lý lẽ Trình cẩm nguyệt lời này không phải nói dối Mỗi lần vương húc tới trong nhà Nếu không phải bồi phúc bảo hòa lộc bảo chơi Lại còn không phải là bồi hứa mãi mãi nói chuyện Đến nỗi trình cẩm nguyệt chính mình Chân chính cùng vương húc tiếp xúc cũng không nhiều Tẩu phu nhân lời này liền buồn cười Ta hôm nay lại đây trong phủ thời điểm Cùng ta phu quân đơn độc đứng chung một chỗ người cũng không phải là hứa đại đường, mà là tẩu phu nhân ngươi. Triệu Cầm Nhi lại là cũng không tin tưởng Trình Cầm Nguyệt lời nói. Ngược lại, nàng cố tình tăng thêm đơn độc hai chữ, đủ có thể thấy nàng đối Trình Cầm Nguyệt toàn khí. Chỉ là ngẫu nhiên một lần thôi. Nghe ra Triệu Cầm Nhi hoài nghi cùng bất mãn, Trình Cầm Nguyệt thần sắc bất biến, cấp ra giải thích. Bị ta gặp được, chính là ngẫu nhiên một lần. Không có bị ta gặp được thời điểm đâu. Triệu Cầm Nhi cười nhạo một tiếng Đơn giản cũng không ở trình cẩm nguyệt trước mặt trang khoan dung rộng lượng, cả người đều buộc lộ mũi nhọn, tẩu phu nhân đương nhiên có thể tìm này phủ trạch nội mọi người tới làm chứng, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ giữ kín như bưng, hơn nữa nhất chi đứng ở tẩu phu nhân kia một bên. Chính là, sự thật chính là sự thật, trên đời này vốn dĩ liền không có không gia phong tường. Ta tưởng, tẩu phu nhân cũng không muốn ta tìm được hứa đại nhân trước mặt đi thôi. 197, đệ 197 trương Triệu Cầm Nhi nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ngữ khí đặc biệt lạnh lẽo, mang theo chắc chắn tự tin, cùng với nhất định phải được lòng dạ. Đối mặt Triệu Cầm Nhi một bộ định liệu trước bộ dáng, Trình Cầm Nguyệt chỉ cảm thấy rất là buồn cười, hành a Ngươi chỉ lo tìm được ta phu quân trước mặt đi, muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta không ngăn cản. Nếu như nói trên đời này tồn tại Trình cẩm Nguyệt tín nhiệm nhất người, không thể nghi ngờ chính là hứa Minh Chi. Triệu Cầm Nhi muốn châm ngòi nàng cùng hứa Minh Chi chi gian quan hệ. Trình cầm nguyệt thật đúng là liền cái gì đều không sợ. Triệu cầm nhi không nghĩ tới, trình cầm nguyệt sẽ như thế bình tĩnh phong rong, chút nào không dao động. Nhữ nhữ mi, triệu cầm nhi đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền gợi lên khoẻ miệng, tẩu phu U nhân không cần lấy lời nói có lệ ta. Nên nói nói, ta khẳng định sẽ không có dấu Không nên lời nói, ta cũng có chính mình suy tính, tuyệt đối sẽ không làm tẩu phu U nhân thất vọng. Người yên tâm, mặc kệ là nên nói, vẫn là không nên nói. Ta đều không ngại ngươi nói cho ta phu quân nghe. Không hề có bị triệu cầm nhi nói đe dọa đến, trình cầm nguyện phản ứng từ đầu đến cuối đều thực thẳng nhiên. Hơn nữa còn chủ động hỗ trợ triệu cầm nhi ra nổi lên chú ý. Vừa lúc hôm nay ngươi liền ở trong phủ, cũng đừng khắc chọn ngày nào đó. Chỉ lo ở nhà của chúng ta chờ đến ta phu quân trở về, làm cho ta cùng vương hút mặt cùng nhau nói cho ta phu quân nghe. Ngươi cho rằng ta không dám. Một ma lại bị trình cầm nguyện hùng hổ doa người, triệu cầm nhi cũng bị khơi dậy lửa giận. Mặt châm xuống, Triệu Cầm Nhi cũng không nghĩ hư tình giả ý xưng hô Trình Cầm Nguyệt vì tẩu phu nhân, trực tiếp coi như mặt nổi giận đùng đùng gieo lên. Như thế nào sẽ? Người đương nhiên dám. Trình Cầm Nhi hơi hơi lấp đầu, nhẹ nhàng cười nói. Triệu Cầm Nhi sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Ở nàng nghe tới, Trình Cầm nguyệt đây là cô ý chào phúng nàng, nói rõ chính là chắc chắn nàng không cái này là gan dám đem sự tình nháo đến hứa minh chi trước mặt đi. Nói lời thật lòng, không đến vạn bất đắc dĩ. Triệu Cầm Nhi đương nhiên không tình nguyện đem sự tình nháo đến hứa minh chi trước mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng trong giọng nói khẳng định sẽ vô pháp tránh cho liên lụy đến Vương Húc. Mà Vương Húc, là nàng phu quân. Gả phu từ phu, Triệu Cầm Nhi vẫn là thực thờ phụng cái này quan niệm Rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn, trong nhà trưởng bối đều là như thế này dạy dỗ nàng. Nhưng là, mắt thấy Trình Cầm Nguyệt hoàn toàn không để bụng biểu tình, Triệu Cầm Nhi khẽ cắn môi, đột nhiên liền có đập nồi dìm quyết định Trình Cẩm Nguyệt cho rằng nàng không dám, nàng liền thật sự không dám. Nhưng bạn nhất nàng thật sự nháo tới rồi hứa Minh Chi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt lại sẽ là như thế nào phản ứng cùng thái độ. Đến lúc đó, chỉ sợ Trình Cẩm Nguyệt kết cục xa so nàng tưởng tượng muốn càng thêm không xong cùng chật vật. Trình Cẩm Nguyệt cũng không quan tâm Triệu Cầm Nhi ý tưởng cùng ý niệm. Thấy Triệu Cầm Nhi không hề mở miệng, nàng cũng liền không tính toán phục bồi, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình, ta liền đi trước. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo còn chờ ta cái này mẹ ruột ở. Ngươi từ từ, Trình Cầm Nguyệt không đề cập tới Phúc Bảo Hòa Lộ Bảo, Triệu Cầm Nhi còn sẽ không nghĩ nhiều. Cố tình Trình Cầm Nguyệt nhắc tới Phúc Bảo Hòa Lộ Bảo, Triệu Cầm Nhi nhịn không được liền vườn tay ngăn cản Trình Cầm Nguyệt. Còn có việc, Trình Cầm Nguyệt những mày, hỏi Triệu Cầm Nhi nói. Ngươi, ngươi lại như thế nào sinh ra Phúc Bảo Hòa Lộ Bảo? Tuy rằng cảm giác có chút năng kham, Triệu Cầm Nhi vẫn là hỏi ra khẩu. Có ý tứ gì? Triệu Cầm Nhi vấn đề tới quá mức đột nhiên. Trình Cẩm Nguyệt hoàn toàn không phản ứng lại đây Triệu Cầm Nhi dụ ý. Đầu tiên là Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, lại là Hỷ Bảo cùng a bảo, ngươi như thế nào làm được một lần sinh hai đứa nhỏ? Là có cái gì bí phương sao? Ta ra bạc cùng ngươi mua. Triệu Cầm Nhi không kém bạc, nói chuyện thời điểm cũng đặc biệt có năm chắc. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt đáp ứng đem bí phương chuyển giao cho nàng, làm nàng ra nhiều ít bạc đều được. Không có bí phương. Rốt cuộc hiểu được Triệu Cầm Nhi ý tứ trong lời nói, Trình Cẩm Nguyệt gọn gàng dứt khoát trả lời. Rõ ràng liền có, làm cái gì một hai phải gạt ta nói không có. Triệu cầm nhi tự nhiên là không tin trình cẩm nguyệt nói đến đây ngữ, không chút suy nghĩ liền phản bắt nói, nếu là không có bí phương, người có thể như vậy hảo mệnh hai thai liền sinh hạ bốn cái hài tử, còn có con trai con gái. Nếu như trình cầm nguyệt sinh chính là bốn cái khuê nữ, triệu cầm nhi có lẽ còn không có như vậy ghen ghét. Nhưng trình cầm nguyệt sinh ba cái nhi tử một cái khuê nữ, triệu cầm nhi liền thực sự bị toan trứ. Triệu cầm nhi yêu cầu không nhiều lắm. Chẳng sợ nàng không thể giống trình cẩm nguyệt như vậy có con trai con gái, còn một thai chính là hai đứa nhỏ, chỉ cần làm nàng hoài thượng một cái hải tử là được. Đương nhiên, tốt nhất là đứa con trai. Rốt cuộc nàng mua chính là bí phương, liền không cần thiết thế nào cũng phải sinh quê nữ. Có nhi tử, nàng liền có bản thân tự tin. Tới rồi lúc ấy, vương gia cũng sẽ không một cái kính một hai phải chọn nàng thứ, tìm nàng cha. Đặc biệt là vương phu nhân nơi đó, nàng có công đạo. Vương Phu Ú Nhân cũng liền không có lấy cớ cùng lý do một hai phải cùng nàng không qua được. Nàng nhật tử tự nhiên mà vậy, cũng là có thể đủ trở nên thư thái. Triệu Cầm Nhi tưởng thực hảo, nhưng Trình Cầm Nguyệt sắc sắc thật thật không có biện pháp phối hợp Triệu Cầm Nhi. Rốt cuộc, nàng trong tay vốn dĩ liền không có bí phương, càng miễn bản sinh con bí phương. Ta không có bí phương. Mặc kệ Triệu Cầm Nhi có tin hay không, Trình Cầm Nguyệt đã cấp ra nàng trả lời. Mà nên nói đều nói xong. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tiếp tục cùng Triệu Cẩm Nhi vô nghĩa, liền trực tiếp chuẩn bị đi rồi. Triệu Cẩm Nhi chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không để phòng liền thấy Trình Cẩm Nguyệt đi gia đình, chờ. Không có để ý tới sau lưng Triệu Cẩm Nhi tiếng la, Trình Cẩm nguyệt đi trở về Vương Húc cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo ở sân. Nương. Mắt sát nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt, Phúc Bảo phất tay hô. Đi rồi, chúng ta ăn cầm đi. Trình Cẩm Nguyệt nói. Hảo. Chơi lâu như vậy, Phúc Bảo sát thật đói bụng. Một bên ứng lời nói, một bên liền lôi kéo Lộc Bảo hướng Trình Cẩm Nguyệt chạy. Vương Húc cũng không hàm hồ, theo lại đây. Ăn cơm sao? hán bụng cũng đói bụng. Triệu Cẩm Nhi là đi ở mặt sau cùng. Mắt thấy Vương Húc căn bản không có hỏi đến nàng hướng đi, trực tiếp liền đi theo Trình Cẩm Nguyệt mẫu tử đi ăn cơm, Triệu Cẩm Nhi chỉ cảm thấy rất là chua sót, nói không nên lời khó chịu. Nàng liền nói, "Vương Húc đối Trình Cẩm Nguyệt mẫu tử, so đối nàng cái này thê tử còn muốn hảo." Giờ phút này bãi ở trước mắt sự thật Không phải chứng minh rồi hết thảy trên bàn cơm hứa mãi mãi cùng Vương phu U nhân đã ngồi xuống nhìn thấy trình cầm nguyệt bọn họ lại đây hứa ng mãi cùng Vương phu U nhân đều lộ ra tươi cười chạy nhanh ăn cơm trình cầm Nguyệt liền mang theo phúc bảo hòa Lộc bảo ngồi ở hứa ng mãi mãi bên người Vương húc không có bất luận cái gì chần trở ngược lại ngồi ở hứa mãi mãi xuống tay biên đợi cho triệu Cầm nhi tiến vào thời điểm chỉ lo ngồi ở Vương húc bên người chính là thỏa đáng nhất vị trí nhưng mà giờ khắc này Triệ Cầm nhi Bay nhanh đảo qua trên bàn cơm vị trí, cũng không có trước tiên đi hướng Vương Húc, mà là nghiêm túc suy xét nổi lên, phía trước Vương phu U nhân không có tới hứa ra như vậy nhiều lần, Vương Húc đều là ngồi ở cái nào vị trí thượng. Một cái bàn tròn liền như vậy lại, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo ngồi ở hứa mãễn mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt chi gian, như vậy Vương Húc là ngồi ở hứa mãễn mãi mặt khác một bên. Vẫn là dựa gần Trình Cẩm Nguyệt ở ngồi. Cảm giác liền tính Vương Húc là dựa gần hứa mãễn mãi, khoảng cách Trình Cẩm Nguyệt cũng không có rất xa. Không thể không nói Triệu Cầm Nhi là thật sự tưởng quá nhiều. Ngay thường liền tính Vương Húc tới hứa ra, cũng không có cùng trình Cầm Nguyệt trên một cái bàn ăn cơm. Mỗi lần đều là phúc bảo hòa lộc bảo bồi Vương Húc ăn cơm, bằng không Triệu Cầm Nhi cho rằng, Vương Húc cùng hai đứa nhỏ cảm tình như thế nào sẽ thăng ôn nhanh như vậy. Rốt cuộc ăn không ăn cơm. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Không muốn ăn liền đi trước về nhà. Vương phu nhân thực không thích Triệu Cầm Nhi giờ phút này diễn xuất, trực tiếp không lưu tình giáo hấn. Triệu Cầm Nhi đương nhiên không nghĩ chính mình một người đi trước. Nếu không nàng cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại còn lưu tại hứa ra. Nàng lại không phải nhìn không ra tới, hứa ra người một đinh điểm cũng không chào đón nàng. Nhấp môi, Triệu Cầm Nhi chưa từng có nhiều ngôn ngữ, nhanh chóng đi vào vương húc bên cạnh ngồi xuống. Hứa ra đồ ăn vốn dĩ liền không tồi. Hôm nay vì nên đón vương phu nhân tới cửa làm khách, trình cầm nguyện cô ý dặn dò ngô thẩm nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, giờ phút này trên bàn thức ăn liền càng thêm phong phú. Triệu Cầm Nhi từ nhỏ liền không có ăn qua đau khổ, ngày thường thức ăn cũng thực tinh xảo. Bất quá nhìn trước mặt trên bàn đồ ăn, Triệu Cầm Nhi không thể không thừa nhận, hứa ra quá một đinh điểm cũng không thể so nàng kém. Nào đó trình độ đi lên nói, ở đối mặt trình cầm nguyện thời điểm, Triệu Cầm Nhi là có cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ nàng chưa bao giờ cố tình nói ra, chính là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, nàng chính là nghĩ như vậy. Chính là giờ khắc này Triệu Cầm Nhi lại đột nhiên gian phát hiện, nàng tựa hồ quá mức chắc hẳn phải vậy. Tới tới tới, không phải cái gì hảo đồ ăn, tùy tiện ăn chút. Hứa Mãiễn Mãi là thực nhiệt tình hiếu khách, đối với Vương phu nhân nói, nếu là trước kia còn ở Hứa ra thôn thời điểm, Hứa Mãiễn Mãi khẳng định sẽ trực tiếp hướng Vương phu nhân trong chén gắp đồ ăn. Bất quá cùng Trình Cẩm Nguyệt ở chung lâu rồi, Hứa Mãiễn Mãi dần dần cũng thay đổi một ít đã định quan niệm. Biết mạo muội cho người khác gắp đồ ăn cũng không nhất định là lễ nghĩa, Hứa Mãiễn Mãi chậm rãi liền bắt đầu sửa đúng chính mình làm, không giống như vãng như vậy thô lỗ. Vương phụ Úi nhân không khỏi liền cười, nhiều như vậy hảo đồ ăn, thật là làm lao tỷ tỷ tiêu pha. Nói chi vậy? Chúng ta đều là người trong nhà, không chú ý nhiều như vậy, cứ việc ăn, ăn nhiều một chút. Tuy rằng không hề cấp khách nhân gấp đồ ăn, nhưng hướng mãi mãi cũng không phải cái gì đều không làm, thích ăn cái nào đồ ăn, ta cho người đoan lại đây. Không sai, mà nay hướng mãi mãi sẽ không cho người ta gấp đồ ăn, lại sẽ trực tiếp đem mâm đoan đến khách nhân trước mặt. Phía trước vương húc tới trong nhà thời điểm. Hứa mãi mãi cũng là như thế này bất quá Vương húc thích ăn thái sắc hứa mãi mãi đã rất rõ ràng thượng đồ ăn thời điểm liền đặt ở Vương húc trước mặt ngược lại Vương phu nhân thích thái sắc hứa mãi mãi cũng không biết không cần không cần ta không cái ăn đều ăn Vương phu nhân lần đầu tới hứa ra làm khách cũng không nghĩ Trương Hiển chính mình rất là không có lê nghĩa hay là rất khó hầu hạ thêm chi Vương phu nhân sắc thật tâm tình thực Hảo cũng thích cùng hứa mãi mãi tiếp xúc liền càng thêm sẽ không để ý ăn cái gì Không kén ăn là tốt, ta cũng không kén ăn. Bất quá liền tính không kén ăn, cũng khẳng định có càng thích ăn cái gì. Nhìn nhìn trên bàn nhiều như vậy đồ ăn, ngươi là càng thích ăn thịt, vẫn là càng thích ăn cá. Nếu không nữa thì chính là thức ăn chay. Hứa mãi mãi thật muốn dụng tâm chiêu đáy người, vẫn là rất tinh tế chu đáo. nay không, nàng chiêu đãi vương phu nhân thời điểm liền đặc biệt để bụng Vậy vẫn là cá đi. Vương phu nhân nhìn ra được tới, hứa mãi mãi cũng không phải giả dối khách sáo, liền cũng không hề khách khí. Thẳng trả lời, 198, đệ 198 trường. Bởi vì vương phu nhân cấp ra minh sát yêu thích, hứa mãi mãi lập tức liền đứng thanh, cô ý đứng dậy đem kêu bản cá đoan tới rồi vương phu nhân trước mặt. Vương phu nhân cũng không lại chối tử, cười tủng tìm hướng tới hứa mãi mãi nói tạ, trong lòng không thể nghi ngờ liền đối hứa mãi mãi càng thêm thân cận. So sánh dưới, Triệu Cầm Nhi liền rất không được tự nhiên, trên mặt rất là không nhịn được, trong lòng cũng đặc biệt nàng kham. Triệu Cầm Nhi cũng không phải lần đầu tiên tới hứa ra làm khách Theo lý thuyết, hứa ra người đối nàng cũng không phải như vậy thân cận cũng không tính cái gì đại sự. Nhưng Triệu Cầm Nhi chính mình trong lòng không thoải mái, trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Hứa ra nhưng không ai để ý Triệu Cầm Nhi là như thế nào tâm tình. Mặc cho Triệu Cầm Nhi sắc mặt lại khó coi, bọn họ cũng đều không thèm để ý, càng thêm sẽ không để trong lòng. Triệu Cầm Nhi nhẫn mại hơn nửa ngày, cũng không gặp người chủ động chiêu đãi nàng. Những người khác còn chưa tính, Liên Vương Húc cũng không hề có quan tâm cùng hỏi đến nàng ý tưởng trực tiếp khiến cho Triệu Cầm Nhi trong cơn giận dữ, "Phu quân, ta muốn ăn cái kia đồ ăn." Thấy Vương Húc không để ý tới nàng, Triệu Cầm Nhi sắc mặt trầm trầm, cố ý chỉ hướng về phía Vương Húc trong tầm tay kia bản đồ ăn. "Chính mình kẹp." Triệu Cầm Nhi liền ngồi ở Vương Húc bên người, Vương Húc tùy ý nhìn lướt qua, xác định Triệu Cầm Nhi có thể chính mình kẹp được đến đồ ăn, lập tức trả lời. Triệu Cầm Nhi buồn ý cũng không phải muốn ăn cái kia đồ ăn, nàng chính là muốn Vương Húc cấp ra một cái thái độ, muốn Vương Húc hướng về nàng mà thôi. Không thành tưởng Vương Húc căn bản không hướng về nàng, lại còn có trực tiếp một câu băng lánh lanh cử tuyệt dối trở về, thực sự làm Triệu Cầm Nhi cảm giác mất mặt cùng năng kham. Ta liền phải ngươi cho ta kẹp. Bởi vì trong lòng không thoải mái, Triệu Cầm Nhi dồn hết sức lực cùng Vương Húc ràng co. Vương Húc ngẩn đầu liếc liếc mắt một cái Triệu Cầm Nhi, lại là không có bất luận cái gì hành động, cũng không có đi tiếp Triệu Cầm Nhi nói. Triệu Cầm Nhi mà nay là càng ngày càng kỳ cục, hắn không tính toán lại quán Triệu Cầm Nhi tính tình cùng tiểu t Tự nhiên sẽ không mặc kệ Triệu Cầm Nhi tiếp tục tùy ý làm bậy đi xuống. Bị Vương Húc lạnh nhạt đả kích đến, Triệu Cầm Nhi đột nhiên một phách cái bản, không cao hứng trừng hướng về phía Vương Húc, người sao lại có thể đối với ta như vậy. Đây là ngươi Triệu ra ra giáo. Không đợi Vương Húc đáp lại Triệu Cầm Nhi, Vương Phu U Nhân dẫn đầu tức giận. Rõ ràng là Vương Húc trước khi dễ ta. Triệu Cầm Nhi đương nhiên không nghĩ trước mặt mọi người có thất lễ số. Nàng chỉ là bị Vương Húc khí tàn nhẫn, lúc này mới sẽ hô lên thanh tới. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Ta thật đúng là cũng không tin, chính ngươi không trưởng tay, kẹp không được đồ ăn. Vậy ngươi nhiều năm như vậy là như thế nào lớn lên? Như thế nào liền không đem chính ngươi cấp đói chết đâu? Ở Vương phu Nhân xem ra, Triệu Cầm Nhi chính là ở cô ý không có việc gì tìm việc, cô ý nháo đến mọi người đều không thoải mái. Bằng không êm đẹp, Triệu Cầm Nhi vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn Vương Húc cho nàng gấp đồ ăn. Liền Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều ở an an tĩnh tinh ăn cơm, liền nàng chuyện này nhiều nhất nàng ăn đến cái gì tâm. Ta vương phu nhân lại nói như thế nào cũng là trưởng bối, lại là nàng bà bà, triệu cầm nhi rất muốn rắc mặt cãi lại, rồi lại sợ hãi cho người mượn cớ. Nàng có thể cùng vương phu nhân cãi nhau, nhưng tốt nhất là ở nhà cùng vương phu nhân xảo. Cứ như vậy, người ngoài sẽ không xem nàng chê cười, càng thêm đối nàng thanh danh không tổn hao gì. Nhưng mà trước mắt là ở hứa ra, hứa ra người lại luôn luôn là thiên vị vương phu nhân cùng vương húc. Tưởng cũng biết tất cả mọi người sẽ nói nàng không phải. Nơi nơi chuyển nàng nói vậy. Triệu cầm nhi vẫn là thực để ý chính mình thanh danh. Cho nên ở vương phu nhân chỉ trích ánh mắt hạ, nàng rốt cuộc vẫn là đỉnh chỉ, chỉ là nghẹn khuất ngồi ở chỗ kia, đầy mặt không phục Người nếu không muốn ăn, liền trước đi ra ngoài. Đừng ngồi ở chỗ này tức giận lung tung, cho ai sắc mặt xem đâu. Vương phu nhân là thật sự thực không cao hứng, đối triệu cầm nhi cũng là chân chính không mừng trực tiếp liền đuổi khởi người tới. Bà bà, nơi này là hứa ra. Vương Phu Nhân đã không phải lần đầu tiên đuổi nàng đi rồi, Triệu Cầm Nhi tự nhiên khí bất quá, lập tức liền không khách khí nói. Nơi này là hứa ra, hứa ra người đều còn không có ra tiếng đuổi người, Vương Phu Nhân dựa vào cái gì ở chỗ này mở miệng. Một bộ chủ nhân ra bộ dáng, cũng không chê mất mặt. Vương Phu Nhân đương nhiên không cảm thấy mất mặt. Nàng là nhân vật nào, nơi nào nghe không hiểu Triệu Cầm Nhi ý có điều chỉ. Cười lạnh một tiếng, Vương Phu Nhân quay đầu, nhìn về phía hứa mãi mãi, lao tỉ tỉ, làm ngươi chê cười Như thế nào sẽ? Chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Hứa mãi mãi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nàng chính mình nếu là mắng khởi người tới, cái gì đều không quan tâm. Trước kia ở hứa gia thôn thời điểm, hứa mãi mãi chính là có tiếng bưu hán nhân vật. Cho nên giờ phút này xem vương phu nhân dân dạy triệu cầm nhi, hứa mãi mãi hoàn toàn không có để ở trong lòng, thậm chí còn cảm thấy vương phu nhân quá ôn nhu Thay đổi nàng là vương phu nhân. Hứa mãi mãi chỉ sợ trực tiếp liền thượng thủ đem Triệu Cầm Nhi ném ra muôn đi. Nàng cũng sẽ không giống vương phu nhân như vậy ô nu, còn ôn tồn làm Triệu Cầm Nhi đi trước. Thay đổi nàng, hứa mãi mãi khẳng định một câu cấp lao nương cút đi liền kết thúc, nơi nào sẽ cho Triệu Cầm Nhi lưu chút nào tình cảm. Có hứa mãi mãi minh sắc thái độ, vương phu nhân tức khắc liền an tâm rồi. Hứa ra sắc thật như rao, nàng nhi tử xem người ánh mắt vẫn là thực không tồi, nàng về sau cũng muốn tiếp tục cùng hứa ra người đi lại. Vương Phụ Nhân trong lòng thoải mái, Triệu Cầm Nhi trong lòng liền không thoải mái. Mang theo hóa khi ánh mắt không tự giác, liền phiêu hướng về phía hứa mãi mãi, trên mặt trương hiển ra vài phần không mừng. Hứa mãi mãi mới mặc kệ Triệu Cầm Nhi là nghĩ như thế nào. Liền tính Triệu Cầm Nhi hận nàng hận đến muốn chết, hứa mãi mãi cũng sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Dù sao nàng lại không cùng Triệu Cầm Nhi cùng nhau sinh hoạt, càng thêm không cần xem Triệu Cầm Nhi sắc mặt xuống qua, Triệu Cầm Nhi không mừng còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng Căn bản là sẽ không hoàn toàn tương phản, bởi vì không thế nào thích Triệu Cầm Nhi lời nói việc làm cùng làm, Triệu Cầm Nhi càng là không cao hứng, hứa mãi mãi ngược lại còn đắc ý đâu. Nay hẳn là chính là đương bà bà cộng đồng cảm thụ đi. Hứa mãi mãi là kiên quyết đứng ở vương phu nhân bên này, nói cái gì cũng sẽ không hướng về Triệu Cầm Nhi. Trinh Cầm Nguyệt cũng thấy được Triệu Cầm Nhi giờ phút này ánh mắt. Hơi hơi như như mày, Trinh Cầm Nguyệt ánh mắt nhất thời liền đi theo lạnh xuống dưới. Cầm tầm mắt rất là sắc bén Triệu Cẩm Nhi lập tức liền cảm nhận được. Ánh mắt từ hướng ngoại mãi, mãi trên mặt rời đi, chuyển dời đến Trình Cẩm Nguyệt trên người. Cứ như vậy, Trình Cẩm Nguyệt cùng Triệu Cầm Nhi tầm mắt đối thượng. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên không sợ hãi Triệu Cầm Nhi, cũng không ngại đắc tội Triệu Cầm Nhi. Cùng lắm thì liền cùng Triệu Cầm Nhi cả đời không qua lại với nhau, nhân mạch này Trình Cẩm Nguyệt không hiếm lạ, nghĩ đến Hứa Minh Chi cũng sẽ không tha ở trong mắt. So sánh với dưới, Triệu Cầm Nhi liền rất có chút gánh nặng. Nếu như là phía trước Triệu Cầm Nhi cũng không nhất định cần đến sợ hãi Trình Cầm Nguyệt. Nhưng mà nay Trình Cẩm Nguyệt là quan phu nhân, nàng lại không phải kém xa lắc. Có thể nói, Trình Cẩm Nguyệt không cần lấy lòng nàng, nàng lại không thể đem Trình Cẩm Nguyệt đắc tội hoàn toàn. Nếu là thật sự cùng hứa ra phân rõ giới hạn, nàng không quan hệ, Vương Húc khẳng định sẽ ghi hận thượng nàng. Gả cho Vương Húc lâu như vậy, Triệu Cầm Nhi so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, Vương Húc là cỡ nào để ý hứa minh chi cái này bà tốt. Triệu Cầm Nhi chút nào không nghi ngờ. Ở Vương Húc trong lòng, Hứa Minh Chi so nàng cái này thê tử còn muốn càng thêm quan trọng. Vạn nhất một ngày kia Vương Húc cần thiết ở nàng cùng Hứa Minh Chi chi gian nhị tuyển một, Vương Húc thiệt tình không nhất định sẽ tuyển nàng. Trong lòng rất rõ ràng biết sự thật này, Triệu Cầm Nhi ở đối mặt Trình Cầm Nguyệt thời điểm không thể nghi ngờ liền có kiêng kỵ. Cuối cùng, vẫn là Triệu Cầm Nhi dẫn đầu bại hạ trở tới, biểu tình trật vật thu hồi chính mình tâm mắt, túi đầu tới. Trình Cẩm Nguyệt cũng thu hồi tầm mắt. Bất quá nàng không có giống Triệu Cầm Nhi như vậy tối đầu. Mà là thần sắc tự nhiên cấp hứa mãi ngãi gấp một miếng thịt bỏ vào hứa mãi ngãi trong chén. Hứa mãi ngãi nhất thời liền cười. Nhà nàng Lao Tư Tức Phụ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cho người ta gấp đồ ăn, nàng này cũng coi như là thực tốt đáy ngộ. Hơn nữa mới vừa rồi Lao Tư Tức Phụ cùng Triệu cầm nhi ánh mắt rằng co, hứa mãi ngãi cũng có xem ở trong mắt. Đối với hứa mãi ngãi tới nói, trình cầm nguyệt đây là ở vì nàng xuất đầu đâu. Hứa mãi ngãi miễn bản nhiều ấm áp. Trang nhìn Trình Cẩm Nguyệt chủ động cấp hướng mãi mãi gấp đồ ăn hành động, Vương phu Ú nhân thực sự hâm mộ không thôi. Nhìn nhìn lại Triệu Cầm Nhi biểu hiện, Vương phu Ú nhân lắc đầu, tức giận trắng liếc mắt một cái Vương Húc. Vương Húc đảo không phải cố ý không ra tiếng. Hắn đương nhiên rất muốn trước đem Triệu Cầm Nhi đuổi đi, nhưng Triệu Cầm Nhi không muốn rời đi, hắn cũng không thể mạnh mẽ đánh. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa ăn một lần xong cơm hắn liền lập tức rời đi hứa ra, quyết định sẽ không lại cấp Triệu Cầm Nhi gây chuyện thị phi cơ hội. Vương phu nhân lại không phải như vậy muốn rời đi. Nhưng ngắm lại triệu cầm nhi những cái đó mất mặt làm, vương phu nhân cũng không mặt mũi tiếp tục lưu tại hứa ra. Tính, lần sau nàng lại tìm cơ hội tới hứa ra làm khách, hảo sinh cùng hứa mãi mãi cái này lao tỷ tỉ, tỉ tâm sự, trò chuyện. Đến nỗi hôm nay, nàng vẫn là đi về trước hảo hảo giáo hấn một chút triệu cầm nhi cái này không hiểu chuyện con dâu đi. Tiến đi vương phu nhân và người, hứa mãi mãi lắp đầu, thở dài một tiếng, cái này con dâu cũng là cái phiền thoái. Trình Cẩm Nguyệt không có nói tiếp, cũng không có phản bác hứa mãi mãi định luận. Ở trong mắt nàng, Triệu Cẩm Nhi xác thật làm được không tốt. Nhưng mà Triệu Cẩm Nhi không phải hứa ra con dâu, cùng nàng cũng không có quá lớn xung đột cùng mâu thuẫn, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên sẽ không quá nhiều nghi ngờ Triệu Cẩm Nhi. Lần sau nàng lại đến trong nhà, rứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách được. Hứa mãi mãi chính là muốn tìm cá nhân nói nói trong lòng lời nói, đều không phải là thật sự muốn Trình Cẩm Nguyệt cấp gia đáp lại. Này đây, giọng nói của nàng tùy ý nói tiếp Trình cầm nguyệt lại là ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía hướng mãi mãi, đóng cửa từ chối tiếp khách sợ là sẽ bị thương vương ra mặt mũi. Lại không phải không cho vương phu nhân cùng tiểu húc tới trong nhà làm khách, ta muốn tạ chính là triệu cầm nhi, nhà ta không hiếm lạ nàng như vậy cái sẽ nháo sự khách nhân. Nàng nếu là có ý tưởng, có ý kiến, chỉ lo làm nàng tới tìm ta nháo. Ta còn cũng không tin, ta áp chế không được nàng tiêu ngạo khí thế. Nếu như triệu cầm nhi nháo đến nàng trước mặt, Hứa mãi mãi là không ngại giúp Vương Phu Nhân hảo hảo quản quản triệu cầm nhi. Nương tự nhiên là lợi hại. Hứa mãi mãi sức chiến đấu, Trình Cẩm Nguyệt không nghi ngờ. Chỉ xem hôm nay Vương Phu Nhân mặc dù đặc biệt sinh khí cũng chỉ là mặt trầm xuống biểu hiện liền biết, Vương Phu Nhân không có hứa mãi mãi như vậy khoát phải đi ra ngoài. Muốn thành công ngăn chặn triệu cầm nhi, Vương Phu Nhân còn cần đến lại tăng lên một chút sức chiến đấu. Nếu không, hết thảy đều là nói suông Được Trình Cẩm Nguyệt khen, hứa mãi, mãi hơi hơi ngâng lên mã Biểu tình đắc ý hử hử. kia cũng không phải là, nàng trước nay đều không có hại. 199, đệ 199 trường. Bên kia, từ lên xe ngựa, vương phu nhân sắc mặt liền trước sau vững vàng, nhìn về phía triệu cầm nhi ánh mắt thật là bất mãn. Triệu cầm nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyền đương không nhìn thấy vương phu nhân bất mãn, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không rên một tiếng. Nhìn một cái ngươi này cưới đều là cái gì tức phụ. Mất mặt ném đến hứa ra đi. Nhà chúng ta về sau còn muốn hay không cùng hứa ra đi lại. Lươi đến cùng triệu cầm nhi khởi miệng lươi chi tranh, vương phu nhân vô vô một bên vương húc cánh tay, cả giận nói. Đương nhiên phải đi động. Ta cùng biết rõ huynh quan hệ miễn bản thật tốt. Đại nương cũng là thực từ ái trường bối, đối ta từ trước đến nay thực chiếu cố. Vương húc nhưng không tưởng cùng hứa ra người đoạn tuyệt lui tới, lập tức liền tỏ thái độ. Ta coi hứa lao phu nhân cũng khá tốt ở chung. Đối hứa mãi mãi, vương phu nhân đánh giá rất cao. Vị này lao tỷ tỷ nàng đã quyết định nhận hạ. Đến nỗi trình cầm nguyệt, vương phu u nhân cảm quan cũng thực hảo, khen không rứt miệng nói, hứa đại nhân nhưng thật ra cưới một vị hảo phu nhân. Chẳng những nhi nữ song toàn, là người xử sự, sự cũng đặc biệt đại khí, thực hiểu được đạo đại khách. Là, tẩu phu nhân sắc thật khá tốt. Vương húc cũng cảm thấy trình cầm nguyệt thực hảo, trước kia những cái đó hư ấn tượng đã sớm tan thành mây khói. Phu quân là nam tử, không tiện khen ngoại phụ nữ quên đi. Triệu cầm nhi vốn dĩ tưởng làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng cố tình vương phu nhân muốn ở nàng trước mặt khen trình cầm nguyệt, cố tình vương húc lại một hai phải vẻ mặt tán đồng đi theo khen. Nay không, triệu cầm nhi liền không cao hứng, ngữ khí cũng trở nên có chút châm trọng. Bà bà nói chuyện, có ngươi tùy tiện cắm, miệng phân. Thật là không giáo dưỡng. Cũng không biết ngươi nhà mẹ đẻ lúc trước là như thế nào dạy dâu ngươi. Mệt bọn họ còn nơi nơi khen ngươi thiện giải nhân ý, ôn nu hiền huệ, thật là buồn cười Vương Phu nhân nguyên bản liền ở sinh khí, Triệu Cầm Nhi chính mình còn một hai phải hướng lên trên mặt đâm, trực tiếp liền đưa tới Vương Phu nhân lửa giận. Bà bà sao lại có thể nói như vậy ta? Ta Vương Phu nhân đã không phải lần đầu tiên mắng nàng không quý củ, Triệu Cầm Nhi chỉ cảm thấy hết sức khó nghe, vội vàng liền phải ra tiếng biện giải. Được rồi. Nương nói chuyện, ngươi chỉ lo nghe đó là, làm cái gì một hai phải cùng nương tranh luận. Ở ngươi trong mắt, rốt cuộc còn có hay không nương vị này trưởng bối? Vương Húc cũng là không thể nhịn được nữa, thẳng tính toán Triệu Cầm Nhi biện giải, cả giận nói: "Nếu như nói Vương phu U nhân gian dạy, Triệu Cầm Nhi tạm thời có thể nhẫn mại. Như vậy Vương Húc hát đệm liền cùng cấp với châm ngòi thổi gió, trong khoảnh khắc phá hủy Triệu Cầm Nhi sở hữu lý trí. "Các người mẫu tử hợp nhau hỏa tới khi dễ ta." Sở Trương chỉ vào Vương phu U nhân cùng Vương Húc, Triệu Cầm Nhi vành mắt lập tức liền đỏ, ngữ khí đặc biệt hung ác. "Rốt cuộc là ai khi dễ ai? Người gả tới chúng ta Vương gia lại không hảo hảo sinh hoạt?" Một hai phải một mà lại gây chuyện thị phi, ngươi mới là khi dễ chúng ta lão vương ra người quá mức thật thành đi. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ chụp được triệu cầm nhi tay, ngươi chỉ ai đâu. Đây là chúng ta lão vương ra ở khi dễ ngươi bằng chứng. Vương phu nhân xuống tay lực đạo rất lớn, triệu cầm nhi chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng rất đau. Nàng rất muốn lớn tiếng khóc lóc kể lệ chính mình ủi khuất, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, vương phu nhân cùng vương húc căn bản không muốn nghe nàng. Mặc dù bọn họ mẫu tử nghe xong cũng khẳng định sẽ không tin tưởng nàng. Mà nay ở vương phu U nhân cùng vương húc trong mắt, nàng mới là lớn nhất người xấu, là vương gia địch nhân. Nhưng rõ ràng nàng liền cái gì cũng không có làm. Là nàng bị rất lớn ủy khuất, là vương gia người ở cố ý khi dễ nàng. Trong lòng càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng khó chịu, triệu cầm nhi sở trường lau lau nước mắt, hàm chứa khóc nước nở hỏi, vậy các người rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Không phải chúng ta tưởng người như thế nào làm, là chính người rốt cuộc còn tưởng như thế nào làm. Ngươi nếu là còn muốn làm chúng ta vương gia tức phụ, liền yên phận quá ngươi nhật tử. con dám ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, ta trực tiếp thế tiểu húc như ngươi. Vương phu nhân mới không ăn triệu cầm nhi ra vẻ hủy khuất này một bộ. So với triệu cầm nhi nước mắt, vương phu nhân càng tin tưởng nàng này hai ngày chính mình tận mắt nhìn thấy đến, tự mình trải qua sự thật. Ngươi không thể. Triệu cầm nhi không rảnh lo rớt nước mắt, đột nhiên ngẩn đầu lên. Hưu nàng. Vương gia rửa vào cái gì hưu nàng? Vương phu nhân sao lại có thể như vậy đối đại nàng? Ta vì cái gì không thể. Ta là tiểu húc mẹ ruột, là người bà bà. Người thân là vương gia con dâu lại bất kính trường bối, chẳng lẽ ta không nên hưu ngươi? Nghe triệu cầm nhi đúng lý hợp tình kêu gạo, vương phu nhân cười lạnh không thôi. Thật cho rằng nàng là mềm quả hồng hào niết. Nàng thật sự động khởi tay tới, căn bản không có triệu cầm nhi nhảy nhót đường sống. Nàng bất quá là xem ở triệu gia tình cảm thượng, vẫn luôn ở nhường nhịn triệu cầm nhi thôi. Nhưng nếu như Triệu Cầm Nhi chính mình không nghĩ muốn cái này mặt mũi, Vương phu Úi nhân cũng liền không hề khách khí, trực tiếp mở ra nói: "Ta không có bất kính trưởng bối so với phía trước Tiêu gạo." Triệu Cầm Nhi giờ phút này ngữ khí rõ ràng mềm xuống dưới, có vẻ có chút tự tin không đủ. Lúc này đây, Vương phu Úi nhân liền lời nói đều không nghĩ cùng Triệu Cầm Nhi nhiều lời, chỉ là ý vị thâm trường nhìn chầm chằm Triệu Cầm Nhi. Bị Vương phu Úi nhân nhìn chầm chầm đến phía sau lưng lạnh cả người, Triệu Cầm Nhi cắn cắn môi dưới, xin giúp đưa ánh mắt phiêu hướng về phía Vương húc. Vương Húc có nhìn đến Triệu Cầm Nhi xin giúp đỡ ánh mắt, lại không có ra tiếng tương trợ, chỉ là quay đầu đi, quên đương, cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Húc đảo không phải muốn hưu Triệu Cầm Nhi, chỉ là hy vọng Triệu Cầm Nhi có thể thiết thực ý thức được chính mình sai lầm, tiến tới có điều thu liễm, không cần lại tiếp tục phạm sai lầm cùng náo sự. Má ngăn trở Triệu Cầm Nhi người, không hề nghi ngờ chính là hắn nương nhất thích hợp. Thấy Vương Húc quay đầu không xem nàng, Triệu Cầm Nhi rốt cuộc vẫn là luôn cuống, sợ. thân sát khẩn trương rào ngón tay. Triệu cầm nhi đẻ thấp thanh âm, thật cẩn thận nói, nương, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Phía trước triệu cầm nhi đều là kêu vương phu nhân vì bà bà, đột nhiên liền biến thành nương. Đồng dạng đều là đối trưởng bối xưng hô, nhưng rõ ràng triệu cầm nhi giờ phút này là phong thấp tư thái, có xin thao ý vị. Rốt cuộc có phải hay không thật sự biết sai rồi, ta sẽ lại xem ngươi lúc sau biểu hiện. Liếc liếc mắt một cái triệu cầm nhi, vương phu nhân ngự khí thực lãnh, trực tiếp hướng triệu cầm nhi hạ tối hậu thư, nhưng là... Cơ hội chỉ có một lần. Lại có lần sau, chẳng sợ ngươi quỳ trên mặt đất cùng ta xin tha, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chính ngươi tốt nhất nhỉ làm, đừng đem chính mình náo đến quá khó coi. Không thể không nói, Vương phu Úi nhân mấy câu nói đó nói có chút tàn nhẫn, cũng không phải như vậy dễ nghe. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Cầm Nhi thiếu chút nữa không nhịn xuống cái lại, lại ở cuối cùng thời khắc lại nhịn xuống. Nàng có thể cảm giác ra tới, Vương phu Úi nhân là thật sự đối nàng rất không vừa lòng. Còn có Vương húc Đối nàng cũng đã không có giữ gìn cùng yêu quý. Ở như vậy trường hợp hạ, Triệu Cầm Nhi căn bản không biết chính mình nên làm cái gì, lại nên nói cái gì. Âm thầm nắm chặt nắm tay, Triệu Cầm Nhi rốt cuộc vẫn là đem chính mình sở hữu cảm xúc đều giấu đi. Nàng có một loại dự cảm, ít nhất ở ngay lúc này, nàng không thể tiếp tục cùng vương phu nhân gọi nhịp. Nếu không, chờ nàng sẽ là rất khó lấy tưởng tượng hậu quả. Cho nên, nàng sợ, hứa Minh chi ngày này trở lại trong phủ thời điểm. Cũng nghe nói Vương Phu Ú Nhân bọn họ hôm nay tới trong nhà sở hữu hành động. Vương Phu Ú Nhân cùng Vương Húc, hứa Minh Chi đương nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Đến nỗi Triệu Cầm Nhi, hứa Minh Chi trực tiếp nhìn về phía Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt đúng đúng mai, hướng tới hứa mãi mãi biểu môi. Hứa mãi mãi cũng không làm Trình Cầm Nguyệt thất vọng, ngay sau đó liền bắt đầu đối Triệu Cầm Nhi một phen phê bình cùng chỉ trích. Đương nhiên, hứa mãi mãi chỉ là nói cho người trong nhà nghe. Triệu Cầm Nhi đến vẫn là cần đến vương gia người đi bình luận, hứa mãi mãi cũng không sẽ can thiệp. Hứa Minh Chi toàn bộ hành trình không nói gì. Nào đó trình độ đi lên nói, hứa Minh Chi kỳ thật là cái thực lệnh nhạt người. Nếu như Triệu Cầm Nhi không phải vương húc phu nhân, hứa Minh Chi căn bản sẽ không đi nghe hứa mãi mãi này thiên phê bình. Cũng đúng là bởi vì hứa mãi mãi cấp ra định luận, hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không mở miệng. Liền hứa mãi mãi đều có thể nhìn ra Triệu Cầm Nhi tính tình cùng bản tính, vương phu nhân tất nhiên sẽ không bị chẳng hay biết gì Thêm chi hắn nương trước nay đều không phải giỏi về che giấu tính tình, nghĩ đến hôm nay hắn nương đã đem ý nghĩ của chính mình cũng đủ rõ ràng biểu đạt cho vương phu nhân cùng vương hốc biết. Một khi đã như vậy, thái độ của hắn liền không cần thiết nói sáng tỏ. Cùng đối đại trình cẩm nguyệt thời điểm giống nhau, hứa mãi mãi vốn dĩ liền không muốn hứa minh chi cấp ra cái gì đáp lại. Giờ phút này đối mặt hứa minh chi trầm mặc, hứa mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, chỉ là bùn bùn nói xong triệu cầm nhi, lại chuyển tới vương phu nhân trên người. Nghe hứa mãi mãi nói nàng cùng vương phu nhân ở chung thực hảo, lại còn có đã giáp mặt nhận lao tỉ muội hứa minh chi gật gật đầu, cũng không có phản đối. Như nhau triệu cầm nhi suy nghĩ như vậy, vương húc cùng hứa minh chi quan hệ xác thật thực hảo, tình nghĩa cũng rất sâu. Ít nhất cho tới nay mới thôi, hứa minh chi chưa từng nghĩ tới muốn cùng vương húc đoạn tuyệt lui tới. Đổi mà nói chi, hứa mãi mãi đại nhưng tùy ý cùng vương phu nhân đi lại, lại là thân cận cũng không quan hệ. Được hứa minh chi gật đầu tán thành, Hứa mãi mãi trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Từ nàng đi vào đế đô hoàng thành, liền không có có thể cùng nhau nói chuyện lao tỉ muội Vương phu nhân là đầu một vị, cũng là duy nhất một vị, hứa mãi mãi tự nhiên rất là coi trọng. Hơn nữa lui một bước giảng, cho dù là tính thượng xa ở hứa gia thôn những cái đó lao tỉ muội hứa mãi mãi cũng vẫn là cảm thấy nàng cùng vương phu nhân càng thêm hợp ý không thể nghi ngờ, nàng cũng thực hy vọng có thể được đến nhà mình lao tứ duy trì. Thấy hứa mãi mãi lộ ra sáng lạn tươi cười. Trình Cẩm Nguyệt cũng đi theo cười cười. Nói lời thật lòng, Trình Cẩm Nguyệt người này rất độc. Nói đến bạn tốt, Trình Cẩm Nguyệt không có. Trước kia không có, về sau cũng không nghĩ tới cần thiết đi tìm được. Ở Trình Cẩm Nguyệt mà nói, bạn tốt là xem duyên phận. Có thể gặp phải tự nhiên là tốt nhất, nhưng chạm vào không thượng cũng không có gì hảo đáng tiếc. Chứ bỏ bạn tốt bên ngoài, nàng có được đã rất nhiều. Hứa ra thượng đến hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, hạ đến ngọt bảo cùng hỷ bảo, đều là nàng quý giá tài phú đáng giá nàng càng thêm dụng tâm quý trọng. Hứa Chi, nàng còn có một cái hứa Minh Chi, toàn thế giới tốt nhất hứa Minh Chi. Hoàn toàn không khoa trương nói, ở coi hứa Minh Chi lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt cảm giác chính mình tâm đã trang quá vẹn toàn, cũng liền không có càng nhiều không gian đi cất chứa những người khác hoặc sự tình. An canh. Liền ở ngay lúc này, hứa Minh Chi múc một chén canh đưa đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Ân. Đã từng Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định sẽ cùng hứa Minh Chi nói lời cảm tạ. Nhưng làm mà nay Trình Cẩm Nguyệt Lại là sẽ không làm như vậy Không biết từ khi nào bắt đầu Ở hứa Minh Chi trước mặt Trình Cẩm Nguyệt Liền biến thành nhất tự nhiên Cũng là nhất thong rong cái kia nàng chính mình Đồng thời cũng là nhất chân thật nàng 200, đệ 200 trương Bởi vì hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không coi là Tính tình thân thiện người Vương hút trong nhà xung đột tự nhiên Cũng liền không có cấp hứa ra mang đến quá lớn dao động cùng chấn động Ngắn ngủn đàm luận lúc sau Hôm nay việc này liền không có bên dưới Ngay cả hứa mãi mãi cũng chỉ là nhắc mãi như vậy vài câu lúc sau, liền không lại tiếp tục ở trình cẩm nguyện cùng hứa Minh Chi trước mặt đề cập. Đảo không phải nói hứa mãi mãi đối vương phu Ú nhân cùng vương húc không đủ thiệt tình, thực sự là nhà người khác ra sự, nàng cái này người ngoài cũng không tốt, cắm, tay. Chờ đến nào ngày vương phu Ú nhân lại đến tìm nàng thảo chủ ý thời điểm, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không tăng tư. Tứ thẩm, chu trưởng quay làm ngày ngày mai qua đi tiệm vải một chuyến. Một ngày này Tam Nha cùng Ngũ Nha trở về trong nhà thời điểm, mang về như vậy một tin tức. Hảo, ta ngày mai qua đi. Trinh cầm nguyệt gật gật đầu, không có cự tuyệt. Trong tình huống bình thường, Chu Dịch có chuyện gì đều sẽ chính mình giải quyết, cũng không sẽ cố tình tới tìm nàng. Mà nếu như là không thế nào chuyện quan trọng, Chu Dịch đại nhưng trực tiếp tìm tới trong phủ, mà không phải làm Tam Nha cùng Ngũ Nha đệ lời nhắn. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, Chu Dịch hẳn là gặp gỡ chính mình giải quyết không được phiền. Hơn nữa là cần thiết nàng đi đến trong tiệm mới có thể giải quyết phiền thoái một khi đã như vậy trình Cẩm nguyệt không có bất luận cái gì do dự liền chuẩn bị ngày thứ hai ra cửa lại nói tiếp từ khi trình cẩm nguyệt lần thứ hai mang thai nàng liền rất thiếu ra cửa liền càng miễn bàn đi hứa nhớ tiệm vải bên kia thị sát sổ sách ngày thường tam nhà cùng ngũ nhà sẽ hỗ trợ truyền lại lời nhắn chu trưởng quầy cũng sẽ mỗi cách nửa tháng đều tới hứa ra một chuyến trình cẩm nguyệt không thể nghi ngờ là thực yên tâm đối với trình cẩm Nguyệt muốn ra cửa Hứa Minh Chi không có bất luận cái gì dị nghị. Hắn trước nay đều sẽ không can thiệp Trình Cẩm Nguyệt muốn làm sự tình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Trình Cẩm Nguyệt nốt ở trong nhà. Nếu Trình Cẩm Nguyệt thích làm buôn bán, Hứa Minh Chi sẽ toàn lực duy trì cùng tán đồng. Hứa mãi mãi cũng không nói thêm cái gì. Một là bởi vì nàng đối Trình Cẩm Nguyệt cái này con dâu yêu thương cùng dung túng, thứ hai là nàng xem thấu Hứa Minh Chi thái độ. Ở Hứa mãi mãi trong lòng, chỉ cần là Hứa Minh Chi không cự tuyệt sự tình, đó chính là chuyện tốt Không hề nghi ngờ, giờ phút này hứa minh chi không có phản đối, chính là nhất minh sát thái độ. Ngay kế buổi sáng, chu trưởng quay quả nhiên chờ tới rồi trình cẩm nguyện thân ảnh. Tiệm vải gặp được cái gì nan đề sao? Cũng không quá nhiều hàn huyên, trình cẩm nguyện trực tiếp hỏi. Là, chúng ta tiệm vải nhập hàng con đường xảy ra vấn đề, khách nguyên cũng bị chặn lại. chu trưởng quầy nguyên bản là muốn đi hứa ra cùng trình cẩm nguyện bẩm báo việc này. Nhưng là lần này sự tình nghiêm trọng tính quá lớn. Chu trưởng quay muốn càng chuẩn xác nói cho Trình Cẩm Nguyệt, chỉ có ở trong tiệm lấy ra thực tế hàng mẫu mới càng có thể nói rõ ràng sở hữu manh mối Nhập hàng con đường ra vấn đề là nói bên kia không cho chúng ta nhập hàng. Vẫn là tăng lên vải vóc giới vị. Không có lộ ra quá mức ngưng trọng thân sắc, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Là không cho chúng ta nhập hàng. Nếu chỉ là vải vóc giới vị, chu trưởng quay đại có thể chính mình giải quyết. Hoặc là tiến thêm một bước cùng đối phương có kẻ mặc cả nói định giá cách hoặc là liền đổi một nhà hàng ngon giá rẻ nguồn cung cấp khai lâu như vậy tiệm vải chu trưởng quầy cũng không phải một người đều không quen biết càng không phải không có vì hứa nhớ tiệm vải dự lưu mặt khác đường lui nhưng mà bởi vì có người cố ý đang âm thầm phá dối bọn họ mà nay lại là một nhà nguồn cung cấp đều tìm không thấy toàn bộ vải vóc thị trường đều bị ra lệnh cùng cảnh cáo muốn chặt đứt bọn họ hứa nhớ tiệm vải cung hóa Đây là vấn đề lớn cũng không phải chu trưởng quầy bằng bản thân tri lực có thể giải quyết hào ta đã biết Chuyện này ta sẽ mặt khác nghĩ cách. Trình Cẩm Nguyệt không nói thêm gì, trực tiếp gật đầu đáp. Tưởng cũng biết không có khả năng mỗi một nhà nguồn cung cấp đều không cho bọn họ cung hóa, đơn giản chính là có người cố ý nhằm vào hứa nhớ tiệm vải. nay sau lưng nguyên nhân, hoặc là chính là đỏ mắt hứa nhớ tiệm vải sinh ý, hoặc là chính là bọn họ hứa ra trong lúc vô tình đắc tội vị nào đại nhân vật. Đến nỗi rốt cuộc là người trước vẫn là người sau, Trình Cẩm Nguyệt sẽ ở thâm, nhập điều tra rõ ràng lúc sau, lại kết luận. Giờ phút này một cái khác làm trình cẩm nguyệt để ý chính là, chúng ta hứa nhớ tiệm vải khách nguyên vì cái gì sẽ bị chặt lại. Gần nhất trên thị trường xuất hiện rất nhiều cùng chúng ta tiệm vải giống nhau như lúc tiểu dáng, còn có một ít ở chúng ta tiệm vải đã định tiểu dáng thượng làm một ít sửa đổi, cũng đều thực được hoang nên. Nguồn cung cấp sự tình, chu trưởng quay đỉnh đầu không có nhưng dùng nhân thủ, cũng không có thể thuận lợi điều tra ra tới là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhà mình tiệm vải vì sao đột nhiên trở nên sinh ý lãnh đạo, chu trưởng quay là rất rõ ràng Chu trưởng quầy một bên nói, một bên liền đem Trình Cẩm Nguyệt lánh tới rồi một bên kệ để hàng. Kệ để hàng hàng phía sau bảy biện đúng là Chu trưởng quậy làm người mua trở về mặt khác ra quần áo, vừa lúc theo chân bọn họ tiệm vài đại đồng tiểu dị. Đến nội giống nhau như lúc tiểu dáng, Chu trưởng quầy liền không có hoa cái này tiền bạc tất yếu. Nhìn treo ở trước mặt này vài món siêu y dì, Trình Cẩm Nguyệt không thể không thừa nhận, xác thật có chút xảo tư. Bất quá, nếu như chỉ là nói theo, hoàn toàn không đủ để đả đảo Trình Cẩm Nguyệt như vậy. Nếu như là kiểu dáng xảy ra vấn đề, Trình cầm Nguyệt thật đúng là liền không lo lắng, ta sẽ một lần nữa họa ra mấy khoản tân bản vẽ trở thành chúng ta tiệm vải chủ đánh kiểu dáng, đến lúc đó sẽ cùng ngàn bạc các cùng nhau liên thủ đẩy ra. Ngàn bạc các bên kia sẽ nguyện ý hỗ trợ sao? Chu trưởng quầy vẫn luôn đều biết, nhà mình chủ nhân có giúp ngàn bạc các vẽ bản vẽ. Nhưng rốt cuộc không coi là đồng minh, ngàn bạc các vô duyên vô cớ sẽ đáp ứng giúp bọn hắn hứa nhớ tiệm vải. Tự nhiên là có thể có lợi mới có thể Trình Cẩm Nguyệt cũng rất rõ ràng, không duyên cớ nàng cầu không đến ngàn bạc các trên đầu. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới muốn đi cầu ngàn bạc các. Rốt cuộc nàng trong tay có rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có thể đả động ngàn bạc các theo chân bọn họ hứa nhớ tiệm vải liên thủ. Vốn chính là cùng có lợi chuyện tốt, ngàn bạc các không lý do cự tuyệt. Chủ nhân là chuẩn bị lại cấp ngàn bạc các đưa đi mấy trương bản vẽ. Nghĩ Trình Cẩm Nguyệt bản lĩnh, Chu trưởng quầy cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bản vẽ là khẳng định muốn đưa. Bất quá lúc này đây, ta muốn đem ngàn bạc cắt chặt chẽ cột lên chúng ta hứa nhớ tiệm bài thuyền. Kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt rất sớm liền có cái này ý tưởng, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội thực thi, hơn nữa cũng không lý do thế nào cũng phải muốn làm như vậy. Lần này thừa dịp thời cơ thích hợp, Trình Cẩm Nguyệt liền chuẩn bị đậu thủ. Chủ nhân là muốn vẫn luôn mượn ngàn bạc các thế, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần hỗ trợ lẫn nhau, chu trưởng quầy đảo sẽ không có lo lắng. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt giờ phút này nói chính là muốn hoàn toàn cùng ngàn bạc các ngồi chung một cái thuyền, Chu trưởng quay chỉ sợ sự tình không dễ dàng như vậy có thể làm được. Ta sẽ tìm ngàn bạc các bên kia hảo hảo nói chuyện. Đến nỗi cụ thể như thế nào nói, kế tiếp muốn như thế nào hợp tác, Trình Cẩm Nguyệt đã là đều nghị kỹ rồi. Nếu Trình Cẩm Nguyệt nói như vậy, Chu trưởng quay cũng liền không hề đưa ra nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Lại sau đó, Trình Cẩm Nguyệt vào đường trong, thực mau liền hỏa hảo nàng trước kia suy tính tốt bản vẽ. Nhất thức hai phân lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt để lại một phần cấp chu trưởng quầy, một khắc phân chuẩn bị cầm đi đưa cho ngàn bạc các. Chu trưởng quầy nguyên bản còn có chút lo lắng, ở xác định nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt tân họa ra bản vẽ sau, tức khắc liền cười, hảo hảo hảo. Cái này hảo. Ta đây liền đi trước tìm ngàn bạc các bên kia nói chuyện hợp tác. Chu trưởng quay chú ý một chút, chúng ta lần này kiểu dáng chỉ làm tin được Tú Nương làm, tiểu tâm trước thời gian toát ra đi. Bên ngoài như vậy đại trận trượng. Trình cầm nguyệt không tin hứa nhớ tiệm vải bên trong sẽ không có vấn đề. Chu trưởng quay phụ tử, trình cầm nguyệt khẳng định trăm phần tin tưởng. Bất quá lầu hai kia vải vị tú nương, trình cầm nguyệt liền sẽ không cấp cho cũng đủ tín nhiệm. Chủ nhân yên tâm, vấn đề này ta đã trước thời gian an bài hảo, lần này quyết định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Chu trưởng quay ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới. Trên thực tế, hứa nhớ tiệm vải gần một đoạn thời gian đã xói mòn hai vị tú nương. Hai vị này tú nương ngày xưa ở hứa nhớ tiệm vài biểu hiện đều thực hảo, một tay tinh vi theo sống cũng là người thẳng hô không tồi. Nhưng mà, không hề dự triệu các nàng liền đưa ra rời đi. Chu trưởng quay không có ngăn đón các nàng nhị vị rời đi, hơn nữa còn lúc riêng tư tìm được rồi các nàng tân nơi đi. Muốn nói sau lưng chơi xấu đêm này hai người bắt cơm cấp đánh nát, chu trưởng quay tạm thời xác thật làm không được. Nhưng là về sau sẽ là bộ ráng gì, ai có thể nói được rõ ràng. Dù sao Chu trưởng quay là hung hăng nhớ kỹ này hai người, sớm muộn gì sẽ làm các nàng hối hận. Thật sự không được ta liền mặt khác tìm tin được tú nương, chúng ta hứa nhớ tiệm vải mà nay chỉ sợ thực dễ dàng bị người theo dõi. Trình cầm Nguyệt nguyên bản đã đi ra ngoài vài bước, nghĩ nghĩ lại lộn trở lại tới, cùng Chu trưởng quay nói: "Cái này được không?" Chu trưởng quay không chút do dự liền gật đầu, nói liền đem trình Cẩm Nguyệt mới vừa rồi lưu lại kia một phần bản vẽ lại trả lại cho trình cầm Nguyệt, đồng thời đè thấp thanh âm nói: "Chỉ là Bên ngoài Tú nương cũng không nhất định có thể tin. Những người đó nếu theo dõi hứa nhớ tiệm vải, chỉ sợ liền chủ nhân cũng cùng nhau theo dõi. Bên ngoài Tú nương không thể tin, như vậy trong cung Tú nương đâu? Tiếp nhận Chu trưởng quay đưa qua bàn vẽ, Trình Cầm Nguyệt gợi lên khóe miệng, cười rất là ý vị thâm trường. Chu trưởng quay sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Trình Cẩm Nguyệt đã nên ngang mà đi. Nhìn Trình Cầm Nguyệt thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Chu trưởng quay chậm rãi lấy lại tinh thần, nhịn không được liền cười to ra tiếng. Hắn ngay từ đầu còn nghĩ, bọn họ ra chủ tử sau lưng không có chỗ dựa, cũng không có kiên cố hậu thuẫn, khó tránh khỏi liền sẽ nơi trốn bị quản chế với người. Rốt cuộc nhà mình thiếu ra bất quá là người đọc sách xuất thân, tuy nói đã vào chiều làng quan, nhưng rốt cuộc là vừa mới khởi bước, còn không có rất sâu căn cơ, thực sự không tiện cắm, tay việc này, đỡ phải hỏng rồi thanh danh. Đến nôi thiếu phu nhân, chu trưởng quầy liền càng thêm không có nhiều ôm hy vọng. Thiếu phu nhân bất quá là một vị nữ quyến cho dù có làm buồn bán khôn khéo đầu góc, cũng có vẽ bản vẽ kinh thế tài hoa, lại không có khả năng cùng những người đó cứng đối cứng chơi tâm kế cùng thủ đoạn. Nhưng là Chu trưởng quậy, như thế nào cũng không dự đoán được, nhà hắn chủ tử tay đều đã rơi đến trong cung đi. Trong cung tú nương a, Chu trưởng quậy tưởng cũng không dám tưởng. Mà nay, lại sắp trở thành bọn họ hứa nhớ tiệm vải nháy mắt phiên bản mấu chốt nơi. Chỉ là ngẫm lại, liền cũng đủ Chu trưởng quậy vui mừng cùng an tâm. Bên kia, Trình cầm Nguyệt thuận lợi đi vào ngàn bạc cát. Cùng ngàn bạc các tổng trưởng quầy mặt đối mặt ngồi xuống. Này! Này đó bản vẽ tổng trưởng quay đã kinh hỉ sắp nói không ra lời, chút nào không che giấu chính mình đối này mấy chương bản vẽ yêu thích, ta lập tức cầm đi cho ta ra chủ tử. 201, đệ 201 chương trưởng quay chờ một lát, ta còn có một việc muốn thỉnh quý chủ tử hỗ trợ. Trình cầm nguyệt là biết ngàn bạc các chi tiết. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ đế đô hoàn thành, nhà ai cửa hàng đều có khả năng đóng cửa. Chỉ có ngàn bạc các chú định sẽ vinh cửu sừng sưng không ngã. Nói thật, Trình Cầm Nguyệt cũng thực may mắn phía trước ở dự châu phủ thời điểm, nàng ngoại ý muốn cùng ngàn bạc các chi nhánh kết thiện duyên. Lại sau đó, liền có giờ phút này có thể ngồi ở chỗ này cùng ngàn bạc các tổng trưởng quay mặt đối mặt nói chuyện kỳ ngộ. Thiếu phu nhân cứ việc nói. Nhà ta chủ tử nói, nhưng phàm là thiếu phu nhân mở miệng, ngàn bạc các quả quyết sẽ không cự tuyệt. Tổng trưởng quay rất thích Trình Cầm Nguyệt. Chủ yếu là trình cẩm nguyệt mỗi lần cấp ra tới bản vẽ đều quá đẹp, trực tiếp liền đem ngàn bạc các chiêu bài đánh càng vang, cũng làm ngàn bạc các tên tuổi càng thêm lớn. Phải biết rằng ở không có trình cẩm nguyệt cấp ra này đó bản vẽ phía trước, ngàn bạc các tuy rằng cũng uy danh lan xa, sinh ý rực rỡ, lại chỉ là chiếm tài đại khí thô ưu thế. Ở ngàn bạc các mua được đến hình thức, ở những cái đó yên lặng vô danh tiểu điếm cũng có thể tìm được, không coi là cỡ nào có tân ý nhiều lắm, cũng chính là càng thêm tinh xảo, tỉ lệ càng thêm hào thôi Nhưng lại ở có trình cẩm nguyệt họa ra này, đó bản vẽ lúc sau, nan bạc các có thể nói hoàn toàn có long đầu lao đại tự tin, ngạo nghệ đệ nhất địa vị cũng càng thêm củng cố. Không hề nghi ngờ, tổng trưởng quay đối trình cẩm nguyệt liền đặc biệt coi trọng cùng càng kích. Đương nhiên, nan bạc các chân chính có thể làm quyết định vẫn là bọn họ ra chủ tử. Chủ tử phát nói, tổng trưởng quay cũng là đem hết toàn lực nghiêm túc chấp hành. Ta chuyện này khả năng sẽ có chút phiền phức, ta muốn mượn một ít tú nương, không phải ở bên ngoài tùy tiện tìm tú nương mà là trong cung tú nương. Sở trương điểm điểm đặt lên bàn bản vẽ, trình cầm nguyệt đi thẳng vào vấn đề biểu lộ nàng ý đồ đến. Cái này, tiểu nhân không làm chủ được, phải hỏi qua nhà ta chủ tử mới có thể định ra tới. Đề cập đến trong cung tú nương, Tổng trưởng quay cũng không dám quyết định, đúng sự thật trả lời. Không thành vấn đề. Ta liền chờ trưởng quay hồi phục. Trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ hiểu, Tổng trưởng quay là làm không được cái này chủ. Chuyện này rốt cuộc có thể hay không hoàn thành khẳng định còn phải hướng lên trên đầu thông báo. Trinh Cẩm Nguyệt đương nhiên không ngại phía trên người biết được chuyện này. Ngược lại, nàng ước gì việc này nháo càng lớn càng tốt. Kể từ đó, chẳng sợ cuối cùng nàng không có thể đem trong cung tú nương thỉnh ra tới, cũng đồng dạng có thể cho bên ngoài những cái đó bọn đạo trích lấy trọng đại đả kích. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ to lớn, hay là vương thổ. Phía trên người cũng có lẽ chỉ là nhẹ nhàng băng cơ một câu, liền đủ để giúp nàng xoay chuyển toàn cục. Ta đây liền đi tìm ta ra chủ tử. Thiếu phu nhân nếu không nóng nảy nói, có thể ở trong tiệm ngồi nửa canh giờ, hơi chút chờ một chút. Nếu không nữa thì, thiếu phu nhân cũng có thể đi trước trở về, tiểu nhân sau đó sẽ đem chủ tử đáp án báo cho các ngươi hứa nhớ tiệm vải chu trường quầy, thỉnh cầu chu trưởng quầy chuyển cáo cho thiếu phu nhân biết. Ở trình cẩm nguyện trước mặt, tổng trưởng quầy rất là khách khí, ngự khí cũng đặc biệt thân thiện. Ta không nội, ngồi ở chỗ này chờ trường quầy nửa canh giờ. Vừa lúc có thể thuận tiện ngẫm lại còn có hay không tân bản vẽ có thể họa ra tới. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, nói. Hôm nay là nàng tới cửa có việc cầu người, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên sẽ không tùy ý phô trương làm dáng. Trước mắt sắc thật không nóng nảy, nàng liền tính toán kiên nhẫn nhiều từ từ. Thật vậy chăng? Kia thiếu phu nhân chậm giải tưởng, ngàn vạn đừng có gấp. Tiểu nhân này liền vì thiếu phu nhân chuẩn bị tốt giấy bút, thiếu phu nhân kính thỉnh tùy tiện dùng. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt nói còn muốn tiếp tục họa tân bản vẽ Tổng trưởng quay nhất thời vui mừng không thôi, vội vàng lại xoay người đi tìm giấy bút ma. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, không có cự tuyệt tổng trưởng quầy tha thiết hành động, ở bắt được giấy bút lúc sau, lại tiến đi tổng trưởng quay, chính mình còn lại là lưu lại chậm rãi bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng viết viết vẽ vẽ. Nói đến tân đa dạng, Trình Cẩm Nguyệt sắc thật biết rất nhiều. Nàng chính mình phía trước cấp ra những cái đó bản vẽ vốn dĩ liền không nhiều lắm, muốn lại tìm ra một ít tân hình thức, thật là không khó. Bởi vì có tâm cùng ngàn bạc các hợp tác. Trình Cẩm Nguyệt tất nhiên là lấy ra 12 vạn phần thành ý, nghĩ lại nhiều họa hai trường cấp ngàn bạc các, quyền cho là đưa cho ngàn bạc các tạ lễ. Hứa Nhớ Tiệm vải ngày gần đây lọt vào xa lánh cùng tính kê sự tình, ngàn bạc các tổng trưởng quay là biết đến. Hứa Nhớ Tiệm vải vừa mới tới đế đô hoàng thành không bao lâu, ngàn bạc các lại là sớm đã ở đế đô cắm rễ. Luôn khởi mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch, ngàn bạc các mọi thứ không thiếu. Thậm chí với Hứa Nhớ Tiệm vải trước mắt hỗn cảnh, tổng trưởng không thể nghi ngờ cũng thu được tin tức chẳng qua hứa nhớ tiệm vải không có ra tiếng, ngàn bạc các cũng sẽ không mạo muội ra tay. Thằng đến giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt tìm tới một tới, tổng trưởng quay mới lập tức đi tìm Tần Vương gia. Không hổ là trạng Nguyên gia phu nhân, mỗi khi đều có thể sáng tạo khác người, họa ra hình thức cũng phá lệ mới mẻ độc đáo. Nhìn kỹ quá trình Cẩm Nguyệt cấp ra bản vẽ, Tần Vương ra gật gật đầu, khen không dứt miệng. Xác thật, có Hứa thiếu phu nhân họa ra này mấy khoản hình thức, chúng ta ngàn bạc các lại đem ở đế đô hoàng thành quất lên một trận tân phong. Chiều. Đối với Trình Cẩm Nguyệt cấp ra tân hình thức, tổng trưởng quay rất có tin tưởng, hai mắt cơ hồ sắp thả ra lóe mắt quang mang tới. Thành, ngươi xem làm, mau chóng đem đồ vật làm ra tới. Lão bộ dáng, trước cho bổn vương nơi này đưa mấy bộ, bổn vương muốn bắt đi trong cung tạng lễ. Tân vương ra vẫn là thực thích lấy mấy thứ này đi thảo thái hậu cùng thái phi niềm vui. Đặc biệt là Trình Cẩm Nguyệt họa hình thức, mỗi một khoản thái hậu cùng thái phi đều thực thích, đã là ở hai vị trưởng bối trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Tiểu nhân lính mệnh Nói đến hướng trong cung tặng lễ việc này, Tổng trưởng quay cũng là không có đinh điểm dị nghị. Phải biết rằng đây chính là ngàn bạc các lớn nhất vinh quang, Tổng trưởng quay hoàn toàn có thể lấy ra đi khoe khoang căn bản. Bất quá cùng lúc đó, Tổng trưởng quay cũng đem hứa nhớ tiệm vài trước mắt đang gặp phải khốn cảnh báo cho Tần Vương ra. Liên quan trình cầm nguyện hôm nay sở cầu, Tổng trưởng quay không có để sót, toàn bộ bẩm báo. Trong cung tú nương, đối Tần Vương ra tôi nói, tìm mấy cái tú nương khẳng định không phải đại sự Bất quả hắn tò mò là, trình cầm nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đến tìm trong cung tú nương. Tâm thương bá tánh nhưng không cái này là gan dám để như vậy yêu cầu, thậm chí là tưởng cũng không dám tưởng. Cho dù là thay đổi hứa minh chi vị này trạng nguyên ra, tần vương ra đều thực hoài nghi, hứa minh chi có thể hay không động cái này tâm tư. Hứa thiếu phu nhân là như thế này nói. Tổng trưởng quầy gật gật đầu, trả lời. thành đi, chuyện này bổn vương sẽ cho nàng hoàn thành. Bất quá ngươi đi nói cho nàng. Trong cung tú nương dễ dàng không thể ra cùng làm nàng đem bản vẽ lấy lại đây, trực tiếp làm tú nương ở trong cung làm, chờ làm xong lại lấy về đi cho nàng. Tân Vương ra nói tới đây dừng một chút, Phương lại nói tiếp, nếu là ở trong cung làm, khẳng định muốn trước tính Thái Hậu cùng Thái Phi. Có khả năng trong cung mặt khác nương nương cùng công chúa cũng sẽ động cái này tâm tư. Nay trong đó lợi hại quan hệ, liền xem nàng chính mình như thế nào châm trước cùng lựa chọn. Tân Vương ra lời này kỳ thật là nói một nửa tang một nửa. Cụ thể thâm ý người thông minh khẳng định có thể hiểu. Đến nỗi không người thông minh, Tần Vương ra cũng khinh thường cùng chi làm bạn. Tổng trưởng quay trở về thức mau, Trinh Cầm Nguyệt tự nhiên liền biết được Tần Vương ra hồi đáp. Không thành vấn đề, làm phiền quý chủ tử. Trinh Cầm Nguyệt đứng lên, đem chính mình vừa mới họa xong mấy chương bản vẽ đưa cho Tổng trưởng quay. Cái này là tạ lễ, mong rằng quý chủ tử vui lòng nhận cho. Nói đến tạ lễ, Thiếu phu nhân khi nào làm hứa đại nhân mang theo hai vị tiểu thiếu ra đi nhà ta chủ tử trong phủ làm làm khách liên hảo. Đến nỗi này mấy chương bản vẽ, chúng ta chủ tử là khẳng định sẽ nhận lấy, lại sẽ không coi là tạ lễ. Tổng trưởng quay tiếp nhận bản vẽ động tác thực mau mùa mép công phu cũng phá lệ nhanh nhẹn, để cập phúc bảo hòa lộc bảo thời điểm ngự khi miễn bản nhiều thích. Cái này tự nhiên. Tuy nói trình cẩm nguyệt cũng không có nghĩ tới, muốn cho hứa minh trì, cám, ngượng tay ý thượng sự tình. Bất quá làm hứa minh chi cùng Tần Vương ra nhiều hơn đi lại chuyện này, trình cẩm nguyệt là tán đồng. Tần Vương ra thanh danh luôn luôn thực hảo, lại xuống tay ở làm buôn bán, thậm chí còn di chuyển đường kim thánh thượng này tôn đại, Phật. Tưởng cũng biết, Tần Vương ra là thánh thượng tâm phúc. Này nhân mạch, trình cẩm nguyệt thực xem trọng. Húng chi lấy hứa minh chi tính tình, chẳng sợ thật sự đi, hơn phân nửa cũng là trầm mặc ít lời, cũng không sẽ xảo ngôn lệnh sắc đi lấy lòng Tần Vương ra, hoàn toàn chưa nói tới sẽ có bất luận cái gì âm Ám ít lợi liên quan, cũng không sẽ vi phạm hứa minh chi làm người. Nói là đi lại, càng có rất nhiều làm phúc bảo hòa lộc bảo đi mở rộng tầm mắt, thuận tiện cấp tần vương gia thỉnh cai an, cũng khá tốt. Còn có tài mới sinh ra hai vị tiểu chủ tử, thiếu phu nhân nhưng đến nhớ kỹ, tìm cơ hội cùng nhau mang đi cho ta gia chủ tử nhìn xem. Không dối gạt thiếu phu nhân nói, nhà ta chủ tử thực thích quý phủ vài vị tiểu chủ tử. Mặc kệ là tiểu thiếu gia vẫn là tiểu tiểu thư, nhà ta chủ tử đều thực yêu tha thiết. Tổng trưởng quay chính mình cũng không biết vì cái gì, nhà mình chủ tử sẽ như vậy thích hứa ra hài tử. Thân là cấp dưới, nếu chủ tử thích, hắn liền khẳng định muốn bang chủ tử đạt thành mong muốn. Cũng cho nên, hắn liền cố ý nói lên chuyện này. Hảo! Nhà mình hài tử đặc biệt thảo hỷ việc này, Trình Cẩm Nguyệt cũng là biết đến. Lập tức không có cự tuyệt, liền ứng hạ. Từ ngàn bạc cấp ra tới, Trình Cẩm Nguyệt đi trước một chuyến hứa nhớ tiền vải, cho chu trưởng quay một cái khẳng định đáp án. Kia trong cung tú nương là muốn an bài ở chúng ta tiệm vải, vẫn là mặt khác tìm chỗ ở. Chu trưởng quầy thanh âm rất nhỏ, vẻ mặt thần bí hỏi. Vì an toàn khởi kiến, các nàng không ra cung. Trình cầm nguyệt lắt đầu, vẫn chưa gạt chu trưởng quầy, bản vẽ đã đưa vào cung, đến lúc đó sẽ trực tiếp đem tân ý gì phục đưa tới tiệm vải treo lên. Chu trưởng quay nghe vậy lập tức liền cười, cái này hảo, chúng ta cũng liền không cần lo lắng có người sẽ ngầm chơi xấu. Đúng vậy tân ý gì phục kiểu dáng như vậy nói định. Trình Cẩm Nguyệt chưa từng có nhiều ngôn ngữ, mà là xoay người rời đi, đi vội nguồn cung cấp sự tình. Trở lại hứa ra, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp tìm Vương Một Sơn hỗ trợ đi tra nguồn cung cấp ra sai lầm manh mối. Không có bất luận cái gì trần chờ cùng do dự, Vương Một Sơn một ngụm đồng ý nhiệm vụ này. Trước kia đi theo trước một vị chủ tử thời điểm, Vương Một Sơn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thực sự rất nhiều, cũng thực phức tạp, so điều tra nguồn cung cấp muốn càng thêm khó khăn, cũng càng thêm nguy hiểm. Đối Vương một Sơn tới nói đi vào hứa ra về sau nhật tử là thật sự thực căn bình. Ngay cả giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt cấp nhiệm vụ, cũng là việc rất nhỏ, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. 202, đệ 202 trường. Nay vẫn là Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên kiến thức Vương Một Sơn làm việc năng lực. Kết quả chứng minh, Vương Một Sơn xa so nàng tưởng tượng càng có khả năng, cũng càng thêm lợi hại. Bất quá là nửa ngày công phu, Vương Một Sơn liền đem sự tình điều tra rõ ràng, trở về nói cho Trình Cẩm Nguyệt biết. Nghe nói là đến từ đối thủ cạnh tranh động tác nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Cụ thể là nào mấy nhà liên thủ đã kích, Trình Cẩm Nguyệt cũng đều rõ ràng. Một chuyện không phiền nhị chủ, Trình Cẩm Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp Thỉnh Vương Một Sơn tiếp tục hỗ trợ, lại đi tìm kiếm một chút thích hợp nguồn cung cấp. Mà lúc này đây, Trình Cẩm Nguyệt đem nguồn cung cấp tìm kiếm phạm vi định ở Mạc Bắc Thành. Nếu Đế đô Hoàng Thành bên này nguồn cung cấp đã bị chặt đứt, Trình Cẩm Nguyệt đơn giản đều từ bỏ. Mạc Bắc Thành tuy rằng xa chút, lại cũng không phải không có ưu thế. Đế đô Hoàng thành ở phía nam, Mạc Bắc thành ở phía bắc, một nam một bắc địa vực vị trí quyết định càng nhiều khả năng tính. Chờ đến Mạc Bắc thành bên kia vải dặm đi vào Đế đô Hoàng thành, Trình Cẩm Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, hứa nhũ tiệm vải lại sẽ trở thành mặt khác tiệm vải theo không kịp độc nhất vô nhị. Bất quá này một đường sát thật xa xôi, liền cần đến Vương Một Sơn đi lên một chuyến. Vương Một Sơn không có cự tuyệt việc này, rất là dứt khoát lưu loát tiếp được nhiệm vụ này. Bất quá nói đến nguồn cung cấp Vương Một Sơn dừng một chút, vẫn là thật cẩn thận nói, thuộc hạ tìm được nguồn cung cấp sau là trực tiếp đem vải dệt mang về đế đô sao. Thuộc hạ vô năng, sẽ không chọn lựa vải dẹt nhan sắc cùng tiểu dáng. Đối Vương Một Sơn tới nói, quần áo có xuyên liền hảo, đã từng một lần hắn sở hữu quần áo đều là y đi phục dạ hành, thống nhất là màu đen. Mà nay đi vào hứa ra lúc sau, bởi vì nhà mình chủ tử khai tiệm vải, trên người hắn siêm y, y mới nhiều bất đồng nhan sắc cùng tiểu dáng. Nhưng cho dù là hắn giờ phút này trên người xuyên mầu lam xiêm y, gì, cũng là Phúc Bảo giúp hắn chọn, mà không phải chính hắn đi định ra tới. Đổi mà nói chi, hắn ánh mắt còn không bằng Phúc Bảo, thực sự có chút bối rối. Không quan hệ. Ngươi định ra thích hợp nguồn cung cấp cũng chỉ quản mang hóa trở về. Nếu không biết nên như thế nào chọn lựa, ngươi lại nhưng làm đối phương đem mỗi loại vải dệt đều cho ngươi tới một ít. Vải dệt chưa bao giờ sợ nhiều, tốt xấu đều chờ mang về đế đô lúc sau lại đến chọn lựa. Có hứa nhớ tiệm vải tên tuổi ở Muốn nói những cái đó vải dệt không được ham nên, cũng là không có khả năng. Trình Cẩm Nguyệt xác thật không sợ Vương Một Sơn mang về tới vải dệt khó coi. Trừ cái này ra, Trình Cẩm Nguyệt càng để ý vẫn là trường kỳ hợp tác khả năng tính, cùng với nguồn cung cấp ổn định tính. Có trình Cẩm Nguyệt như vậy lên tiếng, Vương Một Sơn gật gật đầu. Cẩn thận cùng Trình Cẩm Nguyệt xác định hảo vải dệt tối cao tiến giới, Vương Một Sơn lĩnh mệnh mà đi. Sư phó, ta cũng nghĩ ra môn, chúng ta cùng đi Mạc Bắc Thành. Vừa nghe Vương Mộ Sơn muốn ra cửa, Phúc Bảo vội vàng chạy tới. Không được, quá xa. Trên đường khẳng định sẽ thực vất vả, Vương Một Sơn chính mình không sợ mệt, lại đau lòng Phúc Bảo đi theo chịu khổ. Ta không sợ chịu khổ. Phúc Bảo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, rất là nghiêm túc nhìn Vương Một Sơn, sư phó, ta còn chưa có đi quá Mạc Bắc Thành đâu. Mạc Bắc Thành xo so ra kém đế đô phồn hoa, ba tánh sinh hoạt gian khổ, một đường sóc nảy bồn ba, do cắt rất lớn. Không hề nghi ngờ, Vương Một Sơn là thương yêu nhất Phúc Bảo. Cùng với nói Phúc Bảo là hắn đồ đệ, không bằng nói Vương Một Sơn là đem Phúc Bảo coi là thân nhi tử đang xem đại. tâm thương thời điểm chỉ cần là Phúc Bảo yêu cầu, Vương Một Sơn đều sẽ không thể nghi ngờ đồng ý bất quá lúc này đây đi mạc Bắc Thành. Vương Một Sơn không có biện pháp đáp ứng. Có thể mang đệ đệ cùng nhau, lại mang nhị sư phó một hối. Phúc Bảo muốn làm thành sự tình, giống nhau đều sẽ không thay đổi chủ ý, giờ phút này cũng thế. Mang Vương Một Thủy, Vương Một Sơn không có gì nghị. Lại khổ lại khó địa phương. Bọn họ huynh đệ đều cùng đi quá. Cần phải mang Phúc Bảo hòa lộ bảo, Vương Một Sơn như cũ không thể nhả ra. Ta đây đi theo nương nói. Không có thể được đến Vương Một Sơn đáp ứng, Phúc Bảo đầu nhỏ đi dạo, liền nghĩ tới Trình Cầm Nguyệt. Hảo! Chỉ cần phu Nhân đáp ứng là ngươi đi theo đi, ta liền mang ngươi cùng đi Mạc Bắc Thành. Trình Cầm Nguyệt thật muốn là đáp ứng làm Phúc Bảo đi theo Mạc Bắc Thành, chẳng sợ lại vất vả lại gian nan, Vương Một Sơn khẳng định sẽ không có hai lời. Hảo sư phó ngươi chờ Phúc Bảo nói làm liền làm, lập tức xoay người đi tìm Trình Cẩm Nguyệt. Ngươi cũng phải đi mạc Bắc Thành. Như thế nào cũng không nghĩ tới Phúc Bảo sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nương, ta cùng đệ đệ đều là nam hài tử, muốn cùng đi bên ngoài trông thấy việc đời. năm tuổi đại hoa nhi, nãi thanh mãi khi kêu là muốn gặp việc đời, Phúc Bảo thái độ biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền cười, ngươi là đã cùng Lộc Bảo nói tốt, cùng đi bên ngoài từng trải. Vẫn là chính ngươi tưởng Muốn mang đệ đệ cùng nhau ra cửa. Đệ đệ đều nghe ta. Phúc Bảo sắc thật không có cùng Lộc Bảo thương lượng việc này, bất quá hắn đối Lộc Bảo rất có tin tưởng, đệ đệ cũng thích đi ra cửa đi một chút. Đệ đệ sắc thật thích ra cửa đi, nhưng đệ đệ không nhất định nguyện ý đi như vậy xa địa phương A. Mặc bác thành cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đi chơi hảo địa phương. Đến lúc đó ngươi khóc còn chưa tính, còn muốn lôi kéo đệ đệ cùng ngươi cùng nhau chịu khổ chịu tội. Bị Phúc Bảo lời nói cười trình nói Ta hảo đi, Phúc Bảo sắc thật không nghĩ tới này một vụ. Chính hắn chịu khổ bị liên lụy khẳng định không thành vấn đề, nhưng nếu là liên lụy đến Lộc Bảo trên người, Phúc Bảo cũng là luyên tiếp. Như vậy, chính ngươi đi trước cùng Lộc Bảo hảo hảo thương lượng thương lượng, nương bên này cũng muốn cùng các ngươi cha nói nói. Đã muốn Lộc Bảo đáp ứng đi mạc Bắc Thành, cũng muốn các ngươi cha đáp ứng chuyện này, ta mới có thể suy xét muốn hay không hai người các ngươi đi theo đi mạc Bắc Thành. Trình cầm nguyện thật cũng không phải không bán hai giá ra trưởng. Ở giáo dưỡng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chuyện này thượng, Trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay thường quan dung. Thật muốn là thời cơ thích hợp, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ đáp ứng làm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhiều đi ra ngoài đi một chút. Đối Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy Bản Lĩnh, Trình Cẩm Nguyệt rất là tin tưởng. Bất quá như vậy tiểu nhân tuổi liền hướng Mạc Bắc thành chạy, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là hy vọng tốt nhất lại nhiều chờ mấy năm, chờ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lại hơn mấy tuổi mới yên tâm. Ta đây lập tức đi theo Lộc Bảo nói, bởi vì xác thật rất muốn ra cửa. Phúc Bảo cũng không chê phiền thoái, thịch thịch thịch lại chạy đi tìm Lộc Bảo. Lộc Bảo bên này vẫn là thực dễ nói chuyện. Nếu Phúc Bảo muốn đi mạc Bắc Thành, Lộc Bảo gật gật đầu, liền đồng ý. Đệ đệ thật tốt quá. Ta liền biết đệ đệ khẳng định sẽ đáp ứng. Ôm chặt Lộc Bảo, Phúc Bảo cao hứng không thôi nói. Lộc Bảo không có cự tuyệt Phúc Bảo ôm, nhẹ nhàng vô vô Phúc Bảo phía sau lưng, xem như phụ họa Đệ đệ đáp ứng rồi, liền chờ cha đáp ứng rồi. Phúc Bảo tâm buông một nửa bắt đầu cùng Lộc Bảo nói lên trình cẩm nguyện bên kia thái độ. So với Phúc Bảo ngây thơ hồn nhiên, Lộc Bảo chính là thật sự ổn trọng. Vừa nghe liền biết bọn họ mẫu thân còn không có đáp ứng việc này, Lộc Bảo nhấp môi, vẫn chưa đả kích Phúc Bảo tính tích cực, chỉ còn chờ xem cha mẹ kế tiếp đáp lại. Hứa Minh Chi cũng ở vào lúc ban đêm biết được việc này. Đối với Phúc Bảo muốn đi mặc bắc thành chuyện này, Hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyện giống nhau, cũng là mặc kệ cùng khoan dung giáo dưỡng thái độ, chỉ cần xác định an toàn có thể Thật sự làm cho bọn họ hai đi nha. Trinh cầm nguyệt ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng tâm lý vẫn là có chút lo lắng. Nếu không phải trong nhà có ngọt bảo cùng hỉ bảo yêu cầu nàng mang theo, nàng đơn giản liền trực tiếp bồi phúc bảo hòa lộc bảo đi mạc bắc thành. Có bọn họ sư phó đi theo, không cần lo lắng. Vương gia huynh đệ võ công, hứa minh chi mà nay là lại hiểu biết bất quá. Có hai người bọn họ mang theo, phúc bảo hòa lộc bảo sắc thật an toàn vô ngu. Cái này nhưng thật ra... Nhà chúng ta hai vị này võ sư phó năng lực cùng bản lĩnh thiệt tình đại, người bình thường đều so bất quá. Trinh Cẩm Nguyệt cũng đối vương gia huynh đệ võ công thực tin phục. Bất quá này vừa đi ít nhất đến nửa tháng, mang lên phúc bảo hòa lộc bảo chỉ biết đem ngày về lần thứ hai hóa lại, không có một tháng khẳng định là cũng chưa về. Cũng cho nên, Trinh Cẩm Nguyệt liền rất có chút không yên lòng. vừa lúc cũng làm phúc bảo hòa lộc bảo học học cưới ngựa. Hứa Minh Chi từ nhỏ liền rất có chủ kiến, hắn nhân sinh cơ hội là chính hắn bằng vào đôi tay đua ra tới Mà nay tới rồi phúc bảo hòa lộc bảo trên người, hứa Minh Chi cũng hy vọng chính bọn họ có thể nhiều điểm lựa chọn tự do. Bởi vì hứa Minh Chi mở miệng, trình cầm nguyện nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp, hảo đi, nghe ngươi. Nếu không yên tâm, có thể lại mua hai cái võ sư phó cùng nhau đi theo. Có vương một sơn hai huynh đệ ở phía trước, hứa Minh Chi đối với đi ra ngoài mua võ sư phó một chuyện vẫn là rất có hứng thú. Đối với hứa Minh Chi mà nói, người nhà vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Có thể nhiều tìm vài người bảo hộ hắn con cái Hứa Minh Chi hoàn toàn không bài xích Sắc thật có thể suy xét suy xét Phía trước Vương Một Sơn Hai huynh đệ thường xuyên đều ở nhà Lần này hai người vừa đi Trình cầm nguyện thật đúng là có chút lo lắng Trong nhà thiếu sẽ võ công hộ viện kia chờ ta lần sau nghỉ tắm gội Chúng ta cùng đi chọn tân hộ viện Hứa Minh Chi gật gật đầu Nói Việc này đến tận đây liền xem như nói định rồi Mà ngay kế nghe nói có thể ra cửa phúc bảo Trực tiếp ôm Trình cầm nguy Một trận thu không được vui mừng cùng nhảy nhót, mẫu thân tốt nhất, trà cũng tốt nhất. Cái gì cái gì? Phúc Bảo hòa lộc bảo muốn ra cửa. Khi nào ra cửa? Ai mang theo cùng nhau ra cửa? Hứa Mại én chút nào không biết việc này, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Phúc Bảo, chính mình cùng ngải én mại giải thích. Vô vô Phúc Bảo bà vai, Trình Cẩm Nguyệt cười nói. Phúc Bảo chấp chớp mắt, vội vàng treo lên đại đại tươi cười, hướng tới hứa ngải én cười phá lệ sảng lạ, ngải mại tốt nhất. Phúc Bảo thích nhất ngải mại. Đình! Ngươi vừa mới còn nói ngươi mẫu thân cùng cha tốt nhất, quay người lại liền biến thành mãi mãi tốt nhất. Tuy rằng là chính mình thương yêu nhất đại tôn tử, nhưng hứa mãi mãi cũng không phải khi nào đều hảo lừa gạc. nay không, không có bị phúc bảo lời ngon tiếng ngọt sở lừa gạt trụ, hứa mãi mãi sụ mặt lắc lắc đầu, ngươi còn như vậy tiểu, không thể chính mình ra cửa. Ta không phải chính mình ra cửa, ta cùng đệ đệ sẽ ngoan ngoan đi theo từng người sư phó, sẽ không chạy loạn. Chỉ chỉ vương một sơn cùng vương một thủy. Phúc Bảo kiệt lực cùng hứa mãi mãi giải thích nói. kia cũng không được. Mặc bác thành quá xa, này một đường các ngươi muốn như thế nào qua đi. Ngồi xe ngựa. kia không phải quá sốc này Các ngươi trên đường ăn cái gì? Không có nhiệt thực cho các ngươi hay ăn, vạn nhất hai người các ngươi trên đường không thoải mái, sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ? Hứa mãi mãi càng nghĩ càng không yên tâm, nói cái gì cũng không đáp ứng Phúc Bảo Hòa lộc bảo đơn độc ra cửa, hơn nữa vẫn là một đường đi xa. 203, đệ 203 trương. Không hề nghi ngờ, hứa mãi mãi nói này đó lo lắng đều là xác thật khả năng tồn tại. Chính là trình cầm nguyệt, cũng không có lời nói đi phản bác. Phúc Bảo tự nhiên cũng bị hỏi ở, vội vàng liền quay đầu đi xem Lộc Bảo. Càng là ở ngay lúc này, Lộc Bảo mới càng là có khả năng sẽ giúp đỡ hắn cùng nhau thuyết phục hứa mãi mãi người. Giống hệt mẹ nó, Phúc Bảo liền không có trông cậy vào quá. Lộc Bảo sắc thật thu được Phúc Bảo xin giúp đỡ ánh mắt, cung cấp ra thái độ của hắn, mãi mãi ta cùng ca ca có thể chiếu cố hảo tự mình. Đối, mãi mãi cứ việc yên tâm, ta cùng đệ đệ là nam hài tử, chúng ta đều có thể chịu khổ. Về sau khẳng định hội trưởng thành có thể bảo hộ mãi mãi cùng mâu thân nam tử hán đại trượng phu. Có lộc bảo chi viện, phúc bảo lập tức có động lực, hướng hướng mãi mãi bảo đảm nói. Hai người các ngươi nếu là lại hơn mấy tuổi, mãi mãi khẳng định không ngăn cản các ngươi ra cửa. Nhưng các ngươi mà nay vẫn là quá nhỏ điểm, mãi mãi không yên tâm. hứa đầu vẫn là không chịu đáp ứng. Phúc Bảo thật sự có chút vô kế khả thi, cũng chỉ có thể đi xem Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt than nhẹ một tiếng, vẫn là giúp đỡ Phúc Bảo đã mở miệng, nương, việc này phu quân đã đáp ứng rồi. Hắn đáp ứng cũng không được. Chúng ta lao hứa ra tôn tử, ta nhưng luyến tiếp xem bọn họ chịu khổ. Mặc kệ là Phúc Bảo vẫn là lộc bảo, đều không chuẩn ra xa nhà. Hứa mãi mãi lắc đầu, thái độ thực sự cường ngạnh. Nào có như vậy tiểu nhân tuổi liền đơn độc ra cửa không có đại nhân đi theo Ngày không phải hồ nhau sao? Nương không nghĩ tới lớn nhất nan để cư nhiên là Hứa Nãi Nãi, Phúc Bảo nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt liền mang lên đáng thương vô cùng ủy khuất cảm xúc. Nương giống nhau như lúc ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt học Phúc Bảo bộ dáng, nhìn về phía Hứa Nãi Nãi. Hứa Nãi Nãi nhếch môi, đang muốn cấp Trình Cẩm Nguyệt một đốn răng dạy, giao trách nhiệm Trình Cẩm Nguyệt không thể như vậy sủng hài tử, một bên Hứa ra ra lại là đột nhiên đã mở miệng, làm Phúc Bảo hòa lộc bảo đi. Hứa Gia thỉnh thoảng thường lưu tại Hứa Gia Càng nhiều thời điểm, hắn thích ngốc tại vùng ngoại thành thôn trang. Giờ phút này hắn ra tiếng không thể nghi ngờ chính là ở giúp phúc bảo hòa lộc bảo suốt đầu, cũng là ở ngăn cản hứa mãi mãi tiếp tục mở miệng. Hứa mãi mãi có thể không nghe hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt quyết định, lại không thể cùng hứa ra ra đối mịch. Quay đầu nhìn hứa ra ra, hứa mãi mãi tức khắc liền phải cùng hứa ra ra nhiều cái cỏ vài câu. So hứa mãi mãi càng mau phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau chạy hướng về phía hứa ra ra, ra ra tốt nhất thích nhất thích ra ra, Hứa mãi mãi không để mình bị đẩy vòng vòng, hứa ra ra lại là thực ăn này một bộ. Trên mặt treo tràn đầy tươi cười, hứa ra ra một tay một cái đem nhà mình tôn tử ôm vào trong ngực, một cái kính gật đầu, hảo hảo hảo. Hảo cái gì hảo? Lao nhân căn bản là không biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Bị hắn như vậy một ngáo, hứa mãi mãi nơi này ngược lại không hảo cường sắp sửa hai cái tôn tử cấp ngăn đón. Trình cầm nguyệt cũng là kịp thời, chiều, thân, quay đầu đi hống ngọt bảo cùng hỷ bảo. Đến nỗi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bên này, nên làm trình cẩm nguyệt đều đã làm xong, kế tiếp có thể hay không thuận lợi ra cửa phải xem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chính mình bản lĩnh. Trong nhà này rốt cuộc ai mới là chân chính đương ra người, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, lại cũng đã có thể thử đi thăm thăm đế. Hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là không có thể bẻ quá hứa ra ra, ở hứa ra ra cường thế can thiệp hạng, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo được như ước nguyện ngồi trên rời đi đế đồ cao đầu đại mã. Không sai, không phải xe ngựa, mà là cao đầu đại mã Cái này an bài là Vương Một Sơn trước kia cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau xác định xuống dưới. Ở mới đầu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tinh lực tràn đầy thời điểm, bọn họ trước cưới ngựa đi ra ngoài, như vậy càng mau một ít, cũng có thể làm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thể hội một chút cưới ngựa lên đường cảm giác. Chờ đến quá 2 ngày Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều mệt mỏi, bọn họ lại trực tiếp chuyển thành xe ngựa, một bên làm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hảo hảo nghỉ ngơi, một bên cũng có thể làm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhìn xem bên đường thượng rất tốt phong cảnh Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng biết bọn họ lần này đi Mạc Bắc Thành là có nhiệm vụ, đương nhiên không cầu ăn nhậu chơi bời. Bọn họ không xem ven đường phong cảnh cũng không quan hệ, lần này khẳng định muốn giúp Mâu Thân ở Mạc Bắc Thành tìm được tin được trưởng kỳ nguồn cung cấp. Vương Mộ Sơn không có gạt Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lần này đi Mạc Bắc Thành mục đích, đến nỗi với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đã tính toán ra cửa mở rộng tầm mắt, càng là muốn khả năng cho phép giúp bọn hắn Mâu Thân giải quyết một phiền. Nếu không Lộc Bảo sao có thể sẽ dễ dàng đáp ứng Phúc Bảo ra cửa hồ Mặc bác thành lại không phải dự châu phủ, này một chuyến ra xa nhà sẽ là như thế nào tình cảnh, lộc bảo không cần tưởng cũng có thể đoán được. Gia Gia, ta cùng đệ đệ trở về thời điểm, sẽ cho ngài mang lễ vật. Bởi vì là hứa ra Gia lực bảo bọn họ ra xa nhà, Phúc Bảo cười hì hì la lớn. Hảo hảo, các ngươi đều phải hảo hảo. Đến từ nhà mình đại tôn tử hiếu tâm, hứa Gia Gia rất là cao hứng, đáp lời lời nói liền chiều ngồi ở đại mã thượng Phúc Bảo phất phất tay. Đứng ở bên cạnh hứa mãi mãi biểu môi. Tư khắc liền không cao hứng. "Nãi nãi, ta cùng đệ đệ cũng cho ngài mang lễ vật." Phúc Bảo nhưng chưa quên hứa nãi nãi, ngay sau đó liền chiều hứa nãi nãi cười. Hứa nãi nãi chính gục xuống mặt không cao hứng, không thỉnh tưởng Phúc Bảo sẽ bổ thượng như vậy một câu, trong chốc mắt liền vui vẻ lên, "Hảo hảo hảo, nãi nãi ở nhà chờ nãi nãi hai cái đại tôn tử trở về. Hai người các ngươi trên đường ngàn vạn cẩn thận, phải nhớ đến chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho chính mình chịu khổ bị tội, mệt mỏi liền kêu nửa đường dừng lại hảo hảo nghỉ mấy ngày lại lên đường. Bởi vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đây là lần đầu tiên chính mình ra cửa, chẳng sợ có Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy đi theo, ở hứa mãi mãi trong lòng cũng là ngăn không được lo lắng cùng sốt ruột. Kiên Nhẫn nghe xong hứa mãi mãi dặn dò, Phúc Bảo tất cả đồng ý, lại cười vây vây tay, lúc này mới khởi hành rời đi. Từ đầu đến cuối, Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa lộ diện, cũng không có cố ý vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiến đưa. Lần này lúc sau, này hai đứa nhỏ đó là thật sự trưởng thành. Tuy rằng đều không phải là thật sự một mình đảm đương một phía, lại cũng là không giống nhau bắt đầu, ý nghĩa Trình Cẩm Nguyệt có thể thử bông tay. Như thế nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt liền không có ra cửa hiện thân. Tiện đi Phúc Bảo hòa lộc bảo, hứa ra ra trực tiếp liền đi vùng ngoại thành. Thôn trang bên kia có rất nhiều sự yêu cầu hắn nhìn, hắn nếu là bất quá đi thủ, khẳng định không yên tâm. Hứa mãi mãi còn lại là trở về sân, đi tới rồi Phúc Bảo cùng ngọt bảo nhà ở. Lao Tứ tức phụ. Ngươi thật sự yên tâm làm cho bọn họ hai đứa nhỏ cứ như vậy ra cửa nhà. Hứa mãi mãi nghĩ như thế nào như thế nào liên tiếp, vừa thấy đến trình cẩm nguyệt lại hỏi. Nương, bọn nhỏ sớm muộn gì đều phải lớn lên. Trình cẩm nguyệt cũng lo lắng, lại cũng sẽ không bởi vậy liền vây khốn hai đứa nhỏ bước chân. Ra cửa xác thật có nguy hiểm, nhưng có vương gia huynh đệ ở. Phúc bảo hòa lộc bảo này một chuyến tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ai, thành đi. Ngươi cái này mẹ ruột đều nói như vậy. Ta cái này mãi mãi cũng liền không làm cho người ngại. Mặc kệ như thế nào liên tiếp, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đã rời đi là sự thật, hứa mãi mãi cũng liền không có càng nhiều giữ lại đường sống. Nương khẳng định là quan tâm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mới có thể mở miệng cản bọn họ. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là hảo hải tử, bọn họ khẳng định cảm ơn Nương quan tâm cùng yêu quý. Trình cẩm nguyệt quay đầu, cười nói. kia chính là, chúng ta láo hứa ra tôn tử sao có thể không hiểu chuyện. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều là ta cái này ngoại mãi, mãi mệnh căn tử, lão nương miễn bản nhiều hiếm lạ hai người bọn họ. Hứa Mãi Mãi giọng nói còn không có rơi xuống đất, Ngọt Bảo cùng Hỉ Bảo liền khóc lên. Hứa Mãi Mãi dừng một chút, vội vàng vô vỗ Ngọt Bảo cùng Hỉ Bảo, hống nói, "nga nga nga, Mãi Mãi Ngọt Bảo cùng Hỉ Bảo cũng đều là mệnh căn tử, Mãi Mãi giống nhau thích cùng yêu thương." Mắt thấy Hứa Mãi Mãi bị Ngọt Bảo cùng Hỉ Bảo hấp dẫn đi rồi lực chú ý, Trình Cẩm Nguyệt buồn cười cười cười, chính mình tối lui. Đi trong phòng bếp xác định hôm nay đồ ăn. Đến nỗi ngọt bảo cùng hỷ bảo, liền giao cho hứa mãi mãi chiếu cố, trình cẩm nguyệt thực yên tâm, không có đinh điểm nghi ngờ. Không thể không nói, phúc bảo hòa lộc bảo này vừa ly khai, toàn bộ trong nhà đều an tĩnh không ít. Đừng nói hứa mãi mãi không thích ứng, liền trình cẩm nguyệt ở mở đầu kia mấy ngày, cũng có chút biến hữu Cũng may ngọt bảo cùng hỷ bảo phân đi rồi nàng không ít lực chú ý, dần dần, trình cẩm nguyệt cũng liền trở nên bình tĩnh xuống dưới. Hứa Minh Chi lại lần nữa nghỉ tắm gội thời điểm, lại một lần đi người mua giới, chuẩn bị mua mấy cái hộ viện. Nguyên bản nên là cùng Trình Cẩm Nguyệt một khối tới, bất quá sắp ra cửa thời điểm, ngọt bảo khóc nháo lợi hại, liền hứa mãi mãi cũng hống không được, cũng chỉ muốn Trình Cẩm Nguyệt ôm. Cuối cùng, cũng chỉ có Hứa Minh Chi một người ra cửa. Mà Hứa Minh Chi lần này vận khí hiển nhiên chẳng ra gì. Một vòng xem xuống dưới, Hứa Minh Chi cũng không có phát hiện người tốt tay, liền cũng không có mua. Nhìn Hứa Minh Chi một mình một người trở về. Trình Cẩm Nguyệt chấp trước mắt, kinh ngạc không thôi, không có mua được hộ viện. ân không có thích hợp. Hứa Minh Chi đi đến gần chỗ, tiếp nhận ngọt bảo ôm vào trong ngực, trả lời. Ăn xong cơm trưa hai ta lại đi một chuyến. Mà nay trong nhà không có hộ viện, Tổng cảm thấy trong lòng không an ổn. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới, Hứa Minh Chi cư nhiên sẽ không đụng tới thích hợp hộ viện. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng ở Hứa Minh Chi ra cửa thời điểm, nên cấp Hứa Minh Chi đưa chút chúc phúc. Bất quá, cũng không quan hệ Nàng đợi lát nữa tự mình cùng hứa Minh Chi một đạo ra cửa, tự nhiên là có thể đem chính mình cẩm lý vận may phân cho hứa Minh Chi một nửa. Ăn qua cơm trưa, Trinh cầm nguyện cùng hứa Minh Chi cũng chưa vội va đi người môi giới mua người. Mà là ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, mới thần thái nhản nhã ra ra môn. Người môi giới tựa hồ trước nay cũng không thiếu người. Hứa Minh Chi buổi sáng mới đến quá một chuyến, buổi chiều lại đến thời điểm, xếp hàng đứng ở trước mặt hắn liền lại thay đổi một nhóm người. Hôm nay người môi giới lại vào người. Không có vội vã cho người, hứa minh chi quay đầu hỏi người môi giới quản sự. la là, là là, nói đến cũng là thật sự xảo. Liên ở cơm trưa lúc ấy, chúng ta nơi này lại nhiều mười tới hào người. Đều là thanh trắng niên, ngài nhị vị cứ việc chọn lựa. Quản sự cũng không nghĩ tới như vậy xảo, buổi sáng không có mua được hộ viện người mua, buổi chiều lại tới nữa. Với vặn, liền đụng phải tân một đám người đã đến. Người chọn lựa. Hứa minh chi không có nhiều lời mà khác, chỉ là quay đầu đối trình cẩm ngược nói. Hảo. Cũng không cùng hứa Minh Chi khách khí, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đi qua, thức mau liền chọn chúng 6 cá nhân, cùng nhau mua. Ở Trình Cẩm Nguyệt chọn người thời điểm, hứa Minh Chi liền theo bên người. Trình Cẩm Nguyệt chọn, với lúc cũng là hắn nhìn chúng. Lại kế tiếp, sự tình liền thực sự dễ dàng lại đơn giản. Một tay giao tiền, một tay cấp thân khế, hứa ra cùng ngày liền nhiều 6 cái hộ viện. 204, đệ 204 chương. Đối với trong nhà lại nhiều mấy cái hộ viện sự tình. Hứa mãi mãi không có bất luận cái gì dị nghị. Nàng xem như đã nhìn ra, nhà mình tứ phòng về sau lúc sau quá càng ngày càng tốt, trong nhà cũng chú định chỉ biết tăng thêm càng nhiều hạ nhân. Cùng lao tứ bọn họ một nhà ở bên nhau trụ lâu rồi, hứa mãi mãi chẩm rãi cũng thành thói quen. Liền hứa mãi mãi đều sẽ không nhiều lời, hứa ra ra liền càng thêm không có dị nghị. Ở hứa ra ra trong mắt, chỉ cần trong nhà nhật tự an bình, không khí hòa hợp, đó chính là chuyện tốt. Trừ cái này ra tứ phòng lại thêm mấy cái hạ nhân linh tinh sự tình, với hứa ra ra mà nói chỉ là việc rất nhỏ, hắn trước nay đều sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không làm, thiệp. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nay một tháng hứa nhớ tiệm vải sinh ý rất là tiêu điều, có thể nói là miễn cưỡng duy trì. Tam nha cùng ngũ nha cũng ý thức được không thích hợp. Vì chuyện này, các nàng còn cố ý tìm được rồi trình cẩm nguyện trước mặt, chuẩn bị không lấy tiền tiêu vặt. Bất quá là rất nhỏ sự tình. Ảnh hưởng không được chúng ta tiệm vải sinh ý các người hai tỷ mọi không cần để ở trong lòng nên cấp Tam Nh nha cùng ngũ nha tiền tiêu vặt trình cầm Nguyệt khẳng định sẽ không tiếc rẻ Tuy rằng nói tháng này tiệm vải sinh ý xác thật không thế nào hảo nhưng tiệm vải là mua tới không cần mỗi tháng đều phó điệu tô mà ở này phía trước tiệm vải kiếm tới bạc đã sớm cũng đủ trình cầm nguyệt hồi buồn đổi mà nói chi chẳng sợ tiệm vải từ hôm nay trở đi trực tiếp đóng cửa không hề làm buôn bán trình cẩ Nguyệt cũng không có mấy tiền Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, trình cầm nguyệt kỳ thật không có như vậy coi trọng bạn. Lấy trên người nàng cầm lý vận, chỉ cần nàng tưởng, nàng tuy thời đều có thể kiếm được càng nhiều bạc Tiệm vải chỉ là nàng thuận thế mà làm một phần sản nghiệp thôi, khai đi xuống liền tiếp tục khai, thật sự khai không đi xuống liền không khai, cũng không như vậy quan trọng. Đương nhiên, ở còn chưa tới khai không đi xuống nông nỗi phía trước, trình cầm nguyện cũng sẽ không trực tiếp vứt bỏ hứa nhớ tiệm vải chưa bài. Tiệm vải như cũ sẽ mở cửa đón khách Tam Nha cùng ngũ nhà tiền tiêu vật cũng khẳng định sẽ y đi theo mà phát hành không lầm. Chính là tứ thẩm, tiệm vải bên kia đã vài ngày không có nhận được một đơn sinh ý. Tam Nha như như mày, e sợ cho Trình Cẩm Nguyệt cũng không biết hứa nhớ tiệm vải trước mắt chân thật tình huống, vội vàng nói. Không quan hệ, tiệm vải bên kia đã nói định rồi lớn hơn nữa sinh ý, những cái đó tán khách không muốn tới cửa liền không tới cửa đi. Chúng ta không cầu bọn họ tới cửa. Trình Cẩm Nguyệt lấp đầu, không hề có suốt ruột cùng hoảng loạn ý vị. Trình cầm nguyệt thái độ rất là đương nhiên, tam nha cùng ngũ nha tức khắc đã bị thuyết phục. Cứ việc như cũ không phải rất rõ ràng tiệm vải khi nào nói thành đại sinh ý, lại là như thế nào nói thành đại sinh ý, tam nha cùng ngũ nha đều là gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Tứ thẩm như vậy lợi hại người, khẳng định bản lĩnh rất lớn. Đối trình cầm nguyệt, tam nha cùng ngũ nha trước nay đều thực tin tưởng vương chắc. Có trình cầm nguyệt chân an, hứa nhớ tiệm vải tiếp tục làm tương bước, vẫn chưa bị quấy giày bước đi. cùng lúc đó Đế đô bên trong thành một chúng cùng hứa nhớ tiệm vải âm thầm phân cao thấp đồng hành nhóm cũng chính nhìn chằm chằm bên này, trong lén lút không thiếu xem hứa nhớ tiệm vải chê cười. Bọn họ còn liền không tin, một cái ở đế đô bên trong thành không bối cảnh, không chỗ rửa nho nhỏ tiệm vải, đã không có khách nguyên, cũng chặt đứt nguồn cung cấp, lại còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Bọn họ liền chờ xem hứa nhớ tiệm vải đóng cửa đóng cửa kia một ngày đã đến. Một tháng qua đi, dẫn đầu trở về chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cùng với Vương gia huynh đệ Cha, mậu thân, ra ra, mãi mãi, để để muội muội chúng ta đã về rồi. nay một chuyến đi ra ngoài, Phúc Bảo gầy không ít, cũng rắn chắc không ít. Vừa xuống xe ngựa, Phúc Bảo bay nhanh vọt vào trong nhà, la lớn. Nha, mãi mãi đại tôn tử rốt cuộc đã về rồi. Có hay không bị đói? Khát không khát? Có mệt hay không? Bị thương sao? Phúc Bảo hòa lộc bảo này vừa ly khai, hứa mãi mãi nghĩ như thế nào đều không an tâm. Không thiếu nhớ thương hai đứa nhỏ ở bên ngoài có phải hay không ăn không ngon, cũng ngủ không tốt. Mà nay Phúc Bảo Hòa Lộc bảo rốt cuộc trở về, hứa mãi mãi không tránh được chính là một phen hỏi ý cùng quan tâm. mãi mãi, ta cùng đệ đệ đều thực hảo, chuyện gì cũng không có. Ra cửa bên ngoài, khẳng định so da kém ở nhà như vậy An nhàn cùng thoải mái. Nhất mới đầu thời điểm, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng sẽ không thích hứng. Bất quá hai đứa nhỏ đều không phải sẽ chôn tránh tính tình, cũng đều không phải là ăn không được khổ, chịu không nổi mệt. Nếu là chính bọn họ tuyển muốn ra cửa, đương nhiên sẽ không khóc nháo muốn lập tức trở về đế đô tìm cha mẹ. Này đây này một đường đi ra ngoài, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sát thật bị liên lụy, cũng sát thật trưởng thành không ít. Người đứa nhỏ này, mới bao lớn liền bắt đầu cùng mãi mãi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mãi mãi liền nói không cho hai người các ngươi ra cửa chịu khổ đi. Cố tình các người già ra, ra cùng cha đều là tâm tàn nhẫn, một hai phải các ngươi đi ra cửa đi một chút nhìn xem. Các người lúc này mới bao lớn tuổi tác. Làm cái gì một hai phải sớm đi bên ngoài kiến thức Có cái gì kiến văn rộng rãi Nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu kiến thức Hai tử rõ ràng liền con nhỏ Thật là bị tội hứa mãi mãi Nhưng nghe không vào phúc bảo chân an Nhất thời liền lại nhảy niệm lên Nghe hứa mãi mãi tràn đầy quan tâm nhắc mãi Phúc bảo không khỏi liền nở nụ cười Cũng không phản bác hứa mãi mãi lời nói Chỉ là nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm hứa mãi mãi cười vui vẻ Thật đúng là các ngươi mẫu thân hài tử Trước kia Trình Cẩm Nguyệt cũng là dùng chiêu này đối Đại Hứa mãi mãi, thẳng đem Hứa mãi mãi cười vô lực phản kích, tức giận dối nói. Phúc Bảo cũng không phản bác, thẳng cười càng thêm sán lạ. Đến, quả nhiên theo chân bọn họ mẫu thân là giống nhau như lúc cái bản. Hứa mãi mãi lúc trước liền không có thể tránh được Trình Cẩm Nguyệt này nhất chiêu, hiện giờ thay đổi Phúc Bảo, nàng liền càng thêm trốn không thoát. Nhận tay lúc đầu, Hứa mãi mãi tỉ mỉ trên dưới đánh giá xong Phúc Bảo, xác định Phúc Bảo trên người không có dị thường, liền buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó, Trinh Cẩm Nguyệt cùng ôm lấy Lộc Bảo. Đi ra ngoài chơi cao hứng sao? Cùng hướng mãi mãi giống nhau, Trinh Cẩm Nguyệt cũng là cẩn thận xác định Lộc Bảo trên người không có bị thương lúc sau. Phương ôn nhu hỏi nói. ân Lộc Bảo không giống Phúc Bảo như vậy sẽ thao thao bất tuyệt giảng thuật này một đường đi ra ngoài đủ loại, nhưng cũng sẽ không che giấu chính mình chân thật cảm thụ. Cao hứng liền hảo. So với Phúc Bảo, Trinh Cẩm Nguyệt từ trước đến nay càng thêm quan tâm Lộc Bảo tâm tình. Nguyên nhân vô h Phúc Bảo không cao hứng sẽ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, nếu không nữa thì chính là gào xuất khẩu. Nhưng thay đổi Lộc Bảo, hắn liền sẽ không nói. Cũng không nên có nói hay không, Lộc Bảo là người khác không hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói tính tình. Cũng này đây, Trình Cẩm Nguyệt sẽ càng nhiều mở miệng do hỏi Lộc Bảo, để tránh chính mình không cẩn thận liền ở sơ sởi đại ý hạ vắng vẻ Lộc Bảo tâm tình. Nương, ta cùng ngươi nói, ta cùng đệ đệ lần này hỗ trợ chọn thật nhiều thật nhiều vải vóc trở về. Phúc Bảo tự thân xuất mã. Chọn lựa trở về vải vóc thực sự không ít, tuyệt đối sẽ không làm Trình Cẩm Nguyệt thất vọng. Thật sự nha. Kia nương cần phải hảo hảo xem nhìn. Trình Cẩm Nguyệt nói cũng cùng nhau ôm lấy Phúc Bảo, cười nói tạ, "Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là hảo hài tử, nương muốn cảm tạ hai người các ngươi vì giúp nương một lần nữa tìm kiếm tân nguồn cung cấp, không ngại cực khổ chạy tới Mạc Bắc thành như vậy xa địa phương, thật sự cho các ngươi hai chịu khổ." "Không cần cảm tạ, ta cùng đệ đệ đều thực nguyện ý giúp mẫu thân phân ưu." Phúc Bảo lắc lắc đầu, Nói xong còn từ chính mình túi nhỏ lấy ra một phen xinh đẹp cục đá, nương ngươi xem, ta cùng đệ đệ còn cho các ngươi mang về tới thật nhiều lễ vật Nha, thật sự đâu? Thật xinh đẹp. Tiếp nhận phúc bảo trong tay lưu ly, trình cầm nguyệt thật là có chút tò mò, đây là phúc bảo hòa lộc bảo mua trở về. Đúng vậy, ta cùng đệ đệ ở trên đường gặp ngoại vực thương nhân, bọn họ chỗ đó thật nhiều đồ vật chúng ta đều không có. Ta cùng đệ đệ liền theo chân bọn họ mua không ít mang về tới, tất cả đều là đưa cho nương, cha. Còn có ra ra nãi nãi. Phúc Bảo nói tới đây lại dừng một chút, bổ sung nói, còn có đệ đệ cùng muội muội, chúng ta cũng cho bọn hắn hai mang theo đẹp mũ nhỏ cùng giày nhỏ. Nguyên lai like là gặp ngoại vực thương nhân, chứ không được Phúc Bảo có thể lấy ra lưu ly tới. Trình cầm Nguyệt cười cười, duỗi tay sờ sờ Phúc Bảo hòa Lộc bảo đầu, nương muốn cảm tạ các ngươi tâm ý thu được hai người các ngươi mang về tới lễ vật, nương cùng các ngươi trà, còn có các ngươi ra gia, gia nãi nãi cùng với đệ đệ muội muội, đều rất thích, cũng thật cao hứng. Ta liền biết mẫu thân sẽ thích, ra ra nãi nãi, cha, còn có đệ đệ mội mội cũng đều sẽ thích. Chính mình mang về tới lễ vật giành được mẫu thân tán thành, còn có mặt khác người nhà thích, Phúc Bảo không khỏi liền đắc ý nở nụ cười. Lộc Bảo cũng đi theo nết lên khoẻ miệng, tuy rằng không có Phúc Bảo như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, lại cũng dành mạch biểu đạt ra hắn giờ phút này hảo tâm tình. Kế tiếp, Trình Cẩm Nguyệt liền giúp đỡ Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đem mang về tới lễ vật từng cái phân cho trong nhà mọi người. Không thể không thừa nhận. Phúc bảo hòa lộc bảo ánh mắt thực hảo, cũng thực sẽ mua đồ vật. Bất luận là bọn họ mang về tới lưu ly, vẫn là mang theo ngoại vực độc hưu phong, tình các loại vật phẩm, đều thực đoán mắt. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt liền rất thích. Hứa mãi mãi cũng thực thích, ôm Phúc bảo hòa lộc bảo cố ý vì nàng chọn lễ vật, trực tiếp liền cười khai mặt. Nhà nàng đại tôn tử chính là hiếu thuận. Nhìn một cái, nhà ai 5 tuổi đại hải tử liền biết ra cửa vì trong nhà trưởng bối mang lễ vật đã trở lại. Cố tình nhà bọn họ hài tử liền sẽ Hứa mãi Chi chỉ là nhìn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, liền cảm thấy đặc biệt tiêu ngạo cùng vui mừng. Hứa Minh Chi cũng ở trở về trong nhà sau thu được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cố ý đưa cho hắn lễ vật. "Đa tạ, cha thứ thích." Nghiêm túc tiếp nhận Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mua trở về lễ vật, Hứa Minh Chi con lưng, nhìn thẳng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói: "Không cần cảm tạ." Cảm giác được đến từ Hứa Minh Chi chỉnh trọng đối đãi, Phúc Bảo không khỏi liền kích động đỏ mặt. Lộc Bảo cũng đi theo lắc lắc đầu, đối với Hứa Minh Chi nhợt nhạt cười cười. Thu xong lễ vật, Hứa Minh Chi ngược lại nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, lần này nguồn cung cấp vấn đề đã hoàn toàn giải quyết. Nhà ta Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là làm tốt lắm, đã giải quyết. Cười gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt đem Hứa Minh Chi mang đi trong nhà chất đống tân vải giặt sân. Lúc trước Định ra Vương Một Sơn tiến đến Mạc Bắc Thành tìm nguồn cung cấp thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt liền cho Vương Một Sơn không ít ngân phiếu. Chờ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng xác định đi theo, Trình Cẩm Nguyệt liền lại nhiều cho 1000 lượng bạc. Sự thật chứng minh Vương gia huynh đệ đều không phải rộng rãi phô chứng chủ, chẳng sợ mang lên phúc bảo hòa lộc bảo, này dọc theo đường đi chi tiêu cũng là cực nhỏ. Ngược lại, vương một sơn cùng vương một thủy, cùng với phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ liền đem còn lại bạc tất cả đều dùng ở mua vải vóc thượng. 205, đệ 205 trương. Chân chính nhìn đến phúc bảo bọn họ mang về tới vải rệt, chẳng sợ hứa minh chi không phải khai tiệm vải người làm ăn, cũng hiểu được trình cẩm nguyện vì sao sẽ cười như vậy thỏa mãn. xác thật. Phúc bảo Hoa lộc bảo bọn họ chọn lựa vải vóc bất luận là tỷ lệ vẫn là tính chất, đều thực hảo. Đơn luận đa dạng cùng kiểu dáng, cũng đều cung đủ mới mẻ độc đáo. Hứa Minh chi xem qua trình cẩm nguyện họa những cái đó bản vẽ. Lấy trước mắt này đó vải dệt làm thành tân y ghề phục không thể nghi ngờ là cũng đủ, cũng nhất định sẽ nhấc lên một trận tân, lãng, chiều.